Đối với Nam Cung Diêu, tới nói, Bạch Hình Vũ cũng là giống nhau, có được như vậy mỹ mạo, ngày thường nhất định chịu đủ rồi các loại cực nóng ánh mắt một cái mông ngựa. Mà hắn muốn chính là làm Bạch Hình Vũ cảm thấy hắn là không giống người thường, hắn cũng không đổ nàng mỹ mạo. Nhưng là hôm nay, hắn này nhất chiêu giống như là hắn hôm nay trang phận giống nhau, là một con rõ đầu rõ đuôi vịt con sâu xí. Nam Cung Bắc dựa theo Nam Cung Diêu dự đoán giới thiệu Bạch Thương Lan, nhưng là ở muốn giới thiệu Bạch Hình Vũ thời điểm lại dừng. Không có biện pháp Bạch Thương Lan là Sắt Tinh, càng là Sắt Tinh, bọn họ 200 năm trước cũng đã đánh quá giao cho, chính là Bạch Hinh Vũ hắn là thật sự không quen biết, trừ bỏ là Bạch Thương Lan tỷ tỷ cái này thân phận ở ngoài, bọn họ hoàn toàn không biết gì cả. Hùng chi còn có Bạch Thương Lan ở một bên như hổ rình ngồi nhìn chằm chằm, rõ ràng là không nghĩ hắn đem quá nhiều ánh mắt đặt ở chính mình tỷ tỷ trên người. Nhưng lại như vậy kết quả Nam Cung Diêu lại không hài lòng, ai ngờ biết một cái nam nhân túi tên. Nhưng là ngại với Nam Cung Bắc ở đây, Hắn cũng không hảo biểu hiện quá mức rõ ràng, nếu không vĩnh nhạc bên kia hắn hiện tại nhưng không hảo công đạo. Theo sau Nam Cung Bác lại giới thiệu Nam Cung Diêu, vị này chính là Nam Cung Diêu, đồng thời cũng là ta Nam Cung gia này một thế hệ xuất sắc nhất đệ tử. Vừa dứt lời, dự kiến bên trong không có khiến cho bất luận kẻ nào hứng thú. Ngay sau đó Nam Cung Bác tiếp theo nói đến, bạch các chủ lần này tới xảo, lại quá mấy ngày chính là Nam Cung Diêu cùng tiểu nữ vĩnh nhạc đại hỷ chi nhật, còn vọng thỉnh các chủ ở lâu mấy ngày, cùng tiểu nữ diệu mừng. Nghe được lời này, Bạch Thương Lan lập tức tới hứng thú, trên mặt mang theo gại đúng chỗ, ngứa mỉm cười, nói đến, đó là tự nhiên, nếu khó được gặp phải như vậy đại hỷ nhật tử, buồn các chủ đến lúc đó nhất định sẽ dâng lên một phần đại lễ. Nói nhiên còn nhìn Nam Cung Diêu liếc mắt một cái, người này trong lòng tưởng chính là cái gì, đừng tưởng rằng hắn không biết. Thanh thân hảo à, nếu thanh thân, kia mấy ngày này nhưng ngàn vạn không cần ra cái gì đường rẽ mới hảo. Mà nghe được Nam Cung Bác nói như vậy Nam Cung Diêu sắc thật thân thể cứng đờ. Trong lòng càng là hận nóng nảy Nam Cung bắc lắm miệng, rồi lại không thể đủ biểu hiện ra ngoài. Dọc theo đường đi, Nam Cung Diêu đều bảo đảm chính mình thân ảnh có thể xuất hiện ở bạch hình vũ ánh mắt có thể đạt được chỗ, lại vẫn duy trì khoảng cách nhất định, vì chính là có thể khiến cho nàng lực chú ý. Bất quá Mỹ nhân lực chú ý không có hấp dẫn đến, lại đưa tới một cái Mỹ Nam lực chú ý. Bạch Thương Lan không kiên nhẫn nhìn trước sau lắc lư Nam Cung Diêu, sinh ra nói đến, Nam Cung gia chủ này con rể chính là có cái gì lý do khó nói. này đi đường lúc nhanh lúc chậm, thật sự là có nhục văn nhã chờ đến bạch thương lan đi xa lúc sau nam cung bác vẻ mặt bất mãn nhìn về phía nam cung diêu nói đến ngươi đây là có chuyện gì hấp tấp bốc trộm ngươi có biết làm tức giận bạch thương lan hậu quả là cái gì là đệ tử không phải chỉ là đệ tử vừa mới biết được đệ tử cùng vĩnh nhạc hôn sự cho nên khó tránh khỏi có chút tâm thần không yên phía trước đệ tử chưa bao giờ được đến quá tin tức nếu thời gian chuẩn bị quá mức hấp tấp ủy khuất vĩnh nhạc kiệt nhưng như thế nào cho phải đệ tử ái nàng càng không muốn nàng đã chịu một chút ít ủy khuất có lẽ là bởi vì nam cung diêu ngày thường ngụy trang thật tốt quá nam cung bác thế nhưng không có chút nào hoài nghi thấy hắn như thế coi trọng chính mình nữ nhi biểu tình cũng không có nhu hòa vài phần. điểm này ngươi cứ yên tâm đi chuyện này tại rất sớm phía trước cũng đã ở chuẩn bị phía trước ta cẩn thận nghĩ nghĩ cái kia lâm vi vẫn là lâm hà ngươi cưới nàng đơn giản chính là vì nàng kia viên thất khiếu linh lung tâm một khi đã như vậy kia cần gì phải đem các ngươi hôn sự nháo đến mọi người đều biết đâu đến lúc đó tùy tiện lừa gạt một chút thì tốt rồi quan trọng nhất chính là kia một ngày là ta cùng vĩnh nhạc mẫu thân vì vĩnh nhạc tuyển định ngày lành cũng không thể bởi vì một cái ngoại tộc người liền trì hoãn nếu không liền phải lại chờ 5 năm, năm ta tưởng ngươi hẳn là không đành lòng làm vĩnh nhạc lại chờ 5 năm, năm đi nói xong lời cuối cùng nam cung bác vô vô nam cung diêu bả vai ngữ khí bên trong có này nhàn nhạt uy hiếp rốt cuộc đối với cướp đi chính mình nữ nhi nam tử bất luận cái gì một cái phụ thân đều sẽ không có sắc mặt tốt. mà bên kia bạch hình vũ vẻ mặt chế nhạo nhìn bạch thương lan có nhục văn nhã loại này lời nói ngươi cũng nói được từ nhỏ đến lớn gia hỏa này liền không biết văn nhã là thứ gì thịt muốn mồm to ăn hơn nữa muốn mới mẻ rượu muốn mồm to uống trừ bỏ diện mạo có thể nói bạch thương lan toàn thân cùng văn nhã này hai chữ không có nửa mao tiền quan hệ đối với bạch hình vũ cười nhạo bạch thương lan hừ lạnh một tiếng thoạt nhìn phi thường không phục nàng mẫu thân chính là ưu nhã nhất bạch hổ nhất tộc, cái loại này lưu cùng mặt ngoài ưu nhã tính cái gì, hắn ưu nhã chính là khắc vào trong xương cốt mặt. Bởi vì quá mấy ngày muốn tham kiến hôn lễ duyên cớ, bạch hình vũ ba người bị an bài ở một cái xa hoa đại viện từ bên trong ở xuống dưới, hưởng thụ chính là tối cao đẳng đãi ngộ. tại đây đoạn thời gian bên trong, nam cung diêu vài lần muốn ngẫu nhiên gặp được bạch hình vũ, nhưng là bất đắc dĩ bạch hình vũ căn bản là không ra khỏi cửa, liền tính là ra cửa bên người cũng nhất định sẽ đi theo bạch thương lan. mỗi lần vừa thấy đến nam cung diêu liền sẽ một ngụm một ngụm nam cung gia chủ con rể như vậy đều, đều mau đem nam cung diêu mặt cấp giao tái rồi lúc sau lại nhìn thấy hắn liền cùng chuột gặp phải mèo đến bạch thương lan nhìn rời đi nam cung diêu bóng dáng trong ánh mắt tràn đầy lạnh băng xem ra mấy năm nay nhận không rõ chính mình người là càng ngày càng nhiều thế nhưng thứ gì đều vọng tưởng hướng hắn trước mặt thấu lại qua hai ngày thời gian tại đây đoạn thời gian bên trong bạch hinh vũ đã xác định nam cung gia mặt sau kia phiến rừng rậm là nam cung gia cấm địa Không có cho phép bất luận kẻ nào không được tới gần, mà ở bí cảnh bên trong, là một con từ từ già đi màu trắng con nhím, chậm chạp không chịu nhắm mắt lại, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Cấm điệu bên trong, đã không biết chờ tới rồi nhiều ít năm tháng màu trắng con nhím tựa hồ là đã nhận ra bạch hình vũ hơi thở, nguyên bản đã già mua thân hình hai ngày này dị thường sinh động, nếu nhìn kỹ nói, là có thể đủ phát hiện nó là ở xử lý nó thân thể. Nguyên bản dơ hề hề bất mãn cho bụi thân thể lại lần nữa trở nên trắng tinh. Nó cố chấp muốn đem thân thể của mình xử lý không nhiễm một hạt bụi, đặc biệt là kia một khối họa có trận pháp làng ra, càng là bị nó cẩn thận che chở. Đã từng nó bất quá là một con bình thường tiểu con nhím, bởi vì quá mức thấy được màu trắng bề ngoài khắp nơi trốn tránh, cuối cùng vẫn là bởi vì không có tránh thoát thiên địch đuổi bắt mà thân bị trọng thương. Thấu chương song. Trước 1020 cách xa nhau vạn năm gặp lại. chương 1020 cách xa nhau vạn năm gặp lại. Đã từng nó bất quá là một con bình thường tiểu con nhím. bởi vì quá mức thấy được màu trắng bề ngoài khắp nơi trốn tránh cuối cùng vẫn là bởi vì không có tránh thoát thiên địch đuổi bắt mà thân bị trọng thương liên ở nó kể bên tử vong thời điểm nó cảm giác được một cổ ôn hòa mà lực lượng cường đại dũng mãnh vào nó trong cơ thể chữa trị này nó bị thương được đến thân thể nó thậm chí cảm giác được chính mình tự hỏi trở nên càng ngày càng rõ ràng chờ đến nó gian nan mở to mắt thời điểm liên nhìn đến một người thiếu nữ khẽ to mày mang theo kim sắc máu từ thiếu nữ đầu ngón tay nhẹ nhàng nhỏ giọt ở nó trên người nó biết là tên này thiếu nữ cứu nó thiếu nữ lớn lên thật sự phi thường đẹp so nó đã từng gặp qua bất luận kẻ nào đều phải đẹp thiếu nữ đem nó phùng ở lòng bàn tay bên trong cái loại cảm giác này thật sự hào ấm áp từ sinh ra đến bây giờ trừ bỏ mẫu thân ở ngoài đây là lần đầu tiên cảm giác được phía sau lưng bị nhẹ nhàng vớt ve nó cẩn thận thu liễm sau lưng gai nhọn làm chúng nó không cần xúc phạm tới thiếu nữ từ thiếu nữ trong miệng nó nghe được đời này đẹp nhất ca ngợi thiếu nữ nói nó thật xinh đẹp thân thể giống bạch ngọc Màu đỏ ân đôi mắt như là mỹ lệ nhất đá quý, nhưng là nó tưởng nói chính là, thiếu nữ ra thịt so nó càng nếu muốn bạch ngọc giống nhau tinh tế, màu tím đôi mắt mặc dù là trong trời đêm đẹp nhất kia viên sao trời đều không thể bằng được. Từ ngày đó bắt đầu, nó liền vẫn luôn bồi ở thiếu nữ bên người, mai cho đến một ngày nào đó, một người nam tử từ trên trời giáng xuống, nam nhân xưng hô thiếu nữ vì tiểu vũ mau, à, đây là cỡ nào mỹ tên, nó chủ nhân. Cùng chủ nhân ở bên nhau thời gian là bay nhanh. Bởi vì bị thương nguyên nhân, nó phần lưng gai nhọn thiếu hụt một khối, cho nên Bạch Hình Vũ liền đem một bộ phận truyền tống trận khắc vào nó trên người, một bộ phận là bởi vì đột phát kỳ tưởng, còn có một bộ phận là vì bảo hộ tiểu con nhím. Mà ở trận pháp hoàn thành sau không lâu, Bạch Hình Vũ liền rời đi. Lúc sau chính là đã xảy ra bắt Trọng Thiên tập thể làm phản, đầu nhập vào vạn giới, cựu Trọng Thiên cùng vạn giới chi gian đại chiến, Bạch Hình Vũ thân bị trọng thương bị bắt tiến vào luân hồi, Dung lấm cũng bởi vậy lâm vào ngủ say, chờ đợi Bạch Hình Vũ luân hồi. Năm đó một trận chiến không có người thắng, vạn giới vì thế trả giá thảm trọng đại giới, mà cửu trọng thiên cũng bởi vậy trở nên phá thành mảnh nhỏ, thiếu chút nữa biến mất tại đây lịch sử sông dài bên trong. Hồi ức đến nơi đây, bạch hình vũ ngẩng đầu nhìn lại, trong trời đêm một vòng trăng rằm lẳng lặng treo ở nơi nào, mặt ngoài loang lổ dấu vết tựa hồ là ở kể ra lịch sử. Bạch thương lan không biết khi nào đi vào bạch hình vũ phía sau, liền lẳng lặng đứng ở nơi đó, cũng không nói lời nào. Như vậy tư thế không biết duy trì bao lâu thời gian. Bạch Thương Lan rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói đến, ngươi lại nghĩ tới sự tình trước kia. Bạch Hình Vũ nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn hắn một cái, ngữ khí đạm nhiên nói đến, ngươi cảm thấy ta là cái loại này đem chính mình đắm chìm ở quá khứ người sao. Bạch Thương Lan dám định lắc lắc đầu, ngươi không phải. Cựu vĩ thiên hồ trường tình lại cũng nhất vô tình, vô luận là đối địch nhân, vẫn là đối chính mình, xa và ở qua đi đi không ra chưa bao giờ sẽ xuất hiện ở bọn họ trên người. Huống chi. Bạch Thương Lan nhìn Bạch Hình Vũ, Tuy rằng nói bản chất là cùng cá nhân, nhưng là ở trải qua quá luân hồi chuyển thế lúc sau, vạn năm trước Bạch Hình Vũ cùng hiện tại Bạch Hình Vũ vẫn là tồn tại một ít bất đồng. Rốt cuộc, nếu là vạn năm trước Bạch Hình Vũ, lúc này bảy trọng sáng sớm cũng đã trở thành một mảnh biển lửa. Ta chỉ là nhớ tới một chút sự tình. Lại qua mấy ngày, đương Bạch Thương lan lại lần nữa nhìn đến Bạch Hình Vũ thời điểm liền chú ý tới nàng góc áo điểm điểm vết máu. Đây là Linh thú Huyết. Hắn vừa dứt lời. Hai cái lớn bằng bàn tay màu trắng bóng dáng chiều hắn đánh nút lại, bạch thương lan theo bản năng tiếp được, sau đó liền phát hiện kia thế nhưng là hai chỉ mới sinh ra màu trắng có nhím. Hai cái tiểu da hỏa thoạt nhìn vừa mới thoát ly cơ thể mẹ không lâu, trên người còn có chút hứa dịch nhảy không có bị rửa sạch sạch sẽ. người đây là đi cấp linh thú đỡ đẻ, người này thích lung tung nhận nuôi linh thú tật xấu vẫn là không có sửa. Nói, bạch thương lan trên mặt lộ ra một tia hoài niệm biểu tình. Bạch hình vũ sờ sờ cái mũi của mình. Lại nói tiếp nàng cái này thói quen vẫn là cùng nàng mẫu thân bạch đi hề nhất học, nhặt được linh thú đáng yêu có thể đường sùng vật, dư lại còn có thể coi như nguyên liệu nấu ăn, một công đôi việc. Bất quá nhớ tới chính mình ở mang đi hai chỉ ấu tể thời điểm, kia chỉ màu trắng con nhím thỏa mãn ánh mắt. Rõ ràng là một con lại bình thường bất quá con nhím, lại bởi vì nàng trong lúc vô tình một cái hành động lột sắc thành linh thú, thậm chí vì thế sống thượng và năm, một con đau khổ chống đỡ đến bây giờ, chính là vì tái kiến nàng liếc mắt một cái. Bạch Thương Lan sắp hai chỉ ấu tể ôm vào trong ngực, thức thời cũng không có dò hỏi hai cái tiểu gia hỏa lai lịch, ngược lại là nói lên một khác chuyện. Ngày mai chính là Nam Cung Diêu thành thân nhật tử, ngươi cảm thấy ta muốn đưa cái gì tương đối hảo đâu? Bạch Thương Lan một tay chống cằm, phảng phất hắn là Nam Cung Diêu bản thân đang ở phát sầu muốn đưa thứ gì. Bất quá Bạch Hinh Vũ lại biết, gia hỏa này chính là kia lẩu khí ngó sen, một bụng ý xấu tử. Bạch Hinh Vũ học bộ dáng của hắn đồng dạng một tay chống cằm, muốn đưa tự nhiên liền phải đưa tốt nhất. nếu không như thế nào có thể xứng với ngươi chân ngôn các các chủ thân phận nguyên bản chỉ là một câu chế nhạo ai có thể nghĩ đến bạch hinh vũ nói âm vừa ra bạch thương lan liền vẻ mặt hương phấn nói ngươi nói không sai thân là chân ngôn các các chủ ta quyết định đem chân ngôn các chân ngôn hương đưa cho bọn họ đương hạ lễ chân ngôn hương xem tên đoán nghĩa chính là nghe thấy có thể nói thật ra hương liệu đây chính là bạch thương lan tác phẩm đắc ý nhìn bạch thương lan biểu tình bạch hinh vũ liền biết nàng muốn làm gì suy nghĩ một chút vẫn là đem Nam Cung Diêu thể chất đặc thù, khả năng sẽ miễn dịch hương liệu sự tình nói ra, đừng nói là đưa chân ngôn thơm, chính là đưa ách dược cho hắn rót hết, Nam Cung Diêu đều không nhất định có việc. Cùng lúc đó, mặc dù là lập tức liền phải thành thân, Nam Cung Diêu như cũ là không có từ bỏ, bất quá lúc này đây hắn chuyển biến mục tiêu của chính mình, nếu Bạch Hình Vũ hắn không có cách nào tiếp xúc, không phải còn có một người khác sao. Đan Yên ăn mặc một chút đều không giống như là nha hoàn, hơn nữa nàng một chút đều không sợ hãi bạch thương lan cái này sát tinh cái này làm cho nam cung diêu tâm tư không khỏi lại lần nữa linh hoạt lên tuy rằng đang nghe nói đan yên tính đan không tính bạch thời điểm có chút thất vọng bất quá dựa vào bạch hình vũ quan hệ làm nàng cho hắn đương cái bình thê vẫn là có thể chính thê liền không cần suy nghĩ bất quá lúc này đây vì tránh cho lại lần nữa thất bại nam cung diêu quyết định chọn dùng vu hồi chiến thuật đan yên gần nhất thực buôn dầu bởi vì nam cung gia đại tiểu thư vĩnh nhạc luôn là dùng các loại lý do ước nàng Trong chốc lát là uống trà, trong chốc lát lại là ngắm hoa, phiền không thắng phiền, nàng liền không rõ, người này như thế nào liền như vậy nhàn, chính mình không tu luyện liền không cần trì hoãn người khác ra. Mà bên kia, nam cung vĩnh nhạc cũng đối này phi thường bất mãn, chính mình ý trung nhân ở sắp thành thân thời điểm thường xuyên yêu cầu nàng mời một nữ nhân khác, hơn nữa nữ nhân này bộ dạng còn không ở nàng phía trước, chuyện này mặc cho ai cũng sẽ không vui vẻ. Thấu chương song chương 1.021 thành hôn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 ta chỉ là cảm thấy cùng nàng làm tốt quan hệ đối chúng ta nam cung ra có chỗ lợi chỉ là nàng là nữ tử ta tóm lại là muốn tỵ hiểm nam cung diêu ba lượng hạ liền đánh mất nam cung vĩnh nhạc hoài nghi thuận tiện còn cho chính mình hành vi ấn thượng một cái lý do chính đáng nghe được nam cung diêu nói như vậy nam cung vĩnh nhạc trên mặt lộ ra vừa lòng tới cười ta liền biết diêu ca ca là yêu nhất ta nếu bị ta phát hiện ngươi gạt ta ta liền đem ngươi nhốt lại làm ngươi cả đời cũng chỉ có thể là của một mình ta Nam Cung Diêu không có chú ý tới Nam Cung Vĩnh Nhạc đang nói những lời này thời điểm trên mặt lộ ra một mặt bệnh trạng, chỉ cảm thấy nàng là ở hụ dọa chính mình, trong lòng cảm thấy đối phương ấu trĩ, trong miệng lại nói đến hảo, Diêu ca ca là người một người. Hắn không biết chính là, ở không lâu tương lai, nó sẽ bởi vì những lời này, trả giá thảm trọng đại giới, cả đời bị nhốt ở một tức vương chi gian, cả đời cùng hắc cám làm bạn. Đúng rồi, nữ nhân kia kế đó không có. Nam Cung Vĩnh Nhạc hỏi chính là Lâm Hà. Cái kia cùng nàng giống nhau có được thất khiếu linh lung tâm lại có được một cái khỏe mạnh thân thể Lâm Hà. Nam Cung Vĩnh Nhạc không nghĩ thừa nhận, nàng kỳ thật là ghen ghét Lâm Hà, dựa vào cái gì đều là có được thất khiếu linh lung tâm. Lâm Hà có thể khỏe mạnh lớn lên, mà nàng lại chỉ có thể đủ suốt ngày cùng chén thuốc làm bạn. Rõ ràng có được cường đại tu tiên thể chất, liền bởi vì khi còn nhỏ một cái sơ sẩy, mà bị bắt làm một người bình thường, thậm chí liền cơ bản nhất sống thọ và chết tại nhà đều làm không được. Nam Cung Diêu gật gật đầu ơn. Đã tiếp nhận tới, hiện tại liền ở hậu viện bên trong, chờ đến chúng ta bái xong đường lúc sau, liền vì các ngươi hai người tiến hành đổi tim. Lúc này ở hậu viện bên trong thí xuyên hôn phục lâm hà căn bản là không có ý thức được, chính mình hao hết tâm tư đoạt lại hết thể từ lúc bắt đầu chính là một cái bọc nước, là một cái nói dối. Trong nháy mắt, nam cung phủ bị nơi nơi treo màu đỏ tơ lụa, thoạt nhìn phi thường vui mừng. Bạch Hinh Vũ cùng Bạch Thương Lan cùng với Đan Yên ba người ngồi ở khách quý tịch thượng. Bởi vì Bạch Thương Lan nguyên nhân. Trong khoảng thời gian này tới nay bọn họ đã chịu vẫn luôn là tối cao đãi ngộ, trong lúc này cũng không thiếu muốn tiến lên định bọn người, bất quá đều bị bạch thương lan kia trường không kiên nhẫn biểu tình cấp dọa lui. Lúc ăn và ngủ không nói chuyện, ta không thích dâu ria người ở buồn các chủ dùng bữa thời điểm tiến đến quay dày. Ở lại một lần đuổi đi một đống ý đồ muốn vuốt mông ngựa người lúc sau, bạch thương lan động tác ưu nhã lại đan yên mí mắt phía dưới kẹp đi rồi cuối cùng một khối thịt kho tàu, thành công đạt được xem thường một quả Ngày đó ở biết được Nam Cung Diêu rất có khả năng là thánh dược linh thể lúc sau, Bạch Thương Lan liền biết chân ngôn hương là đưa không được, bất quá hắn còn có chân ngôn phủ. Không nghĩ tới đi, trừ bỏ điều hương ở ngoài, hắn còn tinh thông chế phủ, trận pháp, luyện đan, luyện khí cùng với mặt khác đủ loại kỹ năng. Rốt cuộc thân là kiểu vĩ thiên hồ hậu đại, tại đây giải dòng sinh mệnh bên trong, ai còn không tinh thông mấy cái nghề phụ bảng thân đâu. Đối với Nam Cung Diêu loại này thời thời khắc khắc đều nghĩ tính kế người khác người. nên đưa hắn một phần vĩnh cửu hữu hiệu chân nguyên phủ, để tránh càng nhiều người lại bị lừa. Bởi vì muốn thành thân nguyên nhân, Lâm Hà cơ hồ là một đêm không ngủ, không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy chính mình hoảng hốt không được. Hai người hôn sự, không có xính lễ, cũng không có của hồi môn, càng không có gì tam thư lục lễ, càng sâu đến liền nàng một cái người nhà đều không có, này tư thế, quả thực giống như là nhà nàng nạp thiếp giống nhau. Lâm Hà sơ sơ chính mình ngực, nhìn chính mình trên người hỷ phục, màu đỏ rực hỷ phục. Mặt trên dùng chỉ vàng theo phượng hoàng đồ án, hoa lệ dị thường, nhà ai nạp thiếp sẽ dùng màu đỏ rực quần áo, sở dĩ như vậy có lẽ là bởi vì nam cung gia quý củ. Lâm Hà như vậy chấn an chính mình hoảng luận tâm, sau đó tùy ý thị nữ cho chính mình thô lô thượng trang. T. Các ngươi làm đau ta, tiểu tâm ta làm riêu ca ca trừng phạt các ngươi. Lâm Hà che lại chính mình bị méo đau tóc, lạnh giọng nói đến. Mà tên kia thị nữ trên mặt lại không có chút nào sợ hãi chi sắc, trên mặt như cũng là không có bất luận cái gì biểu tình. thấy lâm hà thân thể trốn tránh liền thượng thủ thô lâu ngăn lại nàng lộn xộn thân thể trong tay động tác trở nên càng thêm nhanh chóng cũng càng thêm thô lỗ lên lâm hà mặt đều bởi vì đau đớn trở nên vặn vẹo lên trang bản xong lúc sau bọn thị nữ liền tính toán rời đi liền phảng phất là phòng này bên trong có thứ đồ dơ gì giống nhau một giây đều không nghĩ muốn nhiều đãi Chờ một chút lâm hà gọi lại đang chuẩn bị rời đi người diêu ca ca khi nào tới đón ta đi bái đường rốt cuộc chỉ có đã bái thiên địa lúc sau Có thiên địa chứng kiến, bọn họ mới xem như chân chính thành phu thê. Bị gọi lại thị nữ lạnh lùng nhìn nàng một cái, chẳng qua là một cái ngoại tộc người. Nếu không phải bởi vì nàng là trước mắt mới thôi duy nhất có thể cứu trị đại tiểu thư người, nàng căn bản liền tiến vào nam cung gia tư cách đều không có, thế nhưng còn ảo tưởng cùng diêu công tử bái đường thành thân. Các nàng này đó thị nữ làm ít có biết chân tướng người, biết hôm nay là diêu công tử cùng đại tiểu thư đại hỷ nhật tử, sao có thể sẽ cùng một cái ngoại tộc người bái đường thành thân đâu. Trước tiên ở bất quá là vì lúc sau nàng có thể cam tâm tình nguyện đem trái tim nguy hiểm ra tới thôi. Diêu công tử hiện tại đang ở phía trước chiêu đái khách nhân, quá đoạn thời gian liền sẽ lại đây, Lâm Tiểu Thư còn thỉnh chậm rãi chờ đợi là được. Nghe được đối phương nói như vậy, Lâm Hà gật gật đầu, ngay sau đó sắc mặt biến đổi nói đến, ta nói rồi bao nhiêu lần, về sau không cần kêu ta Lâm Tiểu Thư, mà là muốn kêu phu nhân, nếu các ngươi nghe không hiểu nói, ta không ngại làm Diêu ca ca tự mình cùng các ngươi nói chuyện. Mà lúc này. Bạch Hinh Vũ lần đầu tiên gặp được vị này Nam Cung Vĩnh Nhạc tiểu thư. Ở nhìn thấy đệ nhất mặt, Bạch Hinh Vũ liền chú ý tới nàng thân thể thượng khác thường. Kia viên yếu ớt trái tim đã tới cực hạn. Y theo hiện tại cái dạng này, nếu không có kịp thời trị liệu nói, Nam Cung Vĩnh Nhạc nhiều nhất chỉ có 3 tháng thọ mệnh. Sinh một viên thất khiếu linh lung tâm, đáng tiếc. Bạch Hinh Vũ lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói đến: Có được thất khiếu linh lung tâm người, trời sinh sớm thuệ, nhưng là ở tuổi nhỏ thời điểm lại phi thường yếu ớt. Rốt cuộc có câu nói gọi là tuệ cực tất thương. Những lời này dùng ở có được thất khiếu linh lung tâm người trên người quả thực là lại thích hợp bất quá. Bất quá ở thành công vượt qua ấu niên kỳ lớn lên lúc sau, có được thất khiếu linh lung tâm người liền sẽ không lại có bất luận cái gì ước thúc. Giống nam cung vĩnh nhạc cái dạng này, còn tuổi nhỏ liền đem thân thể của mình đạp hư thành cái dạng này, thiếu chi lại thiếu. Thấu chương song. mươi 1022 bắt trọng thiên. mươi 1022 bắt trọng thiên. Ở hỉ nương nâng dưới, một thân hồng y y nữ tử ở Nam Cung Diêu dẫn dắt dưới đi đến, đi tới Nam Cung bắt trước mặt. Bởi vì tân nương mền đầu che khuất, cho nên bạch Huynh vũ nhìn không tới nàng biểu tình, nhưng là Nam Cung Diêu biểu tình sắc thật xem rõ ràng. Hắn khỏe mắt mang theo cười, nhưng là này ý cười lại không đạt đáy mắt, giống như là mang mang lên một chương mỉm cười gương mặt giả. Bái song thiên địa, tân nương ở hỉ nương nâng dưới bị mang về tân phòng, mà thân là tân lang Nam Cung Diêu còn lại là muốn lưu lại bồi khách nhân uống rượu. Hắn đầu tiên đi tới chính là Bạch Thương Lan mấy người nơi vị trí. Rốt cuộc vô luận là luận thực lực vẫn là luận thân phận, đều không có người có thể cùng Bạch Thương Lan đánh đồng. Nam Cung Diêu đi vào Bạch Thương Lan trước mặt, dơ lên chén rượu, nói đến: Hôm nay Bạch các chủ có thể tham gia vạn bối hôn lễ, vạn bối vạn phần cảm kích. Này đệ nhất ly rượu liền kính Bạch các chủ. Bạch Thương Lan dơ lên trong tay chén rượu, cùng Nam Cung Diêu ở trên hư không bên trong chạm chạm, chén rượu đưa đến khỏe miệng, nhưng là lại không có uống. đảo không phải hoài nghi nam cung diêu hạ độc chỉ là này rượu là nam cung diêu đổ mà bạch thương lan không nghĩ uống hắn đảo rượu mà nam cung diêu giống như là không có nhìn đến giống nhau lại xoay người muốn đối bạch huynh vũ kính rượu bạch tiểu thư vĩnh nhạc vẫn luôn phi thường sùng bái bạch tiểu thư hôm nay ta đại vĩnh nhạc kính ngài một ly còn thỉnh bạch tiểu thư không cần chối tử bạch huynh vũ liền chén rượu để sát vào chóp mũi một cổ thấp kém mùi rượu hỗn hợp mê dược khí vị nhảy vào nàng xoang mũi lại lần nữa nhìn về phía nam cung diêu thời điểm Hắn đã đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch, thân là thánh dược linh thể hắn, mê dược tự nhiên là đối hắn không có tác dụng, cho nên hắn mới dám như thế trắng trợn táo bạo. Bạch thương lan lại như thế nào, uống lên hắn rượu, chẳng sợ chỉ là một chút, cuối cùng còn không phải muốn mặc hắn sâu xé. Nam Cung Diêu cho rằng liền tính là bạch hình vũ không muốn, cũng sẽ giống bạch thương lan như vậy lướt qua một chút, cho dù là một chút liền hảo, chính là hắn lại một lần tính sai. Chén rượu ly trực tiếp đặt ở trên bàn. Bên trong chất lỏng bởi vì kịch liệt đông đưa mà giải một ít ở trên bàn, trường hợp lập tức biến lẳng lặng không tiếng động. Nam Cung Diêu trên mặt mang theo một tia xấu hổ được đến tươi cười, như thế nào, chính là này rượu không hợp Bạch tiểu thư ăn uống. Bạch Hinh Vũ nhàn nhạt liếc Nam Cung Diêu liếc mắt một cái, kia liếc mắt một cái làm hắn cảm thấy chính mình phản phất là bị xem thấu giống nhau, mãi cho đến tiệc rượu sau khi chấm dứt, như cũ là một trận hoàng hốt. Bên kia, ở tiệc rượu sau khi chấm dứt, Bạch Hinh Vũ mấy người liền rời đi Nam Cung gia. Chẳng lẽ liền dễ dàng như vậy buông tha hắn sao? Đan yên nhữ mày, có chút khó chịu nói đến. Một bên bạch thương lan trêu đùa trong tay tiểu con nhím, nói đến, hắn thiếu hạ nhân quả sẽ có người làm hắn trả giá đại giới, chúng ta nhúng tay ngược lại phiền thoái. Thật sự cho rằng có được thất khiếu linh lung tâm người là như vậy hảo lừa gật đầu. Đan yên có chút cái hiểu cái không gật gật đầu, kia chúng ta hiện tại muốn đi chỗ nào. Bởi vì phía trước sự tình, bạch thương lan cùng đan yên chi gian không khí vẫn luôn đều có điểm xấu hổ. cũng chính là gần nhất mới hảo một chút. Nghe được Đan Yên như vậy do hỏi, Bạch Thương Lan suy nghĩ một chút, sau đó nghiêm túc chính là nói đến, chúng ta đại khái suất sẽ bị bỏ xuống, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Vì cái gì? Đan Yên có chút khó hiểu. Ai sẽ bị bỏ xuống? Bạch huynh Vũ đi tới, dùng ánh mắt giỏ hỏi nhìn về phía Bạch Thương Lan, sau đó nói tiếp, nếu ngươi muốn bổi ta đi bắt trọng thiên bế quan đột phá cũng không thành vấn đề a Ta không cần. Bạch huynh Vũ nói âm vừa ra, liền nhìn đến bạch thương lan đem đầu mình diêu thành chống bỏi. hắn chính là kiến thức quá bạch hinh vũ độ kiếp thời điểm trường hợp phương diện trăm dặm trong vòng sở hữu vật còn sống đều sẽ tao hương mà nàng cái này chân chính nên tao hương người lại bình yên vô sự hắn nhưng không nghĩ lại thể nghiệm một lần bị lôi kiếp đuổi theo chạy tư vị bạch hinh vũ thấy hắn như thế kháng cự cũng liền không có lại rất mạnh cầu dù sao nàng vừa mới cũng bất quá là nói nói mà thôi tấn chức đạo quân lôi kiếp nhưng cùng mặt khác lôi kiếp bất đồng vừa lơ đãng kia chính là sẽ chết người Nếu thật mang theo Bạch Thương Lan đi, đến lúc đó còn muốn nàng ra tay cứu người. Bạch Hinh Vũ tìm được bị nàng giấu đi cái kia truyền tống trận. Trải qua quá mấy cái thương hải tang điền lúc sau, truyền tống trận chung quanh hoàn cảnh vẫn như cũ đã xảy ra thật lớn biến hóa. Bất quá may mắn chính là, truyền tống trận vẫn là nàng rời đi thời điểm bộ dáng, Từ trong không gian lấy ra một khối gia thú, đem này đặt ở trận pháp thiếu hụt địa phương, theo sau khởi động trận pháp. Theo trận pháp khởi động, chung quanh hết thể bắt đầu đong đưa. Bạch Thương Lan đem Đan Yên đưa tới không trung, nữ mày nhìn chăm chú vào này hết thảy, này động tĩnh quá lớn, khó tránh khỏi sẽ không bị người cấp phát hiện. Đan Yên ở không trung ổn định thân hình, nói đến, cái này truyền tống trận tựa hồ cùng mặt khác truyền tống trận không quá giống nhau. Há ngăn là không giống nhau cái, giữa hai bên căn bản là không có tương đồng địa phương, Nga, trừ bỏ đều kêu truyền tống trận ở ngoài. Mà thân ở trận pháp bên trong Bạch Hình Vũ lại không có cảm giác được bất luận cái gì đông đưa. nàng thậm chí không có cảm giác được bất luận cái gì không khỏe chỉ thấy kim quang chợt lóe thân ảnh của nàng liền biến mất ở tại chỗ sau một lát bạch hinh vũ thân ảnh xuất hiện ở đáy nước chỉ thấy chung quanh toàn bộ đều là hình dạng quái dị cự thạch cùng thành xếp thành đôi nhan sắc tươi đẹp san hô tùng đủ loại tiểu ngư ở san hô tùng cùng với quái thạch chi gian qua lại xuyên qua bạch hinh vũ nhìn quanh bốn phía thần sử càng là đem chung quanh cấp quét một vòng ngay sau đó miểu vân phiến xuất hiện ở tay nàng trung chỉ là nhẹ nhàng một phiến một khối tiểu núi cao cự thạch đã bị phiến bay ra cây số ở ngoài cự thạch ở bay ra cây số ở ngoài lúc sau đột nhiên biến mất thật giống như là tiến vào một cái khác thời không giống nhau trên thực tế cũng đúng là như thế bạch huynh vũ thấy vậy trên mặt lộ ra một mạt mỉm cười nhấc chân hướng tới cự thạch biến mất phương hướng đi đến ở đi vào cự thạch biến mất địa phương thời điểm một tầng nhìn không thấy cấm chắn nàng trước mặt bạch huynh vũ không khỏi thở dài một hơi trong miệng lẩm bẩm nói đến sớm biết rằng như vậy lúc trước liền không thiết kế như vậy phiền thoái nàng đem tay đặt ở kia tầng nhìn không thấy trên vách tường mặt ầm ầm ầm không ngừng thúc dục linh lực quanh ở mặt trên trải qua mấy vòng oanh tạc lúc sau cấm chế như cũ là không có đã chịu bất luận cái gì thương tổn năm đó nàng bố trí tầng này cấm chế thời điểm tu vi muốn so trước muốn muốn cao hơn không ít hiện giờ muốn cởi bỏ chỉ có thể đủ là sử dụng toàn lực mới được nghĩ đến đây bạch hình vũ trong tay linh lực không khỏi lại tăng lớn vài phần Trung quanh hết thể đều bị linh khí dư ba cấp làm hoàn toàn thay đổi rốt cuộc ở bạch Hình vũ bạo lực quanh kích giới tầng này ngăn cản nàng cấm rốt cuộc là không chịu nổi chỉ nghe thấy tạm sát vài tiếng rất nhỏ tiếng vang cấm chế theo tiếng vỡ vụn rốt cuộc nát bạch Hình vũ sửa sang lại một chút bị lộn loạn váy áo nhấc chân hướng tới bên ngoài đi đến cùng lúc đó khổng lồ thần sử cũng thời khắc chú ý chung quanh tình huống đồng thời cũng muốn tra xét một chút lúc này bên ngoài tình huống thấu chương xong Trước 1.023 đáng sợ nơi. chương 1.023 đáng sợ nơi. Năm đó sự tình còn rõ ràng trước mắt. Năm tháng lưu chuyển, thời gian đi qua lâu như vậy, quỷ biết hiện giờ bắt trọng thiên sẽ biến thành bộ rắn gì, lại sẽ sinh ra cái dạng gì quái vật. Năm đó kia chàng tàn sát, huyết quang tận trời, toàn bộ thiên địa đều bởi vậy bị nhuộm thành màu đỏ, dưới tình huống như thế, là dễ dàng nhất nảy sinh ma vật. Bạch Hinh vũ phía trước muốn ở chỗ này bế quan đột phá. Trừ bỏ nơi này không có người quấy rầy ở ngoài, kỳ thật cũng là dung lẫm làm nàng làm như vậy. Trên thế giới này sở hữu ma vật đều sẽ sợ hãi thiên lôi, lôi kiếp càng là bọn họ khắc tinh, nhất sợ hãi tồn tại. Đi đến bên ngoài lúc sau, Bạch Hình Vũ liền phát hiện cấm chế bên ngoài là một tầng tầng dùng phiến đá xanh phô thành cầu thang, cầu thang san bằng thả cổ xưa, vẫn luôn hướng phương xa kéo dài. Thấy như vậy, một màn Bạch Hình Vũ không khỏi nhíu mày, nàng không nhớ rõ chính mình còn làm những việc này, chẳng lẽ là nàng ký ức làm lỗi? đặt lên này đó phiến đá xanh thượng có thể cảm giác được một cổ thần bí lại huyền ảo lực lượng vẫn luôn ở bảo hộ cái này địa phương ngăn cản người ngoài tiến vào liền ở ngay lúc này bên ngoài ẩn ẩn truyền đến một trận chém giết thanh âm đao kiếm va chạm thanh âm tiêu rên giống giận than khóc đủ loại thanh âm cho nhau giao hội ở bên nhau làm người sởn tóc gáy bạch hình vũ tay cầm người phách tiếp tục hướng phía trước mặt đi đến thần thức tiếp tục hướng tới phương xa thăm dò kỳ quái chính là thần thức ở tới nhất định khoảng cách lúc sau Thế nhưng rốt cuộc cảm giác không đến cái gì. Hoặc là càng chuẩn xác mà nói, thần thức ở tới nhất định khoảng cách lúc sau, phía trước hết thể đều biến thành hỗn độn Theo thanh âm càng ngày càng rõ ràng, Bạch Hình Vũ biết, nàng khoảng cách mục đích địa đã duyệt tới càng gần. Lại ước chừng qua một canh giờ lúc sau, Bạch Hình Vũ rốt cuộc thấy được cuối, mới vừa một tới gần, liền cảm giác được một cổ đến xương âm phong ập vào trước mặt. Cái này làm cho nàng không cấm đánh một cái dùng mình, đồng thời cũng ý thức được nơi này này đó âm phong không giống bình thường. Âm phong bên trong ẩn chứa nồng đậm oan khí, tu vi thấp người gặp được sẽ lập tức mất đi sinh mệnh, biến thành một tòa khắc băng. Màu trắng ngọn lửa ở nàng chung quanh bốc cháy lên, đem sở hữu âm phong đều ngăn cách ở bên ngoài. Lúc này bên ngoài tiếng chém giết phá lệ rõ ràng, phảng phất đang ở chiến trường giống nhau, làm người lòng còn sợ hãi. Mà trên thực tế cũng không sai biệt lắm, rốt cuộc bắt trọng thiên vốn chính là một cái chiến trường. Đi đến bên ngoài, trước mắt cảnh tượng làm nhân tâm kinh, chỉ thấy phóng nhãn nhìn lại, trước mắt vết thương. lỏa lổ khô cạn thổ địa cây cối sớm đã khô khốc ánh mắt có thể đạt được chỗ không có một chút sinh mệnh dấu hiệu chỉ có thể đủ nhìn đến một mảnh hoang vu đại địa liếc mắt một cái vọng không đến cuối đã từng sinh cơ bừng bừng tràn ngập tinh thần phân chấn địa phương hiện giờ vẫn như cũ biến thành một mảnh phế tích đại địa thượng phía trên rơi rụng vô số bạch cốt có người cũng có linh thú phim chính đại địa thượng tràn ngập sát phạt chi khí ngay cả thổi qua tới phong cũng như cũ có thể hỏi đến kia nồng đậm mùi máu tươi không chung bên trong Vô số đạo âm hồn không tan, bọn họ không cam lòng, thậm chí có thể nói là không có ý thức được thân thể của mình đã tử vong. Hiện giờ như cũng là ở tiếp tục sinh thời chiến đấu, cùng chém giết. Bạch huynh vũ thở dài một hơi, hiện giờ bắt trọng thiên vẫn như cũng là đã tan vỡ, Nếu muốn nó chậm rãi khôi phục cơ hồ là không có khả năng sự tình. Một cái đã không có bất luận cái gì sinh mệnh địa phương, một cái tử địa, lại sao có thể có thể dựng dục sinh ra mệnh đâu. Mặc dù là có nàng ra tay hỗ trợ, muốn khôi phục, kia cũng không phải một sớm một chiều sự tình liền ở ngay lúc này một đạo tràn ngập sát khí lơi giao gió hướng tới bạch hình vũ nơi phương hướng thẳng tắp bay tới theo sát phong tới gần có thể cảm nhận được kia từng trận tiếng chém giết phảng phất liền ở trước mắt sợ hai cùng tử vong ở trong nháy mắt đem bạch hình vũ bao phủ ở trong đó phảng phất muốn đem nàng một ngụm tan ướt. đối này bạch hình vũ trên mặt không có một chút ít hoảng loạn sát phong cùng cửu thiên hồ hỏa va chạm sát phong nháy mắt mai danh nhận tích vừa mới hết thể đều là ảo giác giống nhau mà như vậy sát khí, tại đây tòa chiến trường phía trên, nơi nơi đều là bạch hình vũ chậm rãi hành tẩu ở trong đó, màu trắng ngọn lửa gắt gao đem này bao vây ở trong đó, phòng ngừa nàng đã chịu bất luận cái gì thương tổn, có lẽ là nơi này sát khí kích thích tới rồi bạch hình vũ, lúc này nàng cảm giác được chính mình trong cơ thể linh khí hỗn loạn, phía trước trước mặt có thể áp chế tu vi đã ở lung lay sắp đổ, nàng hiện tại cần thiết phải nhanh một chút tìm được một cái an toàn được đến địa phương bế quan, căn cứ ký ức bạch hình vũ đi vào một chỗ. Lúc này, nàng sắc mặt đã trở nên phi thường khó coi. Nay mà địa phương bởi vì rời xa chiến trường trung tâm, cho nên tương đối tới nói tương đối an toàn, bất quá Bạch Hình Vũ vẫn là ở chung quanh bố trí pháp trận, làm Nguyệt Phách thần kiếm, Cửu Thiên hồi Hỏa ở bên người nàng bảo hộ. Chờ đến làm xong này hết thể lúc sau, Bạch Hình Vũ lập tức khoanh chân mà ngồi, một cổ mạnh mẽ linh khí từ nàng trong cơ thể phát ra mà ra. Lúc này nàng vô cùng may mắn chính mình có dự kiến trước, đem trong không gian đổ vật cấp quét sạch. Rốt cuộc rửa theo hiện tại bắt trọng thiên trạng thái tới xem, trời đất này chi gian chỉ sợ trừ bỏ sát khí ở ngoài căn bản là không có linh khí. Mà theo bạch hình vũ tu luyện, nàng trong cơ thể tràn ra tới linh khí cũng ở chậm rãi tẩm bổ nàng dưới thân phiến đại địa này. Nguyên bản chùi lùi địa phương, đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phát sinh biến hóa. Khoảng cách bạch hình vũ gần nhất khô một mặt trên, không biết khi nào toát ra tân mầm, tuy rằng chỉ có một chút điểm, nhưng là tại đây phiến hoang vu đại địa phía trên. này đã từng nhất không chớp mắt một mặt màu xanh lục thật là nơi này trừ bỏ bạch hình vũ ở ngoài duy nhất sinh mệnh thời gian lại không biết đi qua bao lâu bạch huynh vũ phía sau kia cây đã hoàn toàn thay đổi một cái bộ dáng nồng đậm linh khí làm nó ở khô khốc vô số năm lúc sau lại lần nữa một lần nữa đổi đã phát sinh cơ mà chung quanh khô khốc đại địa cũng biến thành màu xanh lục mặt cỏ nếu bạch hình vũ thấy như vậy một màn nàng tâm nhất định sẽ lấy máu bởi vì lúc này nàng không gian đã hoang vu không thành bộ dáng trong không gian linh khí đan dược cung nàng hấp thu trong đó một bộ phận còn sẽ trôi đi đi ra ngoài dùng để tẩm bổ bắt trọng thiên kia rách nát đại địa hiện tại toàn bộ không gian bên trong liền lúc sau sinh cơ thiên tẩm liễu này vài vị đại lão như cũ ở kiên quyết không hề có đã chịu ảnh hưởng thậm chí còn giúp đại ân không được không thể đủ lại kéo xuống đi nhìn đến tình huống như vậy bạch hinh vũ trong lòng một trận bực bội nàng đã kéo đến thời gian quá dài nếu tiếp tục như vậy đi xuống rất có khả năng sẽ ảnh hưởng đến đang ở ngủ đông giao nhân tộc ở hạ quyết tâm lúc sau bạch huynh vũ quyết định chính mình muốn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm trong cơ thể linh khí không ngừng ở kinh mạch bên trong vật quản không ngừng đánh sâu vào kia tầng cứng rắn hàng rào rốt cuộc ở nàng không ngừng dưới sự nỗ lực nguyên bản kiên cố hàng rào mặt ngoài xuất hiện từng đạo vết rách theo vết rách càng lúc càng lớn bạch huynh vũ cảm giác được thân thể của mình nội linh khí đang ở dần dần khôi phục phía trước mỏi mệt trở thành hư không cùng lúc đó bắt trọng thiên không trung bên trong thật dậy màu đen kiếp vân cũng đang ở chậm rãi tụ tập Thấu chương song. Chương 1024 lãnh địa. Chương 1024 lãnh địa. Màu đen kiếp vân cơ hồ muốn đem bắt trọng thiên toàn bộ không trung đều bao phủ ở trong đó. Hoang vu đại địa phía trên, một mảnh kêu rên cùng kêu thảm thiết. Bất quá này hết thể đều cùng bạch hình vũ không có bất luận cái gì quan hệ. Lúc này nàng đã hoàn toàn phá tan kim tiên cùng đạo quân chi gian kia đến hàng rào. Không trung bên trong, kiếp vân sớm đã là vận sức chờ phát động. Đương đạo thứ nhất thiên lôi rơi xuống thời điểm. toàn bộ thiên địa chi gian đều thay đổi một cái nhan sắc chỉ thấy một cổ có thể hủy thiên diệt địa lực lượng hung hăng oanh kích ở đại địa phía trên đem những cái đó chiếm cứ ở bắt trọng thiên những cái đó tà ma ngoại đạo khoảnh khắc chi gian hóa thành hư hảo lúc này thiên đạo giống như là một vị y thuật cao siêu một tiếng giơ tay chém xuống trong ánh mắt không có chút nào do dự rửa sạch giả người bệnh trên người hoại tử bộ phận không cho chúng nó tiếp tục lên men màu đen tia chớp một lần lại một lần dừng ở đại địa thượng không biết qua bao lâu đại địa biến thành một mảnh màu đen, mà liên ở ngay lúc này, một đạo màu tím tia chớp rơi xuống vừa vạn rừng ở bạch hình vũ bên người, một cây trời xanh đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, mà này cây đại thụ xuất hiện thật giống như là một phen mở ra hy vọng chìa khóa giống nhau, lôi điện cũng tùy theo biến thành mưa to tầm tã, nguyên bản càn cỗi thiên địa chi gian, đột nhiên xuất hiện từng đợt nồng đậm linh khí, tràn ngập tại đây nho nhỏ một phương thiên địa bên trong, không ngừng tẩm bổ đại địa, vô số sinh mệnh giống như măng mọc sau mưa giống nhau. phía sau tiếp trước xung ra bạch hình vũ nguyên bản đã tiêu hao hầu như không còn không gian cũng tại đây chàng linh vũ tẩm bổ dưới tái hiện tỏa sáng sinh cơ chẳng những khôi phục nguyên bản bộ dáng thậm chí bên trong linh khí so với phía trước còn muốn càng thêm nồng đậm đương bạch hình vũ lại lần nữa mở to mắt thời điểm trước mắt hết thể làm nàng khiếp sợ không thôi nếu không phải bên người nàng có nguyện phách thần kiếm nói cho nàng chẳng qua là bế quan nửa năm mà thôi không nàng còn tưởng rằng chính mình ở chỗ này vượt qua thượng vạn năm đâu Bạch huynh vũ dối một cái lười eo, lần này đột phá đạo quân nàng hơi thở thế tất sẽ bại lộ, cứ việc rung lấm rời đi thời điểm đã an bài hảo hết thảy, trợ giúp nàng ẩn tàng rồi hơi thở, nhưng là này cũng không phải lâu dài phương pháp. Cho nên, rời đi chuyện này, đã là thế ở phải làm, hơn nữa là càng nhanh càng tốt, nếu nàng không có nhớ lầm thời gian nói, hiện tại đột phá đạo quân, đi đến vạn giới lúc sau vừa vặn còn có thể đi gặp cái kia đồ vật, Nhiều năm như vậy không thấy, cũng không biết hắn còn có nhớ hay không nàng. Có hay không lúc nào cũng tưởng niệm nàng đâu. Vạn giới bên trong, một tòa cao ngất trong mây ngọn núi đột nhiên run rẩy một chút, theo sau lại lần nữa quy về bình tĩnh. Bạch Hinh Vũ đi ở đã rực rỡ hẳn lên bắt trọng thiên bên trong, phát hiện nơi này chỉ có thực vật, lại không có linh thú tung tích. Như vậy tuy rằng thoạt nhìn tràn ngập sinh cơ, lại chỉ có thể đủ cảm giác thiếu một chút cái gì. Nghĩ như vậy, Bạch Hinh Vũ đem trong không gian vừa mới thức tỉnh linh thú đều cấp phóng ra. Này đó linh thú đi vào một cái hoàn toàn mới hoàn cảnh. Vừa mới bắt đầu còn có điểm kinh hoàng ở xác định không có nguy hiểm lúc sau, không một lát sau liền bắt đầu vui đến quên cả trời đất. Thế này đó linh thú thích hứng năng lực như thế chi cường, càng nhiều linh thú bị bạch hình vũ tử trong không gian phong ra, có thức thảo, cũng có ăn thịt. Mà bên kia, ở bạch hình vũ đột phá này nửa năm thời gian bên trong, bạch thương lan vẫn luôn là mặt ủ mày cho. Tuy rằng nhiều năm như vậy bạch thương lan vẫn luôn không có có thể đột phá đạo quân. nhưng là hắn lại rõ ràng kìm tiên cùng đạo quân chi gian cách chính là một đạo nơi hiểm yếu thực lực tăng trưởng đồng thời nguy hiểm cũng là thành bắc gia tăng như vậy lo lắng mãi cho đến nửa năm lúc sau bảy trọng thiên xuất hiện một đạo cầu rồng ngang qua phía chân trời bạch thương lan phía trước lo lắng nháy mắt đảo qua mà quang hắn biết bạch hình vũ thành công lần này truyền tống trận chủ động mở ra bạch thương lan mang theo đan yên đến gần truyền tống trận bên trong theo trận pháp khởi động hai người thân ảnh biến mất ở bảy trọng thiên bên trong cùng nhau biến mất còn có cái kia tàn phá trận pháp nó hiện giờ đã không có tồn tại tất yếu đương bạch thương lan cùng đan yên đi vào bắt trọng thiên thời điểm bị trước mắt hết thể cấp khiếp sợ tới rồi hình thể khổng lồ xương mù linh ở không trung bên trong đều có bơi lội ở chúng nó bên người nhẹ nhẹ xương khói đang ở chậm rãi hình thành đây là xương mù linh sắp muốn thành niên tiêu chí mà ở xương mù linh bên người mấy chỉ màu đỏ biển mây cá voi khổng lồ giống như chi tâm đại tỷ tỷ giống nhau làm bạn ở xương mù linh bên người lại hướng nơi xa nhìn lại Thiên tư phiêu Diêu liu ly -Li cùng đứng sừng sưng ở nơi đó, nguy nga, trang nghiêm, lại là như vậy thích hợp, tìm không ra một kia không khỏe cảm. Lúc này bác trọng thiên hết thể cũng đều đã đã xảy ra biến hóa, nếu bạch thương lan đi qua bạch hình vũ phía trước không gian nói, liền sẽ phát hiện, lúc này bác trọng thiên bộ dáng cùng nàng không gian thập phần tương tự. Bạch thương lan mang theo đan Niên tìm được rồi đang ở hướng trong biển thả cá bạch hình vũ, hỏi đến, ngươi tính toán đem nơi này trở thành chính mình lãnh địa. Bạch hình v� Nơi này hết thể đều là bởi vì ta mà sinh, là nhất thích hợp lựa chọn. Cửu vĩ thiên hồ nhất tộc cả đời bên trong có hai cái quan trọng nhất giai đoạn, một cái là thành niên thời điểm. Không còn có chuyển sinh phía trước bạch hình vũ tự nhiên là đã thành niên, nhưng là hiện tại một lần nữa chuyển thế, phía trước tuổi tác tự nhiên là liền không thể tính. Mà cái thứ hai quan trọng giai đoạn chính là đột phá đạo quân, kia đại biểu cho nàng đã có được trên thế giới này dừng chân thực lực, có thể có được chính mình lãnh địa. phiên dịch lại đây ý tứ chính là nguyên nên đi ra ngoài tự lập môn hộ đối với bạch Hinh vũ quyết định bạch thương lan cũng không có cái gì ý nghĩa hắn vẻ mặt hâm mộ nhìn chung quanh hết thảy ảo tưởng chính mình khi nào cũng có thể đủ có được chính mình lãnh địa bạch thương lan tuy rằng cũng là cửu vi thiên hồ hậu đại nhưng là cha mẹ lại chỉ có một phương là cửu vi thiên hồ một nửa kia huyết mạch còn lại là bạch hồ nay liên dẫn tới hắn kế thừa hai bên đặc điểm trưởng thành tốc độ phá lệ thông thả bạch Hinh vũ lại đem giao nhân tộc giàn xếp hào lúc sau lại đem trong không gian vài vị đại lão cũng cấp thỉnh ra tới. Bạch Thương Lan ngay từ đầu ở nhìn đến Bạch Hinh Vũ lấy ra Ngộ Đạo cây trà thời điểm còn xem như bình tĩnh, nhưng là đương hắn nhìn đến Thái Thương cây Bồ Đề, sinh cơ thiên tầm liễu, hồn liễu, quỷ hoạ lúc sau, cả người hoàn toàn ngốc ở nơi nào. Nga, đúng rồi, còn nữa bắt trọng thiên bên trong còn có một cây trường sinh thụ, đúng là lúc trước kia cuối cùng một đạo màu tím lóe đánh xuống tới lúc sau mọc ra tới, hiện giờ đã nở hoa. Từng đóa cầu hình đóa hoa, rõ ràng là màu trắng. lại có thể phóng xuất ra đủ mọi màu sắc đoá hoa rất xa nhìn qua giống như là một đóa đang ở nở rộ pháo hoa trường sinh quả xem tên đoán nghĩa chính là tiếp ra tới quả tử ăn xong đi lúc sau là có thể trường sinh chỉ tiếc trường sinh thụ nở hoa dễ dàng kết quả lại rất khó trường sinh dưới tàng cây phồn hoa cầm thốc một tòa đình đài thủy tạ tọa lạc dưới tàng cây cho người ta trước mắt sáng ngời cảm giác bởi vì thời gian quá ngắn bạch hình vũ đối nơi này cải tạo còn không có hoàn toàn hoàn thành chờ hoàn thành lúc sau Nơi này lại sẽ là một cái khác bộ dáng. Từ hôm nay trở đi, nơi này không hề là bắt trọng thiên, mà là nàng bạch hình vũ tư nhân lãnh địa. Thấu chương song. chương 1025 không gian co lại 1 phần 2. Trước 1025 không gian co lại 1 phần 2. Lúc này Bạch Thương Lan không khỏi lo lắng nói đến, người đem mấy thứ này đều lưu lại nơi này, như vậy tới rồi vạn giới làm sao bây giờ. Bạch Thương Lan vấn đề cũng đúng là phiêu miểu lo lắng. Bạch Thương Lan là chỉ biết nảy nhiên. Không biết duyên cớ việc này, làm bạch hình vũ không gian tiểu quảng ra, hắn biết hiện tại nhìn đến chỉ là mặt ngoài, trên thực tế bạch hình vũ cơ hồ đúng không chính mình một phần ba thân gia đều để lại nơi này. Trăm độc trong vườn mặt hết thể độc vật cũng bị phục khắc lại một phần ra tới, bao gồm nhưng không giới hạn trong lam sắc yêu cơ, linh mạch, mọi người ngẫu nhiên, phì phì cũng đều bị giữ lại. Nga, đúng rồi, còn có dung lâm toàn bộ thân gia, cũng toàn bộ đều lưu tại nơi này. Thậm chí bao gồm đánh thần thạch, xí dương đều phải lưu lại. Mỹ danh này ước, giúp nàng hảo hảo xem ra. Mấy thứ này mang đi chỉ biết tiết lộ ta thân phận, đưa tới những người khác mơ ước. Bạch Hình Vũ nói, thân ở lòng bàn tay, mặt trên là một đạo thâm có thể thấy được cốt vết thương, làm người không khỏi hoảng sợ. Thấy như vậy một màn bạch thương lan không khỏi mở to hai mắt nhìn, kinh vừa nói đến, đây là có chuyện gì? Không phải nói đột phá thực thuận lợi sao? Thân là đương sự nhân Bạch Hình Vũ vẻ mặt không sao cả nói đến, xác thật là thực thuận lợi, chỉ là ta căn nguyên không được đầy đủ. Chỉ là một chút tiểu di chứng thôi, đối ta không có gì ảnh hưởng, vấn đề nhỏ. Chỉ là tuy rằng đối nàng không có gì ảnh hưởng, nhưng là lại ảnh hưởng tới rồi không gian. Bạch Hình Vũ có thể cảm giác được, nàng không gian diện tích co lại một nửa, chỉ là bởi vì phía trước không gian cũng đủ đại, cho nên phiêu miểu trong khoảng thời gian ngắn không có chú ý tới thôi. Vô vũ, vũ Bạch Thương Lan bả vai, Bạch Hình Vũ an ủi nói đến, yên tâm đi, ta sẽ không có việc gì, hơn nữa ta cuối cùng một đạo phong ấn cũng đã giải khai. Chỉ cần tưởng tùy thời có thể trở lại nơi này Cùng tùy thân mang theo cũng không có cái gì không giống nhau Tới với phiêu miểu Bạch Hình Vũ còn lại là ở đem không gian giao cho hắn xử lý Liền lập tức nguyên khí tràn đầy Hơn nữa hiện tại toàn bộ không gian trùi lủi Trăm phế lại hưng Nó có thể hoàn toàn dựa theo ý nghĩ của chính mình tới giả dạng không gian Hai người ở nói chuyện với nhau hồi lâu lúc sau Lúc này mới chú ý tới một bên đan yên một bộ tam quan tạc nước biểu tình Cứ việc nàng đã biết Bạch Hình Vũ lai lịch bất phàm. Cứ việc nàng đã làm tốt chuẩn bị, nhưng là thật sự tương mở ra ở nàng trước mặt thời điểm, Đan Yên vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng. Nàng nhìn thấy gì, những cái đó đã từng tể đấu giá hội thượng bán ra giá trên trời linh dược, ở chỗ này trốn đến lại như là tùy ý có thể thấy được cỏ dại. Này không phải thật sự, này không phải thật sự. Đan Yên cơ cơ đầu, trước mắt hết thể như cũng là chân thật vô cùng, ông trời, này nơi nào là đùi vàng, đây là kim tượng chân đi. bạch Hình vũ trên người phong ấn nhiều nhất chỉ có thể đủ kiên trì một tháng mà thôi nói cách khác tại đây một tháng trong vòng nàng cần thiết phải rời khỏi cửu trọng thiên nếu không trên người hơi thở tiết lộ cửu trọng thiên vị trí liền sẽ bị phát hiện mà hiện tại đi hướng vạn giới phương pháp có hai cái một cái là từ bạch huynh vũ sẽ mở hư không trực tiếp đi trước biện pháp này ưu thế chính là mau khuyết điểm còn lại là không thể đủ khống chế rớt xuống địa điểm nếu mang lên bạch thương lan cùng đan yên này hai người thân thể không nhất định có thể thừa nhận trụ còn có chính là có bại lộ nguy hiểm, mà đệ nhị loại biện pháp chính là đi đến nhất trọng thiên, thông qua thiên vân bí cảnh tiến vào vạn giới, nơi nào có một cái đơn hướng thông đạo, có thể an toàn tới. bất quá bọn họ cần thiết muốn hiện tại lập tức xuất phát, chỉ là như vậy, một tháng thời gian khẳng định là không đủ, đừng nói hiện tại bạch hình vũ, liền tính là nàng tra tới, ít nhất cũng yêu cầu nửa năm thời gian. cựu trọng thiên mỗi một tầng chi gian đều tồn tại thiên địa cấm chế, hoặc là là thông qua truyền thống trận, hoặc là là thông qua thang trời liên tiếp. chỉ là thang trời sớm một biến mất ở lịch sử sông dài bên trong kia hiện tại làm sao bây giờ bạch thương lan gấp đến độ trên mặt đất thẳng xoay quanh vừa nhấc đầu liền nhìn đến bạch huynh vũ kia vẻ mặt không đội không hoàng hốt bộ dáng tức khắc minh bạch chính mình bị chơi bạch huynh vũ chơi ta thực hảo chơi phải không ta không có chơi người a bạch huynh vũ vẻ mặt vô tội ta chỉ là nói dung lắm chỉ có thể đủ vì ta che lấp một tháng hơi thở nhưng là cha ta coi a bạch huynh vũ lấy ra một quả đan dược Kia rõ ràng là một quả cựu phẩm đan dược. Ăn xong đi lúc sau, nàng nháy mắt trở nên một người bình thường, quanh thân không còn có một tia hơi thở tiết lộ. Lại lần nữa trở lại Bảy Trọng Thiên, lúc này đây cũng không cần truyền tống trận, chỉ cần Bạch Hinh Vũ một ý niệm, giây tiếp theo bọn họ cũng đã về tới Bảy Trọng Thiên. Cảm giác chính là chớp mắt công phu, toàn bộ hành trình không có bất luận cái gì không khỏe cảm. Lại lần nữa đi vào Long Thành, Bạch Hinh Vũ tổng cảm giác nơi này không khí tựa hồ quái quái, nhưng là lại nói không nên lời nơi nào kỳ quái. Ta rời đi trong khoảng thời gian này, nơi này có phải hay không đã xảy ra cái gì? Nghe được Bạch Hinh Vũ nói như vậy, Đan Yên lập tức vẻ mặt chia sẻ bát quái biểu tình, sinh động như thật đêm này, nửa năm tới nay phát sinh sự tình nói một lần. Nửa năm thời gian, đối với một cái tu tiên gia tộc tới nói, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn. Một cái gia tộc sẽ trải qua quá vô số nửa năm, mà có chút gia tộc cũng sẽ ở nửa năm thời gian nội thay đổi triều đại, phát sinh biến hóa long trời lở đất. Mà hiện tại Nam Cung gia chính là thuộc về người sau. Ở Bạch Hình Vũ đi bắt trọng thiên này nửa năm thời gian bên trong, Nam Cung Vĩnh Nhạc đột nhiên lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ, lấy người thường chi khu, ở Nam Cung gia nắm giữ thực quyền. Nay còn không phải để cho người khiếp sợ, để cho người khiếp sợ chính là Nam Cung gia trưởng lao thế nhưng đa số trở lên chọn dùng duy trì thái độ. Nay đại biểu cho cái gì? Nay đại biểu thân là nữ nhi Nam Cung Vĩnh Nhạc thân thủ đem chính mình lao tử cấp đuổi hạ đài. sau đó chính mình ngồi trên gia chủ vị trí nghe nói là kia nam cung vĩnh nhạc thu phục một con rồng nghe nói là có được ngũ chảo kim long huyết mạch hơn nữa đã xuất hiện phản tổ hiện tượng cho nên những cái đó các trưởng lão mới có thể lựa chọn duy trì nam cung vĩnh nhạc nghe được đan yên nói như vậy đi ở phía trước bạch thương lan khinh thường hư lạnh một tiếng chẳng qua là một cái lây dính long tộc hơi thở con rắn nhỏ thôi muôn hóa rồng còn sống đâu bạch huynh vũ cũng không có để ý tới bạch thương lan đối với hắn nói cũng là không tỏ ý kiến Long tộc sự tình so phượng tộc cùng kiểu vị thiên hồ hai tộc thêm lên còn muốn phiền thoái, bọn họ vẫn là không cần tham cùng tương đối hảo. Nga, đúng rồi, phía trước ta tự cấp tiểu con nhím nhóm tìm vũ em thời điểm gặp được quá vị kia Nam Cung Vĩnh Nhạc, nàng giống như sinh bệnh, hơn nữa ta thế nhưng ở nàng trên người thấy được hai cổ thuộc về hai người được đến khí vận. Đan yên cao mày, hồi tưởng ngay lúc đó tình cảnh. Khi đó nàng rõ ràng nhìn đến Nam Cung Vĩnh Nhạc đỉnh đầu xuất hiện hai cổ bất đồng khí vận, bọn họ phân biệt thuộc về hai cái bất đồng người. Đang ở cho nhau căn ướt, tranh đoạt thân thể duy nhất sử dụng quyền. Đan yên nhìn nam cung vĩnh nhạc thống khổ che lại chính mình trái tim, sắc mặt dữ tợn như ác quỷ, trong miệng đứt quáng nói này cái gì. Nhưng là cụ thể nói chính là cái gì, bởi vì khoảng cách khá xa nguyên nhân, nàng nghe cũng không phải rất rõ ràng, chỉ là mơ hồ nghe được lâm hà tên. Thấu chương xong Chương 1026 Điên cuồng An Diệu Y Thị Chương 1026 Điên cuồng An Diệu Y Thị Bạch Hinh Vũ mấy người bằng mau tốc độ rời đi bảy trọng thiên, tiêu phí một tháng thời gian, thông qua truyền tống trận truyền tống tới rồi Ngũ trọng thiên. Sở dĩ hao phí thời gian dài như vậy, vẫn là lúc trước Bạch Hinh Vũ mang đến những người đó, hiện giờ bọn họ đã phát triển trở thành từng người thế lực. Hiện giờ tuy nói muốn đi theo Bạch Hinh Vũ đi vào giới, nhưng là cửu trọng thiên bên này cũng không hảo. Bước lên tứ phương thương hành thuyền lúc sau, Bạch Hinh Vũ vẻ mặt bình tĩnh nhìn cách đó không xa hưng phấn hai người. Ta còn là lần đầu tiên làm như vậy thuyền đâu? Đan Yên có chút hưng phấn nói đến, phía trước không phải đã làm sao? Bạch Hinh Vũ khó hiểu, Bạch Thương Lan còn chưa tính, gia hỏa này từ nhỏ chính là một bộ không có gặp qua việc đời bộ dáng, như thế nào Đan Yên biểu hiện so Bạch Thương Lan còn muốn hưng phấn? Bạch Thương Lan hưng phấn rằng có thời gian rất ngắn, rốt cuộc đây là hắn đã làm nhất đơn sơ phương tiện giao thông, thực mau hắn liền mất đi hứng thú. Chúng ta nhất định phải làm này con thương thuyền sao? Người linh thuyền đâu? Bích Lạc đâu? Bạch Thương Lan liên tục mấy vấn đề hỏi đến. Bạch Hinh Vũ dối một cái lười eo nói đến, không có linh thuyền, binh Lạc cũng đã sớm về hưu, bất quá. Giọng nói vừa chuyển, Bạch Hinh Vũ tầm mắt dừng ở Bạch Thương Lan trên người, làm hắn cảm thấy phía sau lưng chợt lạnh, ngươi có thể lựa chọn ngự kiếm phi hành tái thượng chúng ta hai cái, cái này tốc độ mau. Bạch Thương Lan vẻ mặt ngươi ở vui đùa cái gì vậy, sẽ mệt chết có được không, ngươi còn có phải hay không tỉ của ta, còn có hay không tỉ đệ tình, ta như vậy tuấn mỹ bất phàm, ngươi là nói như thế nào đến xuất khẩu. Không phải Không có, ngươi nói bừa. Bạch Hinh Vũ trực tiếp phủ nhận tam liền, tỏ vẻ cùng cái này tự luyến ra hỏa không có bất luận cái gì quan hệ. Chờ đến rốt cuộc đi vào nhất trọng thiên thời điểm, Bạch Hinh Vũ có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác, đã quen thuộc lại xa lạ. Bạch Hinh Vũ mang theo mấy người đi vào thiên vân biên nơi địa phương. Thật lớn bia đá mặt che kín vết rách, cho người ta một loại tùy thời sẽ rách nát cảm giác. Kế tiếp chúng ta muốn như thế nào mở ra. Bạch Thương Lan phía trước chưa từng có đã tới nhất trọng thiên. Tự nhiên cũng không biết thiên vân bia nguyên bản bộ dáng, chỉ là đối thiên vân bia mặt trên sở phát ra làm cho người ta sợ hãi kiếm khí có chút lòng còn sợ hãi. liền ở ngay lúc này, một cái điên điên khùng khùng nữ nhân từ trong một góc mặt chạy ra tới. Hi hi hi, các ngươi đều phải ăn ta thịt, uống ta huyết, không cần cốc, từ từ tới, từ từ tới mỗi người đều có phần. Nói liền từ ống tay háo chung rút ra một phen truy thủ, ở chính mình cánh tay thượng hung hăng một hoa. Một khối mang theo huyết được đến huyết nhục rơi xuống trên mặt đất. mà nữ nhân liền phảng phất là không cảm giác giống nhau nhìn bị máu tươi nhiễm hồng cánh tay trên mặt tươi cười trở nên lớn hơn nữa nữ nhân ngẩng đầu liền nhìn đến bạch hình vũ mấy người đứng ở cách đó không xa mang theo nàng kia bị máu tươi nhuộm dần cánh tay đem rơi trên mặt đất huyết nhục nhặt lên các ngươi cũng là tới an ta thì đi cho ngươi cho ngươi mau cầm đi các ngươi căn bản là không phải người so trong địa ngục mà gác ma còn muốn khủng bố các ngươi có biết hay không ta là ai ta chính là công chúa nữ nhân ngữ khi dần dần trở nên điên khủng từ nàng đức quang nói chung bạch hinh vũ đoán được thân phận của nàng an diệu ý để. nhìn trên người nàng kia rậm rạp được đến vết sẹo có rất nhiều cắt thịt lưu lại có rất nhiều lấy máu lưu lại nhìn đến này đó cũng đã có thể ngấm lại nàng mấy năm nay rốt cuộc là như thế nào lại đây ngay cả kia đã từng mỹ lệ khuôn mặt cũng bởi vì bị người cắt lấy đi một miếng thịt mà trở nên ao hãm cả người càng là giống như dị dạng quái vật giống nhau bạch hinh vũ bên người đan niên bị một màn này dọa sắc mặt tái nhợt Mặc dù là trong khoảng thời gian này đi theo bạch hình vũ bên người kiến thức rất nhiều Nhưng là ở nhìn đến An Diệu Y hiện giờ này phúc khủng bố bộ dáng thời điểm Như cũng là bị dọa hít ngược một hơi khí lạnh Nếu không phải bạch hình vũ gặp qua đã từng An Diệu y, y, cũng sẽ không nghĩ đến trước mặt cái này Bộ mặt xấu xí người, đã từng cũng là một quốc gia công chúa, chịu muôn vàng người sủng ái An Diệu y, y đặc thù thể chất dẫn tới nàng kia một thân huyết nhục ở tu luyện giả xem ra đều là tốt nhất thuốc bổ Chỉ cần ăn một ngụm là có thể đủ làm chính mình trì trệ không tiến tu vi đột phá. Như vậy dù hoặc, cũng không phải ai đều có thể đủ kháng cự. Bạch huynh Vũ nhìn điên khùng An Diệu Y Y, trên mặt không có bất luận cái gì đồng tình, đối với người này, chỉ có thể nói rơi vào như bây giờ kết cục, đều là nàng chính mình tạo thành. Người còn nhận thức ta?" Bạch huynh Vũ thanh lãnh bình đạm thanh âm vang lên, Là nguyên bản điên khùng An Diệu Y Y nháy mắt ngây ngẩn cả người, thanh âm này, nàng cả đời này đều sẽ không quên. Nàng vĩnh viễn đều nhớ rõ. Chính là người này, phản bội nàng đối nàng hữu nghị, sau đó trở lên mặt hung hăng giẫm đạp. Cũng là người này, đem chính mình nguyên bản hoàn mỹ nhân sinh toàn bộ quấy rầy. An Diệu Yi ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Hinh Vũ, một đôi vẫn đục đôi mắt nháy mắt biến đỏ bừng, theo sau dùng trong tay truy thủ điên cuồng hướng tới Bạch Hinh Vũ nơi địa phương vào tới. Nàng một bên múa may trong tay truy thủ, một lần lớn tiếng kêu lên, đều tại ngươi, đều là ngươi sai, nếu không phải ngươi phản bội ta, ta sẽ không thay đổi thành cái dạng này. Bạch Hình Vũ thấy nàng như cũng là không biết hối cải bộ dáng, trong lòng đối nàng cuối cùng một tia thương hại cũng biến mất hầu như không còn. Đối mặt sông tới được đến An Diệu Y Ý, Bạch Hình Vũ trong tay đánh ra một đạo ngân quang, liền nhìn đến một con nắm trùy thủ cánh tay ở không trung xẹt qua một cái mỹ lệ đường họa dạp ổn. Bạch Hình Vũ cũng không có giết chết An Diệu Y, -y, -y, -y bởi vì làm nàng tiếp tục như vậy tồn tại, muốn xa so giết chết nàng còn muốn thống khổ. Đến nỗi nàng có thể hay không chính mình chịu không nổi tự sát Nàng nhìn nằm trên mặt đất không ngừng kêu gen An Diệu Yiye, nơi nào còn có vừa mới chính mình động thủ cắt thịt khi bình tĩnh, nếu nàng không muốn sống nói, hôm nay nàng nhìn đến chính là một đống không biết tên được đến bạch cốt, mà không phải một cái điên điên khùng khùng điên nữ nhân. Làm xong này hết thảy lúc sau, Bạch hình Vũ không có lại để ý tới An Diệu Yiye, mà là mang theo Bạch Thương Lan hai người lập tức hướng tới kia lung lay sắp đổ thiên vân bia đi đến. Đi vào thiên vân bia trước mặt, Bạch Thương Lan cùng Đan Yên đều cảm giác được thật lớn uy áp. duy độc bạch hình vũ cùng giống như người không có việc gì thậm chí còn thân ở đi ra ngoài vớt ve bia đá mặt hỗn độn vết kiếm mà những cái đó bị bạch hình vũ ngón tay vớt ve quá vết kiếm liền phảng phất là sống lại giống nhau dần dần hội tụ cuối cùng ở nàng trước mặt hình thành một cánh cửa nhấc chân xuyên qua cửa này xuất hiện ở nàng trước mặt chính là một thế giới khác đan yên tò mò nhìn chung quanh hết thảy phía trước nàng bị nhốt ở đan ra đối với cái gọi là bí cảnh cũng bất quá là nghe nói qua mà thôi thư trung nói qua Bí cảnh tự thành một giới, không nghĩ tới thế nhưng là thật sự. Lúc này đây Bạch Hình Vũ đi ở phía trước, cũng không có nói lời nói, ngược lại là Bạch Thương Lan mở miệng nói đến, chờ một chút vô luận gặp được sự tình gì đều không cần nói chuyện, bất quá nếu ngươi đã sống đủ rồi, đại có thể làm lơ lời nói của ta. Nghe được Bạch Thương Lan nói như vậy, đang yên nháy mắt chịu thu hồi chính mình lòng hiếu kỳ, mặc dù là đối nàng sắp muốn đi địa phương phi thường tò mò, cũng không có mở miệng do hỏi. Thấu chân xong. Trước 1027 thân thể trưởng thành Trước 1027 thân thể trưởng thành Nghe được Bạch Thương Lan nói như vậy Đang yên nháy mắt chịu thu hồi chính mình lòng hiếu kỳ Mặc dù là đối nàng sắp muốn đi địa phương phi thường tò mò Cũng không có mở miệng do hỏi Đi vào đã từng đã tới địa phương Lúc này đây Nguyệt Phách cũng không có ra tiếng ngăn cản Bạch Hình Vũ động tác Thậm chí chủ động hiện thân Đem liên tiếp thông đạo lấy tự thân kiếm khí chủ động mở ra Ở xuyên qua thông đạo thông đạo phía trước Bạch Hinh Vũ quay đầu lại nhìn về phía Đan Yên, nói đến, tuy rằng hiện tại hỏi có điểm trưởng, nhưng là Đan Yên, nếu ngươi đi theo ta vượt qua này đã môn, lại muốn trở về đã có thể không có dễ dàng như vậy, ngươi bây giờ còn có đổi ý cơ hội. Nghe được Bạch Huynh Vũ nói như vậy, Đan Yên lâm vào trầm mặc. Đối này, Bạch Huynh Vũ cũng không có thúc giục, nàng biết này yêu cầu thời gian, mà nàng tôn trọng Đan Yên lựa chọn. Thật lâu sau trầm mặc lúc sau, Đan Yên rốt cuộc ngẩng đầu lên, lại không có nói ra quyết định của chính mình. Mà là hỏi đến, có thể nói cho ta môn được đến kia một mặt rốt cuộc là cái gì sao? Bạch Hinh Vũ trầm tư một lát, nói đến, một cái thế giới, một cái so kiểu trọng thiên lớn hơn nữa thế giới, kiểu trọng thiên phía dưới có 3.000 tiểu thế giới, kiểu trọng thiên đối với thế giới kia mà nói giống như là kia 3.000 tiểu thế giới, không đáng giá nhắc tới. Một khi đã như vậy, ta đây càng mau chân đến xem, lớn hơn nữa thế giới đại biểu cho lớn hơn nữa cơ duyên, tốt như vậy cơ hội, ta nhưng không nghĩ muốn buông tha. Hành đi. Tùy tiện ngươi đến lúc đó không cần hối hận là được nói liền xoay người nhấc chân vượt qua kia đạo môn đan yên cùng bạch thương lan theo sát sau đó ở bọn họ bước vào đi trong nháy mắt kia môn cũng hoàn thành chính mình sứ mệnh tùy theo biến mất đi qua mạn vô tận đầu thông đạo đương bạch huynh vũ mấy người đi vào vạn giới thời điểm mấy người sắc mặt đều lộ ra mỏi mệnh thần sắc bạch huynh vũ cùng bạch thương lan hai người còn tính hảo trừ bỏ sắc mặt có chút khó coi ở ngoài còn lại cũng không có cái gì biến hóa ngược lại là đan yên Ở phía trước không lâu vẫn là một cái hai mươi mấy tuổi tiểu cô nương, hiện giờ đã biến thành một cái mỹ diễm động lòng người nữ nhân, khí chất càng là đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất. Bạch Thương Lan không màng hình tượng thâm rỗi một cái lời eo, ngữ khí khoa trương nói đến, lão tử nhưng xem như đi ra, lại không ra đều mau trường mau múc mèo, không được, ta muốn nói tắm rửa, à. Hắn vừa mới dứt lời, đã bị một bên bạch hình vũ một chân không lưu tình chút nào đá vào cách đó không xa dòng suối nhỏ bên trong. Nếu tưởng tắm rửa vậy rửa sạch sẽ lại trở về. Đan Yên nhìn chính mình thân thể biến hóa, trong ánh mắt toát ra mê mang, thân thể của ta đây là làm sao vậy? Bạch Hinh Vũ nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn nàng một cái, ngự khí bình đảm nói, không có gì, chẳng qua là ngươi trưởng thành mà thôi. Trưởng thành. Đan Yên ở chính mình trên người nơi này xoa bóp nơi đó xoa bóp, chính là tại sao lại như vậy, không phải mới chỉ một lát sau công phu sao? Người tu vi không đủ, cho nên ở xuyên qua hư không đường hầm thời điểm thần trí ở vào hỗn độn trạng thái. Ở ngươi cảm giác chung một lát sau trên thực tế đã qua đi rất nhiều năm, cho nên Bạch Hình Vũ chỉ chỉ kia so nàng còn muốn phập phòng quyến rũ dáng người, cho một cái ngươi hiểu được ánh mắt. Được rồi, ta đi chung quanh nhìn xem này rốt cuộc là địa phương nào, ngươi xem trọng ra hoặc kia. đan Yên tựa hồ còn không có làm thật chân tướng đả kích chung phục hồi tinh thần lại, ngốc ngốc gật gật đầu. Bạch Hình Vũ đi ra ngoài vài bước, nhìn như cũ ngốc ngốc Đang Yên, nói đến, nhớ rõ đổi một bộ quần áo. Trải qua nàng hình thể. Đan Yên lúc này mới bỗng nhiên phát hiện chính mình trên người xuyên vẫn là phía trước quần áo. Nay buồn không có gì không đúng, nhưng là nàng hiện tại thân thể chẳng những trường cao, ngay cả thân thể đều lần thứ hai phát dục, phía trước quần áo mặc ở trên người chẳng những bị nhảy thực hẩn, còn tuy thời có loại muốn vỡ ra cảm giác. Nhìn Đan Yên chạy chối chết bóng dáng, bạch Linh vũ còn còn khỏe miệng. Ở chung quanh dạo qua một vòng lúc sau, bạch Linh vũ không có phát hiện thôn trấn thậm chí liền chỉ linh thú đều không có nhìn đến. Đồng thời trong đầu cũng không có về cái này địa phương ký ức. Chẳng lẽ là thời gian đi qua lâu lắm, cho nên mới không có nhận ra tới. Bạch Hinh Vũ đem phía trước dung lấm cho nàng bản đồ đem ra, bên trong ghi lại chính là hiện giờ vạn giới. Tại đây mặt trên, nàng như cũ không có tìm được bọn họ nơi vị trí. Mặc kệ, tóm lại trước cấp dung lấm đã phát tín hiệu. Còn có chính mình kia ba cái đệ tử, cũng không biết hiện tại trưởng thành tới rồi cái gì trình độ. khoảng cách Bạch Hình Vũ Vạn dặm ở ngoài dung lấm ở nàng xuất hiện trước tiên liền cảm nhận được nàng hơi thở. Nguyên bản nhắm chặt mắt Phượng đột nhiên mở, một đôi kim sắc con ngươi chẳng sợ chỉ là tùy ý liếc mắt một cái, đều cho người ta một loại cao không thể phản cảm giác. Long Thường đứng ở nơi xa xi si ngốc nhìn dung lấm nơi phương hướng, nhìn đến hắn rốt cuộc thức tỉnh, trên mặt lộ ra mừng rỡ như điên biểu tình. Nhấc chân liền muốn tiến lên, lại bị một đạo kim sắc kết giới trực tiếp quanh phi. Dung nhất không biết khi nào xuất hiện ở kết giới bên ngoài. Ánh mắt khinh thường nhìn bị hoành phi long thường nói đến, vị tiểu thư này, ta nói rồi rất nhiều biến, chúng ta quân thượng không phải ngươi có thể mơ ước người, đến nỗi ngươi những cái đó tiểu tâm tư, vẫn là nhân lúc còn sớm thu hồi tới tương đối hảo. Nghe được dung nhất trào phúng dường như lời nói, long thường túi đầu, trên mặt biểu tình dần dần biến dữ tợn. Bất quá là một cái nho nhỏ nô tài mà thôi, chờ đến nàng trở thành ngũ trảo kim long phu nhân, cái thứ nhất muốn xử trí chính là người này. Nghĩ như vậy, lại lần nữa ngẩng đầu thời điểm. Trên mặt đã thay một bộ nhìn thấy mà thương biểu tình. Vị công tử này ngươi đang nói cái gì, Thường Nhi nghe không hiểu, Thường Nhi chỉ là đối vị kia công tử nhất kiến trung tình, chẳng lẽ theo đuổi người mình thích cũng có sai sao. huống chi, Thường Nhi thân là Long Tộc Công Chúa, vốn là hẳn là cùng ngũ trảo Kim Long liên hôn. Mặt sau những lời này tự nhiên là Long Thường Biên, ngũ trảo Kim Long liền tính là thật sự muốn liên hôn cũng sẽ lựa chọn phượng tộc hoặc là cửu vi thiên hồ. Kẻ hèn Long Tộc Công Chúa thân phận, Ở bọn họ trong mắt cái gì đều không phải, thậm chí chỉ cần Dung lắm nguyện ý, Long tộc công chúa có thể có rất nhiều cái. Quả nhiên, ở nghe được Long thường thế nhưng muốn lợi dụng chính mình thân phận mạnh mẽ làm chính mình hành vi hợp lý hóa thời điểm, Dung nhất sắc mặt đã là hắc không thể lại đen. Dung nhất cười lạnh một tiếng, nếu ngươi như thế lì lợm là liếm, không biết trời cao đất dày, vậy không nên trách hắn không khách khí. Nguyên bản hắn còn bởi vì Long tộc thân phận đối Long thường lễ nhượng ba phần, hiện tại xem ra, hắn chỉ do chính là đầu gốc nước vào. Đối với người như vậy, ngay từ đầu liền không nên khách khí. Dung Nhất trực tiếp rút ra chính mình linh kiếm, đặt tại long thường trên cổ mặt. Trắng non cổ cùng linh kiếm cọ sát, để lại từng đạo trói mắt vết máu. Ngươi làm gì vậy? Nhưng ta là long tộc công chúa, ngươi đối với ta như vậy, các ngươi quân thượng là sẽ không bỏ qua ngươi, ta chính là nàng vị hôn thê. y miệng, quân thượng có chính mình vị hôn thê, ngươi nếu miệng lại không sạch sẽ, ta liền trực tiếp chịu ngươi long gân, ta đảo muốn nhìn quân thượng có thể hay không vì ngươi mà trừng phạt ta. Xấu chương song. Chương 1028 cái thứ nhất mục tiêu. Chương 1028 cái thứ nhất mục tiêu. Long thường thành công bị Dung nhất này phó giữ tận bộ giáng cấp hoàng sợ, lo rèn đúc không dám tiến lên. Liên ở ngay lúc này nàng nhìn đến nơi xa Dung lắm đã đứng lên, hướng tới nàng bên này phương hướng đi tới, thấy Dung nhất còn không có phát hiện, lập tức nảy ra ý hay. Nàng nhưng không tin đường đường ngũ trảo Kim Long sẽ ca nguyện cả đời bên trong chỉ có một bạn lữ. Giống như là hắn phụ vương. mặc dù là thâm ái hắn trước mắt bên ngoài cũng như cũng là dưỡng rất nhiều nữ nhân tuy rằng đã bị người khác giành trước thực khó chịu nhưng là chờ đến vào cửa lúc sau ai nói tính còn không nhất định đâu nàng chính là kế thừa nàng trước mắt toàn bộ mỹ mạo mặc dù là cao cao tại thượng điểu tộc đều bị nàng mê thần hồn điên đảo nàng không tin còn có người có thể đủ ở dung mạo thượng siêu việt nàng cho nên ở nhìn đến dung Lâm tới gần thời điểm long thường trên mặt lập tức lộ ra một bộ ủy khuất ba ba biểu tình nhìn dung lẫm ý đồ được đến nam nhân rủ lòng thương Chỉ là đáng tiếc, mặt mày vứt cho người mù, thu ba đưa sai rồi chuyển phát nhanh. Dung lấm liền cái ánh mắt đều lười đến bố thí cấp long thường, lập tức từ nàng bên người đi ngang qua, bên cạnh Dung nhất thấy vậy tình cảnh khinh miệt cười, vội vàng đuổi kịp nhà mình quân thượng nệm bước. Xem quân thượng này hơi mang nôn nóng nệm bước, nghĩ đến hẳn là hình vũ đế cơ đã mang đến vạn giới. Nghĩ đến đây, Dung nhất trong đầu hiện lên một cái nữ hài nhi thân ảnh, thời gian dài như vậy không gặp, cũng không biết cái nào tiểu nha đầu trưởng thành không có. Bị hoàn toàn làm lơ Long Thường không tin trên thế giới này thế nhưng có người sẽ đối chính mình được đến Mỹ mạo nhìn như không thấy. Hùng chi là Long Tộc, mặc dù là có được bạn Lữ lúc sau, Long Tộc cũng sẽ không đối chính mình bạn Lữ có một dạ đến già ý tưởng. Nhưng là Long Thường không biết chính là, Long Tộc tuy rằng đa tình, nhưng là mọi việc luôn có ngoại lệ, mà ngũ trảo kim Long chính là cái này ngoại lệ. Bọn họ chân thành với chính mình bạn Lữ, nếu bạn Lữ xảy ra chuyện gì bọn họ thậm chí vì vì thế vẫn luôn độc thân, hoặc là đi tìm ái nhân truyền thế. thậm chí còn có lựa chọn cùng ái nhân cùng chết đi. Nhưng là những việc này Long Thường không biết à, lúc này nàng đã bị ghen ghét cùng không cam lòng hướng hôn đầu góc. Chạy mau vài bước đi vào dung lấm bên người muốn ôm chặt dung lấm vào eo, lại bị dung lấm nhẹ nhàng tránh thoát, liền đối phương quần áo rách đều không có đụng tới, liền thật mạnh ngã ở trên mặt đất. Đại nhân, nhân gia đau quá? Long Thường nằm nghiêng trên mặt đất, đem chính mình là lướt dáng người triển lộ không thể nghi ngờ, khỏe mắt treo hồng hồng, treo nước mắt, dáng vẻ này Nhất có thể kích khởi nam nhân ý muốn bảo hộ. Cố tình Dung lâm cùng Dung nhất này đối chủ tớ thật giống như là dài quá một bộ ý chí sắt đá giống nhau, mắt lạnh nhìn hắn ở nơi đó biểu diễn, một chút phối hợp tính toán đều không có. Dung lâm ánh mắt lạnh băng nhìn về phía Dung nhất, ngự khí trọng không có một tia cảm tình nói đến, đem nàng xử lý, không cần lại làm nàng xuất hiện ở ta trước mặt. Là Dung nhất trầm giọng nói, theo sau nhìn về phía long thường trong ánh mắt là không chút nào che giấu sát khí. Nếu nói phía trước nhớ này Long Thường Long Tộc thân phận, cho nên mới chỉ là cảnh cáo, không có thương tổn Long Thường tánh mạng. Nhưng là cùng quân thượng mệnh lệnh so sánh với Long Tộc thân phận ở Dung Nhất xem ra cái gì đều không phải. Chỉ cần Dung lấm ra lệnh một tiếng, đừng nói Long Thường một cái nho nhỏ công chúa, liền tính là toàn bộ Long Tộc, còn không phải tưởng diệt liền, liền diệt. Nhìn từng bước một hướng tới chính mình đi tới Dung Nhất, Long Thường rốt cuộc cảm thấy sợ hãi, nàng từ người này trên người cảm nhận được đối nàng sắc ý, hắn muốn giết nàng. Bị dọa hư Long Thường không ngừng lui về phía sau, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Dung Nhất, trong miệng lại như cũ không chịu cúi đầu. Ngươi muốn làm cái gì? Ta chính là Long Tộc Công Chúa, là các ngươi quân thượng tộc nhân, ngươi giết ta, ta phụ vương là sẽ không bỏ qua ngươi. Thấy Long Thường như cũ là si tâm vọng tưởng, Dung Nhất cười lạnh một tiếng, đánh vỡ nàng ảo tưởng, quân thượng làm giữa trời đất này cuối cùng ngũ trảo kim long, liền tính là có tộc nhân kia cũng là quân thượng cùng hình vũ đế cơ hài tử, các ngươi lại xem như thứ gì. Mãi cho đến tử vong tiến đến kia một khắc, Long Thường trong lòng tưởng không phải hối hận, mà là vô tận oán hận. Nàng thực dung lâm dàn ý chí sắt đá, đối mặt chính mình như vậy được đến mỹ nữ lại liền một ánh mắt đều không muốn cho nàng. Ác hơn cái kia nàng chưa từng có gặp qua hình vũ đế cơ, nếu không có nàng, như vậy ngũ trảo kim Long liền sẽ trở thành nàng váy hạ chi thần. Ở giải quyết xong Long Thường lúc sau, dung nhất leo khô linh kiếm thượng máu tươi, xoay người liền đuổi theo đuổi nhà mình quân thượng. Không hề có chú ý tới. ngã trên mặt đất đã người đầu chia liệt long thường thân thể cùng đầu dần dần bị một tầng xương đen khí bao vây sau đó biến mất mà bên kia bạch thương lan ở tắm rửa xong trở về lúc sau liền thấy được hắn đời này nhất không nghĩ nhìn đến người chỉ nhất ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi như thế nào ở chỗ này nói chuyện thanh âm đều mang theo nhẹ nhẹ run rẩy có thể thấy được dung lắm đối đứa nhỏ này nội tâm tạo thành bao lớn bóng ma dung lắm tuyệt đối có thể xếp hạng bạch thương lan nhất không nghĩ gặp được người danh sách tiền tam danh Mặt khác hai cái là vân nghị cùng mộ dung tiêu. Dung lâm chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái bạch thương lan, sau đó liền tiếp tục trong tay thì nướng. Chỉ là gần là liếc mắt một cái, liền cũng đủ làm bạch thương lan tặng bao. Ngươi, ngươi muốn làm gì, ta nói cho ngươi, ta hiện tại trên người thực sạch sẽ, không cần ngươi hỗ trợ. Ở bạch thương lan nói xong những lời này thời điểm, bạch hình vũ từ dung lâm trong ánh mắt dành mạch thấy được khinh thường. Làm lơ bạch thương lan lúc sau, dung lâm đối này bạch hình vũ nói đến, ai là cái thứ nhất? Kia tùy ý bộ dáng thật giống như là bọn họ kế tiếp phải làm sự tình cũng không phải báo thù mà là bái phỏng bằng hưu giống nhau. Tác Hạ học viện đi, trước đem Tử ngôn bọn họ tiếp ra tới. Bạch huynh Vũ trầm tư một lát, nhất loại quyết định, quả hồng trọn mềm nhất tính cái gì bản lĩnh, hẳn là chọn ngọt. Tác Hạ học viện làm năm đó chủ đạo giả chi nhất, cũng là duy nhất từ năm đó kia trường Hạo Kiếp bên trong toàn thân mà lui thế lực chi nhất, này một ngụm cắn đi xuống, tuyệt đối thơm ngọt mỹ vị. Tác Hạ học viện. Không cần thiết. nghe được dung lâm nói như vậy bạch hinh vũ vẻ mặt ngươi lợi này có ý tứ gì mà một bên bạch thương lan thật giống như là mưa vừa bắt được dung lâm nhược điểm giống nhau bắt đầu điên cuồng trào phúng ừ ta còn tưởng rằng ngươi nhiều lợi hại đâu như thế nào nghe được tắc hạ học viện liền túng ngươi nếu là không dám ta liền mang theo tỷ tỷ đi tuyệt đối có thể đem đối phương một nồi cấp bưng dung lâm căn bản là không để ý đến bạch thương lan mà là tiếp tục nói tử nôn bọn họ ở tắc hạ học viện khá tốt gần nhất còn bãi hạ lôi đài chúng ta vẫn là không cần đi quay rời hảo bạch hình vũ này này đoạn trong lời nói nghe ra mặt khác miêu nhị tử ngôn bọn họ thực hảo kia tác hạ học viện đâu kia đương nhiên là phi thường không hảo ở tăng tử ngôn mấy người dựa theo bạch hình vũ phân phó lục tục đi đến tác hạ học viện lúc sau tác hạ học viện liền bắt đầu ngày càng xa suốt giống như là một người bình thường lại ở đột nhiên khí quan nhanh chóng thoái hóa tuy rằng bề ngoài vẫn như cũ ngăn nắp lượng lệ nội bộ lại sớm đã hủ bại bất ham thấu chương xong Chương 1029 cái thứ nhất người bị hại. Chương 1029 cái thứ nhất người bị hại. Thấy Dung Lâm không nói gì, nhưng là xem biểu tình, Bạch Hinh Vũ cũng đã có thể đoán ra một vài. Đối này, nàng chỉ có thể nói làm xinh đẹp, không lỗ là nàng đệ tử. Một khi đã như vậy, vậy ngươi nói chúng ta đệ nhất vị người may mắn hẳn là tuyển ai? Bạch Hinh Vũ đơn giản liền đem vấn đề này giao cho Dung Lâm. Theo sau lại như là đột nhiên nghĩ đến cái gì dường như, nói đến, đúng rồi. Ở tới phía trước ta giảng ta đại bộ phận gia sản còn có người cho ta đổ vật toàn bộ đều lưu tại ta tân lãnh địa bên trong. Nghe được lời này, dung lâm đối này bạch hình vũ chớp trước mắt, cùng phía trước ở long thường trước mặt người quả thực khác nhau như hai người, thế nhưng còn có vài phần đáng yêu. Nói cách khác, bạch hình vũ gật gật đầu, ân chúng ta hiện tại, thực, lại, tiền. Đã biết, dung lâm khỏe miệng mang theo mỉm cười, bắt đầu suy tư ở kẻ thù danh sách bên trong ai nhất có tiền. Muốn nói kỳ chân dị bảo, long tộc tự nhiên là việc nhân đức không ngừng ai, nhưng là mấy năm nay long tộc suy thoái, tổ tiên những cái đó tích lũy đã sớm toàn bộ bị chia cắt. Sau đó chính là tắc hạ học viện, bất quá hiện giờ cũng sớm đã cùng long tộc giống nhau trở thành lịch sử, bề ngoài thoạt nhìn con hành, nội bộ, đã sớm nghèo mau không có gì ăn. Chọn tới tuyển đi, cuối cùng dung lấm xác định một mục tiêu, thiên hạ đệ nhất lâu. Bạch hinh Vũ, tiểu lầu, là cửa hàng, vạn giới bên trong lớn nhất cửa hàng. Dung Lâm cười giải thích đến, Bạch Hinh Vũ gật gật đầu, khó trách dám kêu Thiên Hạ đệ nhất, tên này vừa nghe liền có tiền, chẳng những có tiền, này Thiên Hạ đệ nhất lâu sau lương chủ nhân còn đều là Bạch Hinh Vũ lao bằng hưu đâu. Vừa vặn gần nhất bọn họ muốn ở tổng bộ tổ chức một lần long trọng đấu giá hội, vì chuẩn bị trận này đấu giá hội, mặt khác chi nhánh nhưng đều đã ngừng kinh doanh, chúng ta vừa lúc có thể đi một lưới bắt hết. Vậy tuyển Thiên Hạ này đệ nhất lâu, ai làm nó tên lấy như vậy kiêu ngạo, đúng rồi. Không nói nó sau lưng chủ nhân là ta lão bằng hữu, rốt cuộc là ai? Túy Lam. Dung lâm chậm rãi nói ra tên này. Bạch Huynh Vũ cười lạnh một tiếng, thực hảo, thiên hạ này đệ nhất lâu nàng là đi định rồi. Nguyên bản còn nghĩ cùng thiên hạ đệ nhất lâu chủ nhân trừa chút sinh hoạt phí, hiện tại nàng liền một khối gạch đều không nghĩ cho nàng để lại. Cũng là, trừ bỏ nàng, cũng không có người sẽ lấy như vậy của ngạo tự đại tên. Mà Bạch Thương Lan ở nghe được Túy Lam tên thời điểm, đôi mắt nháy mắt chừng lão đại, cái gì? Cái kia tiện nhân thế nhưng không có chết. Nàng sao có thể sẽ không chết đâu, ta tận mắt nhìn thấy nàng bị ta hồ hỏa thiêu thành cho tàn. Hiển nhiên đối với Tú Lam sự tình, Bạch Thương Lan để ý trình độ vượt qua mọi người. Bạch Hinh Vũ vô vô Bạch Thương Lan bả vai, ngươi lúc ấy mới bao lớn à, hơn nữa ngươi có biết Tú Lam bản thể là cái gì, giết không chết nàng thực bình thường. Nàng không phải nhân loại sao. Thấy Bạch Hinh Vũ nói như vậy, Bạch Thương Lan có chút kinh ngạc, chẳng lẽ nói nàng từ lúc bắt đầu liền ở lừa gạt hắn. nàng cùng ngươi nói nàng là nhân loại. Sau đó ngươi liền không chút do dự tin. Thấy hắn ngốc lăng biểu tình, bạch hình vũ cũng đã đã biết đáp án. Sau đó nàng bám vào bạch thương lan bên thai yên lặng nói mấy chữ. Theo sau bạch thương lan biểu tình liền từ ngốc lăng đến khiếp sợ, không thể tưởng tượng lại đến phẫn nộ, cuối cùng là chán ghét. Sau đó lấy ra một cái trong suốt bình thủy tinh giao cho bạch thương lan, nói đến, lần sau tái ngộ đến nàng thời điểm, không cần dùng lửa đốt, tiêu cái này đem nàng trăng lên. Không có biện pháp, nghiêm khắc tính lên. Lý Lam xem như Bạch Thương Lan mối tình đầu. Có câu nói gọi là nam nhân khó nhất quên chính là chính mình được đến mối tình đầu. Vì làm Bạch Thương Lan hoàn toàn cùng đoạn cảm tình này quyết liệt, Bạch Hình Vũ không thể không lột ra mặt ngoài, đem tia máu chảy đầm địa chân tướng mở ra đặt ở dưới ánh mặt trời. Xác định mục tiêu lúc sau, Bạch Hình Vũ đoàn người liền hướng tới mục đích địa đệ nhất thành đi tới. Đứng ở cửa thành hạ, nhìn kia rồng bay phượng múa ba chữ, Bạch Hình Vũ lâm vào trầm mặc, đối với Dung Lâm nói đến Ngươi không cần nói cho ta này cả tòa thành cũng là túy lam. Đương nhiên không phải, ngươi ở suy nghĩ vớ vẩn cái gì đâu. Nghe thấy cái này đáp án, Bạch huynh Vũ tặng một hơi, may mắn không phải, bằng không nàng đến nôn chết, sẽ nhịn không được hủy diệt cái này bị ô nhiễm địa phương. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, một túy lam thân phận, là không có khả năng có được một tòa thành. Bất quá ở vào thành phía trước, Bạch huynh Vũ, Dung Lâm cùng với Bạch Thương Lan đều đối chính mình bề ngoài tiến hành rồi thay đổi. Rốt cuộc có lẽ những người khác không quen biết. Nhưng là túy Lam liền không nhất định, mà ở đệ nhất thành trung thiên hạ đệ nhất lâu nội, một người áo lam thiếu nữ đột nhiên mở to mắt, liền ở vừa mới, nàng đột nhiên cảm giác được một trận mạc danh được đến tâm dối, tổng cảm thấy gần nhất muốn xảy ra chuyện gì. túy Lam luôn luôn tin tưởng chính mình trực giác, hơn nữa đấu giá hội lập tức liền phải bắt đầu rồi, hiện tại không biết có bao nhiêu người ở đỏ mắt chính mình. Chỉ cần nàng có thể đem lần này đấu giá hội hoàn mỹ tổ chức, như vậy từ nay về sau nàng sẽ trở thành đệ nhất thành chân chính chủ nhân. Có được một mảnh thuộc về chính mình vương quốc. Chờ đến thành công về sau, nàng xem ai còn dám nói nàng Lam đuôi hổ là hồ tộc phản đồ. Rõ ràng chân chính phản đồ là những cái đó tự xưng thiên hồ ra hỏa. Người tới. Một chữ miệng, khàn khàn như bà lão thanh âm từ túy Lam trong miệng mặt truyền ra. Nếu không xem mặt, ai cũng sẽ không nghĩ đến có được này. Phó tiếng nói sẽ là một người Mỹ diễm thiếu nữ. Một người người hầu túi đầu từ bên ngoài đi đến, thật cẩn thận dò hỏi. Chủ nhân, có cùng phân phó? Túy Lam cầm lấy trên bàn trái cây ăn một ngụm, giọng nói bên trong kia nóng rát cảm giác biến mất một ít lúc sau, lúc này mới lại lần nữa nói đến, lại đi xác nhận một chút đấu giá hội chi tiết, nhất định phải xác nhận vạn vô nhất hết. Mà bên kia, Bạch Hình Vũ mấy người cũng thành công tiến vào đệ nhất thành. Lại tiến vào đệ nhất thành lúc sau, nên diện mà đến chính là một tôn pho tượng, lại đông đảo vật kiến trúc bên trong hạc trong bầy gà. Đó là một người mang theo khăn che mặt Mỹ lệ thiếu nữ, một bộ sa mỏng Mỹ diễm đến cực điểm, mà ở thiếu nữ bên người. là một con giống như lúc hồ ly vô luận là bộ dạng vẫn là động tác đều cực kỳ giống kiểu vị thiên hồ duy nhất bất đồng chính là nó cái đôi chỉ có một cái mấy người tìm một khách điếm trú hạ chờ đợi ngày mai đấu giá hội bắt đầu cùng lúc đó long thường tử vong tin tức cũng xuyên trở về long tộc được đến tin tức long tộc tộc trưởng trầm mặc sau một lát ánh mắt hơi trầm xuống đối với thủ hạ nói đến đi đem long san tiếp hồi long cung hắn mới vừa phân phó chơi quay người lại liền nhìn đến chết mà sống lại nữ nhi Sợ tới mức nói chuyện đều không nhanh nhẹn. Phụ vương, người làm sao vậy? Là ở sợ hãi nữa như sao? Long thường tiến lên một bước, long tộc tộc trưởng liền lui về phía sau hai bước. Người rốt cuộc ra sao phương yêu nghiệt, thế nhưng dám can đảm ở chỗ này giả mạo ta nữ nhi. Lúc này long thường hoàn toàn giống như là thay đổi một người, cả người bị hắc khí vây quanh, giống như dung nhập hắc ám giống nhau, tà mị lại yêu chị. Nghe được phụ thân chất vấn, long thường cười khúc khích. có lẽ là bởi vì dùng sức quá manh trắng nón cổ trô xuất hiện một vòng màu đỏ ân ký thấu chân song chương 1030 quen thuộc người chương 1030 quen thuộc người ta đã chết phụ thân tuổi hồ một chút đều không thương tâm cái kia long san lại là ai nữ nhi nhưng không nhớ rõ phụ thân ngài có trừ ta ở ngoài cái thứ hai nữ nhi long tộc tộc trưởng cường trang chấn định nói đến san nhi khi muội muội của ngươi nếu ngươi không thể đủ gả cho ngũ trảo kim long vậy không cần cản trở ngươi muội muội lộ Lúc này Long Thường thật giống như là nghe được một cái buồn cười chê cười, lập tức liền không màng hình tượng cười ha ha lên. Mà liền tại hạ một giây, Long Tộc Tộc trưởng liền phát hiện thân thể của mình cũng ở bị xương đen dần dần vây quanh, tiếp xúc đến xương đen làn da truyền ra xuyên tim đau đớn. Long Thường cười đủ lúc sau, mặt mang mỉm cười nhìn chính mình phụ thân, chậm dai nói đến, nếu ta không hề là Long Tộc duy nhất công chúa, kia liền đổi cái thân phận, trở thành Long Tộc duy nhất chủ nhân, còn có ngũ trảo kim long, hắn cũng chỉ có thể là ta hôn phu. long thường biểu tình dần dần trở nên dữ tợn long tộc tộc trưởng trơ mắt thân thể của mình bị từng điểm từng điểm ăn mòn sau đó biến thành một quán nước ngủ vĩnh biệt ta thân ái phụ vương long thường nhìn đã hơi thở thoi thóp long tộc tộc trưởng trên mặt lộ ra một cái sán lạn tươi cười cùng lúc đó ở đệ nhất thành nội thiên hạ đệ nhất lâu đấu giá hội cũng đã bắt đầu rồi cùng phía trước tham gia đấu giá hội bất đồng chính là ở vạn giới bên trong giống nhau đấu giá hội tổ chức thời gian là ở buổi tối hơn nữa thời gian càng vãn. Đại biểu cho đấu giá hội mặt trên đồ vật liền càng là chân quý, cho nên đêm đó Bạch Hinh Vũ cùng dung lắm hai người liền mang theo bên người vài người cùng nhau đi trước thiên hạ đệ nhất lâu tham gia đấu giá hội. Gì? Một người dáng người thước tha nhiều vẻ nữ tử bị tỷ nữ tử xe ngựa bên trong đỡ xuống dưới, nhìn Bạch Hinh Vũ cùng dung lắm kia chợt lóe mà qua bóng dáng phát ra nghi hoặc thanh âm, dẫn theo làn váy tay nhỏ hơi hơi một đốn. Tiểu thư, ngài làm sao vậy? Một bên tỷ nữ Thúy Nhi nhận thấy được Đại Hà khát thưởng. quan tâm dò hỏi đến đại hà lắc lắc đầu không có gì đại khái là ta nhìn lầm rồi đi đã biến mất tử vong người sao có thể lại lần nữa xuất hiện đâu huống chi nàng vừa mới nhìn đến bất quá là hai cái bóng dáng mà thôi nàng như vậy an ủi chính mình nhưng là vừa mới kia hai cái chợt lóe mà qua thân ảnh lại ở nàng trong óc bên trong vứt đi không được từng ấy năm tới nay nàng không phải không có gặp qua diện mạo càng thêm tương tự người thậm chí có liền diện mạo đến khí chất đều có thể đủ bắt chước giống như lúc Nhưng là nàng đều có thể đủ liếc mắt một cái xuyên qua, giả, chính là giả. Nhưng là vừa mới, gần là liếc mắt một cái, cái loại này quen thuộc cảm giác, lại trước sau bồi hồi ở nàng trong lòng, làm nàng vứt đi không được. Thúy Nhi đem chuẩn bị tốt áo choàng khoác ở đại hà trên người, tiểu thư chúng ta mau vào đi thôi. Ân, chúng ta vào đi thôi, túy làm nữ nhân kia nhiều năm như vậy tâm nguyện rốt cuộc muốn hoàn thành. Nghe nói lần này đấu giá hội thượng sẽ xuất hiện một quả cửu phẩm huyện nhan đan, nghe nói vẫn là người kia luyện chế. Lúc này đây nhất định phải không tiếc hết thể đại giới cũng muốn đem này trụ được tới. Lại qua một thời gian chính là vì chúc mừng năm đó kia chàng chiến tranh thắng lợi sở tổ chức vạn giới đại hội, có này cái huyễn nhan đan, nàng lúc này đây nhất định có thể rút đến thứ nhất. Thúy Nhi gật gật đầu, tiểu thư nói chính là, hiện tại cửu phẩm đan dược dùng một quả liền ít đi một quả, chúng ta lúc này đây chuẩn bị sung túc, nhất định có thể đem huyễn nhan đan thu vào trong túi. Đại hà trên mặt mang theo nhất định phải được mỉm cười. Ngón tay không tự giác vuốt ve thượng chính mình hữu nửa bên mặt. Nhìn như bóng loáng khuôn mặt, ngón tay vuốt ve mà qua xúc cảm thật là gồ ghề lồi lõm. Mà bên kia, bạch hình vũ đoàn người bởi vì không có tiền nguyên nhân, cao cấp ghế lô là khai không dậy nổi, chỉ có thể ở lầu hai khai một cái bình thường ghế lô. Vì thế còn an ủi chính mình, dù sao bọn họ lại không phải tới tham gia đấu giá hội, quá cao điệu, ngược lại dung nhất làm người hoài nghi. Chờ đến mấy người ngồi xuống lúc sau, cho dù là bình thường nhất ghế lô. cũng là trang hoàng kim bích huy hoàng có thể tưởng tượng cao cấp nhất ghế lô nội là cỡ nào xa xỉ một bên đan yên làm duy nhất một cái lần đầu tiên đi vào vạn giới người đại ở như vậy phòng nội thậm chí cảm thấy có chút câu nệ bạch huynh vũ ngồi ở nhất tới gần cửa sổ xuống phía dưới nhìn lại lúc này ngầm sớm đã là ngồi đợi người ở trong những người này đại bộ phận đều là bạch huynh vũ không có gặp qua năm đó người quen đã sớm bị nàng giết không sai biệt lắm liền tính là có may mắn sống sót rốt cuộc đã nhiều năm như vậy đi qua cảnh con người mất, có thể hay không đủ nhận ra tới vẫn là hai chuyện khác nhau. liền ở ngay lúc này, ghế lô cửa phòng bị gõ vang, dáng người quyến rũ, An Mặc Mát lạnh nữ hầu từ bên ngoài đi đến, trong tay cầm chính là lần này đấu giá hội vật phẩm. đương nữ hầu nhìn về phía Dung Lâm thời điểm, không khỏi trước mắt sáng ngời, vặn vẹo vòng eo đi vào Dung Lâm bên người, thanh âm kiểu mị nói đến, "Công tử, đây là lần này bán đấu giá vật phẩm danh sách, còn thỉnh công tử xem qua." Dung Lâm cũng không có tay đi tiếp kia nữ hầu đưa qua đồ vật. Thậm chí liền cái ánh mắt đều không có cấp đối phương, ngữ khí tùy ý nói đến, đã biết, đặt ở trên bàn đi. Một bên dung nhất thấy nữ hầu chậm chạp không có rời đi ý tứ, liền biết nàng ở đánh cái gì chủ ý, một tay đem danh sách từ tay nàng chung cầm lại đây, theo sau vẻ mặt không vui xua xua tay nói đến, còn không mau rời đi, còn chờ ta đưa người sao. Nữ hầu động tác cứng đở, vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn dung nhất. Chẳng lẽ người này là người mù sao? Có thể ở thiên hạ đệ nhất lâu trở thành nữ hầu người bộ dạng đều là không tầm thường, cho nên nữ hầu mới có như vậy tự tin. Thấy trước sau không có người phản ứng chính mình, nữ hầu ánh mắt lại lần nữa dừng ở dung lắm trên người. Ở thiên hạ đệ nhất lâu nàng gặp qua muôn hình muôn vẻ người, trước mặt người nam nhân này cho nàng ánh mắt đầu tiên cảm giác chính là bất phàm, người như vậy tuyệt phi là vật trong ao. Lan. Nữ hầu cuối cùng là bị quăng ra ngoài, thuận tiện dung nhất còn hướng thiên hạ đệ nhất lâu phản ứng chuyện này. Chờ đến nữ hầu sẽ là không tưởng được trừng phạt Bất quá này hết thể cùng bạch hình vũ Đám người không có bất luận cái gì quan hệ Lúc này dưới đài đấu giá hội Cũng đã bắt đầu rồi Một cái bị vải đỏ che lại lồng sắt tử Bị nâng đi lên Bởi vì bị bố che lại Cho nên mắt thường cũng không thể đủ thấy Rõ ràng bên trong đồ vật rốt cuộc là cái gì Chỉ là ở khuôn bắc trong quá trình Có thể nghe thấy lồng sắt bên trong xiềng xích Và chạm thanh âm Bán đấu giá sư đi đến trên đài Đôi tay ý bảo mọi người nói nhỏ chút Theo sau trên mặt lộ ra một cái thần bí mỉm cười, đại gia trước gan tính một chút, chúng ta thiên hạ đệ nhất lâu chủ nhân nói, này đệ nhất kiện hàng đấu giá nhất định phải tới một cái khởi đầu tốt đẹp, đồng thời cũng là đại gia tuyệt đối không thể tưởng được đổ vật Khởi chụp giới một ngàn thánh linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thiếu với 500. Nói, bán đấu giá sư đem lồng sắc mặt trên vải đỏ xúc lên, một cái nhu nhược đáng thương thiếu nữ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thiếu nữ mình đầy thương tích xúc ở trong góc mặt. Trên chán hai cái giác chứng minh nàng đều không phải là nhân loại Trên người nàng hơi thở cùng với có chút tương tự Bạch Hinh Vũ chóp mũi giật giật Thế nhưng ở thiếu nữ trên người nghe thấy được ngũ trảo kim long khí vị Thấu chân xong chương song. 1031 bị liếc mắt một cái nhìn thấu bấy dập chương 1031 bị liếc mắt một cái nhìn thấu bây dập Nàng có thể hay không là Nguyên bản Bạch Hinh Vũ tưởng nói Cái này thiếu nữ có thể hay không là dung lâm tộc nhân Rốt cuộc tuy rằng thực đạo nhưng là kia khí vị sát sát thật thật là ngũ chảo kim long cùng dung lấm đồng tông cùng nguyên chỉ là nàng vừa dứt lời liền nghe được dung lấm ngữ khí kiên định nói đến không có khả năng ngữ khí bên trong không có chút nào do dự như các ngươi chỗ đã thấy đây là một người vừa mới thành niên long nữ hơn nữa bán đấu giá sư ngữ khí dừng một chút căn cứ chúng ta chuyên nghiệp dám bảo sư kiên định chứng minh tên này long nữ trong cơ thể có ngũ chảo kim long một tia huyết mạch nói vậy mọi người đều biết này ý nghĩa cái gì đi Ở vạn giới bên trong, tất cả mọi người biết, từ vạn năm trước kia tràng đại chiến lúc sau, ngũ trảo kim long, kim vượng, kiểu vĩ thiên hồ này ba cái đã từng vô cùng cường đại chủng tộc cũng đã mai danh nhận tích. Thậm chí tên của bọn họ cũng rất ít có người đề cập, chỉ có ngẫu nhiên ở trong sách thời điểm mới có thể đủ nhìn trộm bọn họ cường đại. Nhưng là mặc dù là như thế, nhưng phạm là cùng này tam tộc tương quan đồ vật, cơ hồ đều là giá trên trời. Mà Bạch Hình Vũ ở nghe được bán đấu giá sư đang nói ra lòng nữ thân phận thời điểm. cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì dung lắm sẽ như thế khẳng định mà ở bán đấu giá trên đài long thường vẫn luôn yên lặng nhìn chăm chú vào lầu hai ghế lô nàng có thể cảm giác được nam nhân kia liền ở ghế lô bên trong đồng thời nàng còn phát hiện nam nhân bên người còn có một khắc danh nữ tử long thường ở tìm tỏi quá chính mình phụ thân sau khi chết ký ức cũng biết năm đó ngũ trảo kim long nhất tộc trung thiếu chủ dung lắm cùng kiểu vĩ thiên hồ nhất tộc đế cơ bạch hình vũ định ra quá hô nước mặc kệ ngươi người kia trong miệng hình vũ đế cơ có phải hay không bạch hình vũ Nàng đều nhất định phải được đến dung lấm. Nhớ tới người kia đối nàng nói qua nói, lấy long tâm, long cốt, long gân, long nhãn làm môi giới, có thể làm long tộc thoát thai hoàn cốt, trọng tố thân thể. So với làm dung lấm thế tử, nàng tưởng ở càng muốn muốn chính là trở thành cái kia cao cao tại thượng tồn tại. Mà hôm nay này hết thảy, chính là vì dung lấm thiết hạ bấy dập. Chỉ là nàng đợi hồi lâu, mai cho đến nàng giá cả bị tăng lên tới 5 vạn trung phẩm thánh linh thạch, dung lấm nơi ghế lô lại chậm chạp không có kêu giới. Chẳng lẽ là muốn chờ đến mặt sau không ai thời điểm lại một lần là bắt được. Long thường nghĩ như vậy, trong lòng lại không khỏi hoảng loạn lên, nàng hiện tại mới ý thức được nàng quên mất một việc, đó chính là vạn nhất dung lấm không thượng câu làm sao bây giờ. Ở nàng dự đoán bên trong, trên người nàng hơi thở nhất định có thể khiến cho dung lấm chú ý, chẳng sợ chỉ là muốn dò hỏi rõ ràng tình huống, chỉ cần đem nàng bán đấu giá xuống dưới, nàng liền có lý do ngốc tại dung lấm bên người, tiến tới ly gián hắn cùng chung quanh người cảm tình. Chỉ là nàng nơi đó sẽ biết, vốn dĩ Bạch Hình Vũ xác thật là muốn đem nàng cấp trụ được tới. Chỉ là bởi vì hai người ngay từ đầu đều không có chuẩn bị bình thường tham gia bán đấu giá, cho nên hiện tại Bạch Hình Vũ cùng dung lắm thêm lên thân ra, thêm lên cũng không đủ, chỉ có thể đủ lựa chọn bất đắc dĩ từ bỏ. Ở Long Thường bị lấy 10 vạn thánh linh thạch giá cả thành giao lúc sau, trong sân không khí lập tức trở nên náo nhiệt lên, Bạch Hình Vũ đứng lên, vô vô trên người có lẽ có cho bụi, nói đến, đi thôi, nên đến chúng ta. Bạch Hinh Vũ tử trong không gian móc ra mấy chương đùa chú giao cho một bên rung lấm, sau đó đối với dư lại mấy người nói đến, các ngươi ở chỗ này chờ chúng ta, phòng ngừa chúng ta rời đi thời điểm có người nào xông tới. Đối với Bạch Hinh Vũ quyết định dung nhất cùng Đan yên không có bất luận cái gì ý nghĩa, Bạch Thương Lan lại vẻ mặt bất mãn, các ngươi muốn đi làm cái gì? Không được, ta cũng phải đi. Bạch Thương Lan đem chính mình chân dài hoành ở cửa, vẻ mặt các ngươi không mang theo ta đi ta liền không cho các ngươi đi vô lại tư thế. Bạch Hinh Vũ sảng khoái đem một chương ẩn thân phù hướng Bạch Thương Lan trên người một phách, Bạch Thương Lan thân ảnh liền biến mất ở mấy người trước mặt. Đúng rồi, chúng ta rốt cuộc là đi làm cái gì? Chuẩn bị xuất phát phía trước, Bạch Thương Lan lúc này mới nhớ tới dò hỏi lần này hành động mục đích. Cho người báo thủ. Thuận tiện làm điểm tiền tiêu hoa. Bạch Hinh Vũ lời ít mà ý nhiều nói đến, đương nhiên, mặt sau những lời này nàng là không có nói ra. Bởi vì ba người trên người có dán Bạch Hinh Vũ xuất phẩm được đến ẩn thân phù. lúc này trừ bỏ bọn họ chính mình chỉ cần tránh cho cùng người phát sinh tứ chi va chạm liền không có bất luận kẻ nào có thể nhìn đến bọn họ ở dung lâm dẫn rắt dưới mấy người nên ngang đi tới đỉnh tầng như mấy người dự đoán như vậy đỉnh tầng thủ vệ nghiêm ngặt thậm chí còn có trận pháp thêm vào nhưng là này đó thủ đoạn ở bạch hinh vũ ba người trước mặt căn bản là không đủ xem đặc biệt là bạch hinh vũ rốt cuộc túy lam bảy trận vẫn là nàng một tay giáo mà hiển nhiên túy lam cũng không có trò giỏi hơn thầy bản lĩnh Bạch huynh Vũ ở chỗ này như vào chỗ không người, thực thuận lợi liền tiến vào Thiên Hạ Đệ Nhất lâu cất giữ bảo vật địa phương. Tất cả mọi người cho ta tinh thần điểm, lần này đấu giá hội chúng ta Thiên Hạ Đệ Nhất lâu ước chừng chuẩn bị ngàn năm thời gian, nếu bởi vì các ngươi sơ sẩy mà chậm trễ chủ nhân đại sự, hậu quả cũng không phải là các ngươi có thể gánh vác khởi Liên ở ngay lúc này, một người hình thể mập mạp quản sự đi vào nơi này, đầu tiên là kiểm tra rồi một chút phòng cất chứa khóa cửa, theo sau theo mọi người nói, mà hắn không biết chính là ở hắn nói này đoạn lời nói thời điểm bạch hinh vũ mấy người sớm đã tiến vào tới rồi phòng cất chứa bên trong còn đừng nói không hổ là chuẩn bị ngàn năm đấu giá hội thứ tốt chính là không ít nơi này trừ bỏ lần này đấu giá hội muốn bán đấu giá vật phẩm ở ngoài còn có mặt khác không ít thứ tốt trừ bỏ đệ nhất kiện thương phẩm bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân ở ngoài còn lại đều là chọn dùng vô vật thật bán đấu giá vì chính là phòng ngừa phát sinh cái gì ngoài ý muốn bạch thương lan ở một cái hộp trước mặt ngừng lại mở ra hộp bên trong chính là một viên màu nguyệt bạch hạt châu cực kỳ giống giả minh châu nhưng là nó lại không phải hạt châu này đồng dạng là lần này đấu giá hội trụ phẩm hơn nữa là làm áp trụ xuất hiện đây là một viên bình thường nhất bất quá chân châu nhưng là ở chân châu bên trong dung nhập một giọt hắn tâm đầu huyết xem như hai người đính ước tín vật bạch thương lan dùng một chút lực đã từng đính ước tín vật nháy mắt hóa thành một đống một phấn theo gió phiêu tán bạch huynh vũ sợ trụ bạch thương lan bả vai an ủi nói đến thiên ngai nơi nào vô phương thảo Hà tất yêu đơn phương một cánh hoa, Huống chi vẫn là một con hoa đuôi chó. Bạch thương lan một tay đem chính mình trên vai tay đẩy ra, cũng không biết nghe không nghe đi vào, sau đó giống như là bị mở ra hai mạch nhâm đốc giống nhau, đem nhìn đến sở hữu bảo vật đều trở thành hư không. Thấy vậy tình cảnh, Bạch hình vũ nói thầm một tiếng, mệnh ta còn sợ ngươi thật sự luẩn quẩn trong lòng đâu. Dứt lời cũng gia nhập trong đó. Ở một trận chọn lựa lúc sau, Bạch hình vũ nhìn những cái đó bị chọn dư lại đồ vật. Vung tay lên đem mấy thứ này cũng toàn bộ đều trăng lên. Mấy thứ này cũng không thể đủ lãng phí, phá sự phá một chút, mang về tốt xấu cũng có thể đủ bán điểm tiền. Rốt cuộc bọn họ là thật sự nghèo, một chút đều không tham hơi nước cái loại này. Thấu chương xong mươi 1032 trò khôi hải. mươi 1032 trò khôi hải. Đem tất cả đồ vật đều càn quét không còn không lúc sau, bạch hình vũ mấy người trở về đến ghế lô bên trong. Dưới đài đấu giá hội còn ở hừng hực khí thế tiến hành chung kia từng cái hình chiếu ở trên đài bảo vật, lúc này đã toàn bộ tiến vào tới rồi mấy người túi bên trong. Bạch hinh Vũ đem một cái túi chữ vật đưa cho Đan Yên. Đan Yên tự nhiên là biết bọn họ vừa mới là đi làm cái gì, lại không có nghĩ đến thế nhưng còn có chính mình một phần, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không có phản ứng lại đây, vẻ mặt ngốc ngốc nhìn trong tay túi chữ vật, nói đến, còn có ta một phần. Đương nhiên là có, ai gặp thì có phần sao. Đan Yên đem túi chữ vật thu hồi tới lúc sau, trái tim nhảy bay nhanh, thấy bạch hình vũ mấy người còn ở giường như không có việc gì xem đấu giá hội, không khỏi lo lắng nói đến, chúng ta không sấn hiện tại chạy nhanh rời đi sao. Bạch thương lan ngữ khí lười biếng nói đến, hiện tại rời đi chẳng phải là không đánh đã khai. huống chi, chúng ta lại không có làm cái gì chuyện xấu, vì cái gì phải rời khỏi. Nói xong bạch thương lan liền bắt đầu vòng thứ nhất kêu giới. Có nói là trong túi có tiền, trong lòng không hoàng hốt. Đan yên nhìn Bạch Thương Lan kia đúng lý hợp tình bộ dáng trợn mắt há hốc mồm. Trên thế giới này như thế nào sẽ có như vậy mặt dày vô sỉ người. Đem nhân ra kho hàng dọn không còn nói chính mình không làm chuyện gì sai. Còn ở nơi này Quang Minh chính đại tham gia nhân gia tổ chức đấu giá hội, Dung vẫn là này thiên hạ đệ nhất lâu chính mình tiền. Hơn nữa bán đấu giá đồ vật còn đã ở trong tay của hắn. Mãi cho đến đấu giá hội kết thúc trong khoảng thời gian này, có thể dùng tiêu tiền như nước chảy mấy chữ này tới hình dung Bạch Thương Lan hành vi. Dung hắn nói. Chính là dù sao hoa lại không phải chính mình tiền, một chút đều không đau lòng, huống chi này tiền cuối cùng như cũ vẫn là hắn. Bạch Thương Lan tổng cộng ở đấu giá hội thượng chụp được năm kiện vật phẩm, giá cả càng là đạt tới mấy ngàn vạn thánh linh thạch. Ở đấu giá hội sau khi chấm dứt, dựa theo quy định, thiên hạ đệ nhất lâu liền phải đem hắn chụp được đồ vật toàn bộ đều đưa đến bọn họ ghế lô bên trong, sau đó một tay giao tiền, một tay giao hàng. Nhưng là lúc này đây, tất cả mọi người ở ghế lô bên trong chờ đợi. Chậm chạp không thấy chính mình chụp được vật phẩm. Sao lại thế này, lão tử tốn số tiền lớn chụp được đồ vật, như thế nào còn không tiễn lại đây? Các ngươi thiên hạ đệ nhất lâu cái giá thật là đại A, có phải hay không liên tiếp? Nếu liên tiếp vậy không cần tổ chức đấu giá hội A, hiện tại tiền cũng thu, không đem đồ vật lấy ra tới lại là có ý tứ gì. Thậm chí có người trực tiếp kêu gọi túy Lam. túy Lam lâu chủ, chúng ta biết ngươi ở, chỉ là không biết ngươi đây là có ý tứ gì. Mà bọn họ không biết chính là... lúc này thiên hạ đệ nhất lâu nội sớm đã là loạn thành một đoàn nhà mình phòng cất chứa bị người thần không biết quỷ không hay bị dọn không đặc biệt là còn ở như vậy mấu chốt thời khắc các ngươi này đàn ngu xuẩn là làm cái gì ăn không biết làm người đem phòng cất chứa dọn không thế nhưng một chút đều không có nhận thấy được túy lam điên cuồng giống giận nhưng là hiện tại nói cái gì đều là không làm nên chuyện gì chính yếu chính là đem trộm đồ vật tặc cấp tìm ra lục soát cho một cái ghế lô một cái ghế lô lục soát còn có những cái đó trên đường rời đi người cũng đều muốn một đám trọng điểm bài tra, phong tỏa toàn bộ đệ nhất thành, bất luận kẻ nào không được ra vào. Túy làm sắc mặt hắc có thể tích ra thủy tới. Nàng biết, chuyện này sớm muộn gì sẽ giấu không được, mà nếu tiết lộ, nàng phía trước sở làm nỗ lực toàn bộ đều sẽ phó mặc. Thiên hạ đệ nhất lâu tên này cũng đem hoàn toàn trở thành một cái chê cười, nàng sẽ lại lần nữa trở lại hai bàn tay trắng trạng thái, lại vô xoay người khả năng. Không được, nàng không thể đủ ngồi chờ chết. Vài thứ kia có thể không thể truy hồi tới còn muốn khác nói, hiện tại chính yếu chính là muốn ứng phó bên ngoài những người đó, tận lực đem thời gian kéo dài đi xuống. Như vậy nàng liền có thời gian từ địa phương khác điều tới tương đồng vật phẩm. Một ít linh dược đan dược có lẽ còn có thể đủ từ địa phương khác điều tới đệ nhị phân, nhưng là mấu chốt là đại đa số được đến vật phẩm đều là chỉ có độc nhất phân. Túy Lam cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, nàng biết lần này chỉ sợ không thể đủ thực hiện được mong muốn, nhưng là ít nhất muốn đem ảnh hưởng khống chế ở nhỏ nhất. mà bên kia, bạch hình vũ cùng dung lẫm ngồi ở ghế lô nội, yên lặng nhìn bạch thương lan biểu diễn. các ngươi đây là có chuyện gì? tiểu gia hoa tiền chụp được đồ vật, hiện tại ở đâu? nữ hầu muốn chấn an trong cơn giận dữ bạch thương lan, lại bị vung tay lên ném ở trên mặt đất. thiếu ở chỗ này nói này đó có không? nói cho ngươi, hôm nay nếu không cho tiểu gia một công đạo, hôm nay chuyện này liền không nên trách tiểu gia không khách khí. thấy bạch thương lan càng diễn càng đầu nhập, bạch hình vũ một ánh mắt làm hắn thu liễm một chút, tốt quá hóa lốt Rốt cuộc bọn họ hiện tại vô quyền vô thế Náo được đến quá mức hỏa ngược lại không hảo xong việc Chờ đến nữ hầu rời khỏi sau Bạch Hình Vũ nghe bên ngoài ồn ào thanh âm Nhìn về phía Dung Lấm hỏi đến Người đoán Tuy Lam sẽ như thế nào giải quyết chuyện này Dung Lấm một tay kéo cằm chậm rãi mở miệng nói đến Bảo bối nhi Người đây là ở làm kho ta Ta liền Tuy Lam là ai cũng không biết Lại như thế nào sẽ biết nàng kế tiếp muốn như thế nào làm đâu Vẻ mặt ta cái gì cũng không biết vô tội biểu tình Bạch Hình Vũ trên mặt biểu tình. Liền kém không ta không tin mấy chữ này viết ở trên mặt, bất quá nàng lại không có vạch trần, ngược lại là gật gật đầu cũng là, bất quá lam đuôi hồ trời sinh tính rào hoạt, lần này sự tình tuy rằng có thể làm nàng nguyên khí đại thương, lại sẽ không giảng nàng bức thượng tuyệt lộ. Chuyện này các ngươi không cần lo cho, ta muốn chính mình giải quyết. liền ở ngay lúc này, Bạch Thương Lan đột nhiên mở miệng nói đến, trên mặt biểu tình là khó được nghiêm túc. Không quá bao lâu thời gian, cửa phòng bị lại lần nữa gõ vang. Lúc này đây đi vào tới nữ hầu trong tay phủng một cái khay, nhưng là, mặt trên đồ vật thực hiển nhiên cũng không phải bọn họ chụp được vật phẩm. Bạch Thương Lan liền xem đều không có xem khay chung đồ vật, đôi mắt hiếp lại, nói đến, các ngươi đây là có ý tứ gì? Nữ hầu cung kính nói đến, thật sự xin lỗi, bởi vì lần này đấu giá hội xuất hiện một chút ngoài ý muốn, cho nên ngài sở chụp được vài món vật phẩm chỉ sợ không thể đủ đúng hẹn đưa đến tay của ngài chung, đây là chúng ta một chút nhận lỗi, còn thỉnh ngài nhận lấy. Còn có bao hạ ghế lô tiền, chúng ta cũng gấp 10 lần dâng trả. Bạch Hinh Vũ nhìn nữ hầu trong tay đồ vật, cười lạnh một tiếng, hỏi đến là tất cả mọi người được đến bồi thường, vẫn là chỉ có chúng ta. Đây là ta thiên hạ đệ nhất lâu cơ mật, không có phương tiện tiết lộ cho các vị, hiện giờ nhận lôi đã dâng lên, còn thỉnh các vị nhanh chóng rời đi. Lúc này nữ hầu ngữ khí đã có chút không hảo, rốt cuộc Bạch Hinh Vũ mấy người nơi ghế lô chỉ là lầu 2, cũng chỉ là so ở lầu một đại sảnh những người đó hơi chút hảo một chút. Nếu không phải hôm nay trừ bỏ chuyện như vậy, nàng căn bản là không cần như thế hèn mọn. Thiên hạ đệ nhất lâu, chỉ sợ là thiên hạ đệ nhất chê cười đi, nếu đánh không ra đổ vật cần gì phải muốn tổ chức đấu giá hội, liền tính là đại chúng mặt sung mập mạp, này mập mạp cũng không phải ai đều có thể trang. Thấu chương song. chương 1033 túy lam thốt. chương 1033 túy lam thốt. Ngại với túy lam không cho đem sự tình nháo đại mệnh lệnh, nữ hầu chỉ có thể đủ nhịn xuống chính mình lửa giận, nói một câu. Ái muốn hay không liền xoay người rời đi. Chờ đến tên kia thị nữ lại lần nữa đi vào cái này ghế lô thời điểm, ghế lô nội sớm đã là người đi nhà trống. Nhìn đã rông tuyết hay, nàng trên mặt mang theo khinh thường biểu tình, hừ, chăng cái gì thành cao, kết quả là vẫn là nhận lấy. Liên ở bọn họ ra cửa thời điểm, vừa vặn cùng đại hà tương lộ. Vài vị đạo Hữu còn xin dừng bước. Bạch hình vũ quay đầu lại, đại hà ở nhìn đến cấp người bộ dạng thời điểm, trong lòng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quả nhiên là chính mình có người tự nhiễu, sao có thể sẽ là nàng suy nghĩ mấy người kia đâu. Thấy Bạch Hình Vũ mấy người dừng lại bước chân, Đại Hà trên mặt lộ ra một cái hiền lành tươi cười, tại hạ Đại Hà, là Hoa Thần Đảo chi chủ, vài vị đạo hưu bóng dáng phi thường giống ta một cái cố nhân, lúc này mới đột nhiên ra tiếng, còn thỉnh các vị không lấy làm phiền lòng. Hoa Thần Đảo. Bạch Hình Vũ mặc niệm tên này, nàng đến là biết Vạn Hoa Cốc, nhưng là này Hoa Thần Đảo lại là cái quỷ gì. Thấy Bạch Hình Vũ hơi hơi xuất thần, Đại Hà còn tưởng rằng nàng là chưa từng có đi qua, trong thanh âm mang theo nhàn nhạt kiêu ngạo, đúng là, nếu vài vị có hứng thú nói, có thể đến ta hoa thần đảo một tự, đến lúc đó Đại Hà nhất định thịnh tình khoản đãi. Một bên Thúy Nhi cũng đúng lúc chen vào nói, chúng ta hoa thần đảo chính là ai đều có thể đi, này vẫn là chúng ta tiểu thư lần đầu tiên mời người đâu, vài vị thật là may mắn. Bạch Hinh Vũ nhìn này vẻ mặt kiêu ngạo chủ tớ, ngữ khí nhàn nhạt nói, một khi đã như vậy, vậy thỉnh đem này phân may mắn phân cho những người khác đi. Chúng ta còn có việc, liền không quay rời. Nói giỡn, nàng cái dạng gì cảnh đẹp không có gặp qua, kẻ hèn hoa thần đảo, nàng còn không bỏ ở trong mắt. Đại hà tựa hồ không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ bị cự tuyệt, trên mặt tươi cười cứng đờ, sắc mặt cũng trở nên nhiều khó coi lên. Thúy Nhi nhìn đến nhà mình tiểu thư bị cự tuyệt, đối với mấy người lớn tiếng nói đến, các ngươi những người này, thật là không biết tốt xấu, những người khác muốn tiến vào hoa thần đảo đều làm không được, nếu các ngươi cự tuyệt, một ngày nào đó sẽ hối hận. kia bộ dáng, liền tính là bạch hình vũ mấy người làm cỡ nào thương thiên hại lý không thể tha thứ sự giống nhau. đối này, bạch hình vũ xoay người, ngón trỏ nhẹ nhàng đặt ở bên môi, làm ra một cái im tiếng động tác, theo sau hơi hơi mỉm cười biến mất ở đám người bên trong. đối với bạch hình vũ kỷ quái hành động, thúy nhi đương nhiên không biết trong đó hàng nghĩa, nhưng là lại đem một bên đại hà cấp dọa quá sức, sắc mặt nháy mắt biến tái nhợt. Liên ở vừa mới, bạch hình vũ một động tác cùng nàng trong trí nhớ mổ một người trùng hợp, không có khả năng. Chuyện này không có khả năng, này nhất định là giả, không được ta phải rời khỏi nơi này. Mà bên kia, Bạch Hình Vũ mấy người trở về đến bọn họ mấy ngày nay thuê trụ sân lúc sau, nàng lúc này mới mở miệng hỏi đến, kia hoa thần đảo có phải hay không? Là, Bạch Hình Vũ nói còn không có nói xong, dung lấm liền cấp ra xác định đáp án. Mỗi một con cửu vĩ thiên hồ ở thực lực đạt tới đạo quân lúc sau liền sẽ có được một mảnh chính mình lãnh địa. Mà vạn hoa cốc chính là Bạch Hình Vũ mẫu thân bạch lý lìa nhất lãnh địa. bởi vì thích các loại kỳ hoa dị thảo vạn hoa cốc cũng bị gọi dược thần cốc hoa thần đảo còn lại là vạn hoa cốc một bộ phận năm đó nhạc mẫu đại nhân cùng nhạc phụ đại nhân đem chính mình lãnh địa dung nhập không gian giao cho ngươi mấy năm nay tới nay vẫn luôn có người đang tìm kiếm này hai cái địa phương rơi xuống bạch huynh vũ hai tay một quán vậy làm các nàng tiếp tục tìm đi dù sao kết quả cuối cùng cũng là giỏ che múc nước công giá tràng vài thứ kia sớm tại tới phía trước đã bị nàng toàn bộ đều lưu tại bắt trọng thiên Đem phía trước ở thiên hạ đệ nhất lâu nổi được đến một cái hộp gỗ mở ra, bên trong, là một đoàn không biết tên quang đoàn. Quang đoàn ở bị phóng thích trước tiên, liền gấp không chờ nổi muốn chui vào bạch hình vũ trong cơ thể, lại bị bạch hình vũ kịp thời ngăn cản, lại lần nữa nạp lại vào hộp gỗ bên trong. Nàng trong mày, ta đột nhiên có điểm hối hận giảng Tuy Lam sự tình giao cho thương lan. Sớm biết rằng nàng hẳn là tự mình động thủ. Dung lắm nghe tiếng nhìn về phía bạch hình vũ trong tay hộp gỗ, bên trong chính là nàng buồn nguyên tri lực Hẳn là mấy năm nay, Tú Lam từng điểm từng điểm từ vạn giới các nơi thu thập tới. Này không phải quan trọng nhất, quan trọng nhất chính là mặt trên lây dính nồng đậm lam đuôi hồ hơi thở. Tú Lam đã từng nếm thử quá luyện hóa bạch hình vũ căn nguyên chi lực, nhưng là thực đáng tiếc, cuối cùng thất bại. Mặc dù là như thế, này đó căn nguyên chi lực mặt trên cũng không thể tránh khỏi lây dính lam đuôi hổ hơi thở. Bạch hình vũ vẻ mặt ghét bỏ đem hộp gỗ ném ở một bên, thật ghê tởm, này căn nguyên chi lực tẩy tẩy đều không nghi muốn. Hộp rơi xuống đất kia một khắc. căn nguyên chi lực từ hộp bên trong quăng ngã ra tới trên mặt đất lăn vài vòng ủy khuất ba ba đi vào bạch hình vũ bên chân lấy lòng giường như cọ cọ cực kỳ giống làm sai sự khẩn cầu chủ nhân tha thứ cầu cầu được rồi bảo bối nhi đừng nóng giận ta giúp ngươi đem căn nguyên chi lực mặt trên hơi thở diệt trừ bảo đảm cùng tân giống nhau như lúc. mà bên kia túy lam còn ở vì lần này sự tình sức đầu mẹ chán lam đuôi hồ bản thân ở vạn giới bên trong địa vị ngầm mặc dù là hiện tại cũng như cũ không có thay đổi Thậm chí bởi vì năm đó sự tình, rất nhiều người đều là mặt ngoài cung kính, sau lưng nói cái gì đều có. Hiện giờ chuyện này vừa ra, càng là đem túy lam phía trước sở làm hết thể nỗ lực đều thất bại trong gang tấc. Mà muốn giải quyết chuyện này cần phải so tổ chức một lần đấu giá hội còn muốn phiền thoái, rốt cuộc cũng không phải là ai đều nguyện ý cấp lam đuôi hổ mặt mũi. Bạch Thương Lan đi mà quay lại, lập tức đi vào tầng cao nhất, trong quá trình không có kinh động bất luận kẻ nào. Cửa phòng bị đẩy ra. Túy Lam còn tưởng rằng là chính mình bên người tỷ nữ, ngữ khí không kiên nhận nói đến, ta không phải đã nói không được bất luận kẻ nào quấy rời ta sao. Bạch Thương Lan nhìn nằm ở trên trường kỷ cái kia hình bóng quen thuộc, hắn khỏe miệng gợi lên một cái châm trọc tươi cười, bất luận kẻ nào không được quấy rời sao. Chỉ là ta cũng không phải là người. nay quen thuộc lại xa lạ thanh âm làm Túy Lam không khỏi một cái giật mình, xoay người nhìn lại, một hình bóng quen thuộc xuất hiện ở nàng trước mặt. Bạch Thương Lan, nàng không xác định kêu một thần. bất quá thực mau liền lại lần nữa chấn định xuống dưới lần này hàng giả đến là rất giống chỉ là đáng tiếc liền tính là ngươi trang lại giống như cũng mơ tưởng từ ta nơi này được đến bất luận cái gì tin tức thức thời liền chạy nhanh lan nàng vừa dứt lời một đạo ngân quang liền thẳng tắp xuyên qua nàng bả vai đem nàng đinh ở vách tường phía trên đỏ tươi máu theo miệng vết thương chảy ra đem chung quanh quần áo đều nhuộm thành màu đỏ thật đáng tiếc ta không phải tới tìm hiểu tin tức ta là tới muốn ngươi mệnh nói lại là liên tiếp vài đạo ngân quang bán ra Đem túy lam tứ chi đinh ở mặt trên không thể động đậy. Túy lam thống khổ kêu rên, lại chậm chạp không thấy có người tiến vào, lúc này nàng mới ý thức được không thích hợp. Ở trước khi chết, nàng mới ý thức được lần này là thật sự, kia một câu ngươi vì cái gì còn sống. Vĩnh viễn cũng nói không nên lời. Thấu chương song. mươi 1034 lấy thân môi đệ quên điểu. mươi 1034 lấy thân môi đệ quên điểu. Túy lam đã chết, chết lạng yên không một tiếng động. Đương nàng thi thể bị phát hiện thời điểm. thân thể sớm đã lạnh băng không có túy lam thiên hạ đệ nhất lâu nháy mắt thay đổi năm bẹ bảy mảng biến thành một khối thịt mỡ bị đông đảo thực lực phân quát bạch Hinh vũ nhìn thiên hạ đệ nhất lâu bảng hiệu bị tháo xuống đã từng trước cửa có thể răng lưới bắt chim được đến thiên hạ đệ nhất lâu từ phồn vinh đến bị thua gần chỉ dùng mấy ngày thời gian bạch thương lan nhìn bị tháo xuống bảng hiệu quay đầu nhìn về phía bạch Hinh vũ nói đến kế tiếp đâu đến phiên ai từ hắn trong ánh mắt nàng giống như thấy được một tia hưng phấn cũng không biết là hương phân cái gì. bất quá bạch hình vũ vẫn là đem chính mình liệt kê danh sách đem ra, mặt trên những người này chỉ chờ đến dung lâm đem căn nguyên chi lực tinh lọc sạch sẽ lúc sau liền có thể xuất phát. mà bên kia tắc hạ học viện tăng tử ngôn nhìn trước mặt bị hắn đánh nằm trên mặt đất kêu rên đệ tử mặt vô biểu tình nói đến tiếp theo cái một người trưởng lão xấu hổ dùng ống tay áo xoa xoa trên đầu mồ hôi lạnh nhìn thoáng qua phía sau vì hắn cố lên cổ vũ chính là các huynh đệ cuối cùng lấy hết can đảm đi tới tăng tử ngôn bên người Ngự khí lấy lòng nói đến, tử ngôn, ngươi xem chúng ta này lôi đài đã bày vài thiên, người cũng đều bị thu thập không sai biệt lắm, chúng ta có phải hay không? Tăng tử ngôn chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn tên kia trưởng lão liếc mắt một cái, lập tức thượng vị này đã sống hơn một ngàn năm trưởng lao phía sau lưng một trận lệnh cả người. Rõ ràng chỉ là một cái bất quá trăm tuổi tiểu bối, chẳng những lợi hại viện trưởng ưu ái bản thân thực lực đồng dạng không tầm thường, nhưng là càng thêm không tầm thường còn có hắn gặp rắc rối năng lực. Cố tình viện trưởng đối này nhìn như không thấy, thậm chí có người muốn thu này vì đồ đệ tăng thêm quản giáo đều bị viện trưởng bị ngăn trở. Cuối cùng bị chọc đến phiền lòng, đơn giản trực tiếp bế quan, không để ý đến chuyện bên ngoài. Viện trưởng đến là thanh tịnh, nhưng chính là khổ bọn họ này đó các trưởng lão. Đang ở bế quan viện trưởng lúc này đang ở chính mình động phủ nội sống mơ mơ màng màng. Đem một ngụm linh kiểu ngã vào trong miệng, cảm thụ được kia cổ đặc có rượu hương, đối với không khí trong miệng lẩm bẩm tự nói được đến nói đến, ta đã sớm nói qua Đã làm nghiệt, đều là phải trả lại, các ngươi còn không tin, hiện tại hảo đi, đòi nợ tới lâu Nói lại ôm vò rượu từ ngực từ ngực uống lên lên Từ đệ nhất gặp mặt chu viện trưởng liền biết tàng tử nôn thân phận Biết hắn là năm đó đứa bé kia một bộ phận đầu thai truyền thế, cũng biết hắn tới nơi này mục đích Nhưng là hắn cũng không có ngăn cản, nói đến cùng, đây đều là tắc hạ học viện năm đó thiếu hạ nợ Hơn nữa, nếu bọn họ đã xuất hiện, như vậy khoảng cách chính chủ xuất hiện, cũng liền không xa Hiện tại hắn chỉ hy vọng kia hai người xem ở hắn trong khoảng thời gian này bảo vệ tàng tử ngôn mấy người phân thượng, cấp tác hạ học viện lưu lại một con đường sống. Hiện giờ vạn giới, xem khởi phun vinh, kỳ thật nội bộ sớm đã hư thấu, giống như là một cái bệnh nguy kịch người bệnh, bên ngoài thoạt nhìn thực khỏe mạnh, kỳ thật trong cơ thể khí quan sớm đã suy bại. Nếu tiếp tục như vậy đi xuống, không dùng được bao lâu, vạn giới liền sẽ đi lên tự chịu diệt vong con đường. Ai, hy vọng lần này thượng cổ tam tộc trở về. có thể cấp này tàn phá thế giới mang đến tân chuyển cơ cùng lúc đó bạch hình vũ mấy người rời đi đệ nhất thành lúc sau lại đi tới rồi mục tiêu kế tiếp ở trên đường dung lẫm đem đã bị tinh lọc sạch sẽ căn nguyên chi lực giao cho bạch hình vũ đã không có kia cổ lệnh người không thoải mái hơi thở căn nguyên chi lực nháy mắt dung nhập nàng trong cơ thể thật sâu phun ra một ngụm cho khí liền hiện tại nàng cảm giác liền hai chữ thoải mái không lỗ là long tộc long diễm có thể tinh lọc trên thế giới hết thảy dơ bẩn chi vật Kế tiếp bọn họ muốn đi địa phương đồng dạng có bạch hình vũ căn nguyên tri lực tồn tại. Lúc ấy nàng căn nguyên tự bạo, trừ bỏ rất nhỏ một bộ phận, dư lại căn nguyên tri lực vỡ thành vô số phiến rơi dụng ở vạn giới các nơi. Nguyên bản cho rằng phải tốn phí rất lớn sức lực cùng thế giới mới có thể đủ tụ tập hoàn thành, lại không có nghĩ đến đã sớm đã có người bắt đầu giúp nàng thu về. Đi vào quyền điểu nhất tộc, chưa từng có nhiều vô nghĩa cùng hàn huyền, trực tiếp thượng thủ, bắt được căn nguyên tri lực lúc sau. Lại lần nữa ném cho dung lấm làm hắn hỗ trợ tinh lọc lúc sau sau đó lại làm bạch hình vũ hấp thu. Bạch thương lan nhìn trên mặt đất run bần bật quên điểu, biến trở về nguyên hình, sạch sẽ lưu loát đem trong đó một con quên điểu cổ cán đức. Kia chỉ quên điểu thậm chí liền phản kháng cơ hội đều không có. Nhìn bị thành thạo ăn luôn tộc nhân, quên điểu tộc trưởng hồng con mắt, nhưng là kia đến từ chủng tộc gáp chế lại làm hắn đem đầu nâng lên tới đều làm không được. Quên điểu làm cựu vĩ thiên hồ chờ tam tộc đồ ăn. Năm đó bọn họ thậm chí không tiếc ở chính mình trên người hạ độc, sau đó lấy thân nuôi địch, tới đổi lấy chiến đấu cuối cùng thắng lợi. Bạch Hinh Vũ nhìn hiện giờ quên điểu nhóm sinh hoạt địa phương, chen trúc, ở bước, xem a, đây là bọn họ không tiếc phản bội được đến đồ vật. Như thế nào? Các ngươi năm đó thậm chí không tiếc ở chính mình trên người hạ độc, làm như vậy đại công hiến, hiện giờ liền ở tại như vậy địa phương. Lúc này, Bạch Thương lan ăn xong một con quên điểu biến trở về nhân thân, trên mặt mang theo ghét bỏ biểu tình, phi. Thật khó ăn, một ngụm cắn đi xuống không biết còn tưởng rằng ăn một miệng du đâu. Lúc này một con tuổi già quên điểu đỉnh Bạch Hình Vũ uy áp cùng nàng đối diện, từng câu từng chữ nói đến, thì tính sao? Ít nhất như vậy chúng ta sẽ không lại trở thành các ngươi đồ ăn, sẽ không lại như vậy không có tôn nghiêm tồn tại, liền tính là hiện tại sinh hoạt gian nan, nhưng là chúng ta sinh mệnh là có ý nghĩa. Ý nghĩa? Bạch Hình Vũ cười lạnh, một đám bị chúng ta quyển dưỡng ra cầm, xem ra các ngươi là thật sự quên mất. có thể trở thành chúng ta đồ ăn chuyện này từ lúc bắt đầu chính là các ngươi chính mình cầu tới. Không có khả năng. Đối với Bạch Hình Vũ nói lao quyên điểu hiển nhiên là không tin, làm trong tộc nhiều tuổi nhất quyên điểu, hắn tuy rằng không có sinh ra ở cái kia niên đại, nhưng là hắn lại là nghe trưởng bối chuyện xưa lớn lên. Các ngươi này đó thượng cổ tam tộc chính là máu lạnh vô tình bào phủ, tưởng các ngươi như vậy chủng tộc ai cũng có thể giết chết, chúng ta quyên điểu bất quá là thay trời hành đạo, muốn trách liền phải trách các ngươi quá mức tham lam. Không kiêng nể gì giết hại chúng ta tộc nhân. Lao quyên điểu cơ hồ là gào thét nói ra này đoạn lời nói. Những việc này là hắn trưởng bối nói cho hắn, mà hắn cũng là như thế này nói cho hậu bối, thượng cổ tam tộc là vô tình tàn nhẫn kẻ săn ngồi, mà bọn họ quyên điểu, chiến thắng so với chính mình cường đại vô số lần địch nhân, vì đại chiến đặt thắng lợi cơ sở. Bạch Thương Lan nghe này buồn cười ngôn luận, đối với Bạch Hinh Vũ nói đến, tỷ ngươi cùng bọn họ vô nghĩa làm cái gì? hiện tại bọn họ liền làm đồ ăn cuối cùng vẻ mặt tác dụng đều không có, nhân lúc còn sớm gì được. Bạch hình vũ gật gật đầu. Quyên điểu, nguyên bản bất quá là một loại bình thường điểu thú, bởi vì thịt chất tinh tế cho nên bị kim phượng nhất tộc quyển dưỡng lên, sau lại sinh ra linh trí thành linh thú, làm báo đáp mới tự nguyện trở thành bọn họ đồ ăn. Hiện tại, cũng bất quá là đưa bọn họ đánh sẽ nguyên hình mà thôi. Thấu chương xong Chương 1035 vô đề. Chương 1035 vô đề. thêm xuống dưới mấy tháng thời gian vạn giới bên trong nhân tâm hoảng sợ ở một chỗ hắc ám trong mặt thất một chương thật lớn bàn đá bàn đá chung quanh đặt mười mấy đem ghế rửa lúc này bàn đá chung quanh ghế rửa đã có vài chương là không chí tại đây bên trong liền có một chương là thuộc về túy lam nhưng vào lúc này một người người đầu thân rắn thanh niên dẫn đầu mở miệng thanh âm lại là quyến rũ vũ mị giọng nữ nói đi đem bổn tọa từ ngủ đông bên trong đánh thức nếu không có chuyện quan trọng bổn tọa không ngại một ngụ một cái vừa vặn tỉnh ngủ lúc sau còn không có ăn cái gì bụng có điểm đói ở hắn không xa địa phương một người đôi tay là cánh tục tàng trắng hán biểu tình thèm nhỏ dãi nhìn người đầu thân rắn thanh niên đuôi rắn nuốt nuốt nước miếng xác thật là có điểm đói bụng nhìn này hai người bộ dáng một người diện mạo bình thường lại mãn nhãn tĩnh mịch nữ tử ngự khí không mang theo một tia gợn sóng nói đến chúng ta thật vất vả tụ ở bên nhau chẳng lẽ các ngươi liền không có phát hiện thiếu điểm cái gì sao túy lam đã chết còn có mặt khác vài người cũng đều bị phát hiện chết ở chính mình trong nhà. Người đầu thân rắn ân thanh niên chẳng hề để ý nói đến, khó trách cảm thấy hôm nay không khí phá lệ tới mát, bất quá nàng đã chết, này quản chúng ta chuyện gì, đã chết liền đã chết cùng bổn tọa gì quan, mỗi lần cùng lam đuôi hồ ở chung một phòng lúc sau, bổn tọa đều yêu cầu ở trong hồ nước phao một tháng mới có thể đủ tiêu trừ kia cổ khó nghe hương vị. Không sai, liền vì chuyện này đem chúng ta kêu tới, không khỏi quá chuyện bé xé ra to. Mọi người sôi nổi phù hợp, Mà lúc này ngồi ở thủ vị thượng trung niên nam nhân cũng rốt cuộc mở miệng, túy Lam là bị thực cốt tiêu hồn đinh đinh trụ thân thể sau đó bị nhất kiếm cắt tiết hầu. Nghe được thực cốt tiêu hồn đinh mấy người này, ở đây mấy người sôi nổi lâm vào trầm mặc. Thật lâu sau lúc sau, người đầu thân rắn thanh niên lúc này mới nói đến, chuyện này nhưng xác nhận. Phổ tế ngươi không phải là nhìn lầm rồi đi, sao có thể sẽ là thực cốt tiêu hồn đinh. Thanh niên nói âm vừa ra, vẫn luôn Lam đuôi hồ thi thể bị ném tới rồi mọi người trước mặt. Lam đuôi hồ tứ chi đều có này máu tươi đầm địa lỗ thủng, này vẫn là chỉ là có thể nhìn đến bộ phận, trên thực tế, ở lam đuôi hồ trên người, có này 9981 cái tương đồng vết thương. Thực cốt tiêu hồn đinh sở tạo thành miệng vết thương, vô luận qua đi bao lâu ta đều sẽ không nhận sai. Còn có một việc, quyên điểu bị diệt. Hai mắt tĩnh mịch nữ tử dùng như cũ không hề gợn sóng thanh âm nói ra một người mọi người kinh ngạc tin tức. Quyên điểu làm linh thú, lại liền cơ bản nhất hóa hình đều rất khó làm được. nhưng là bọn họ năng lực sinh sản lại phi thường cường đại muốn giết chết bọn họ phi thường dễ dàng nhưng là muốn diệt tộc lại không phải đơn giản như vậy có hay không có thể là năm đó đánh rơi thực cốt tiêu hồn đình bị con dối ngươi được đến rốt cuộc chúng ta mấy năm nay vẫn luôn đang tìm kiếm đồ sơn cùng với bạch đế lãnh địa phổ tế lắc lắc đầu liền tính thật là như vậy nhưng là thực cốt tiêu hồn đình cũng không phải là ai đều có thể đủ sử dụng trừ bỏ thượng cổ tam tộc không ai có thể đủ khống chế thực cốt tiêu hồn đình mọi người lại lần nữa lâm vào trầm mặc Đúng vậy, cái này bọn họ trong lòng phi thường rõ ràng, thực cốt tiêu hồn đình xuất hiện đại biểu cho bọn họ mấy năm nay ác mộng lập tức liền phải trở thành sự thật. Không được. Bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Năm đó chúng ta cử vạn tộc chi lực, mới có thể đủ cùng thượng cổ tam tộc đối kháng, càng là tận mắt nhìn thấy bạch đế bạch hậu chết ở chúng ta trước mặt. Hiện tại xuất hiện người này nói không chừng chỉ là năm đó cá lọt lưới, bằng không cũng sẽ không chuyên môn chọn lựa túy lam cái này mềm quá hồng. Liên ở ngay lúc này, phổ tế mày đột nhiên nhíu chặt, cùng ta tới, đã xảy ra chuyện. Cùng lúc đó, Úc Kỳ nhìn phía sau đang ở không ngừng tới gần nàng người, trong ánh mắt tất cả đều là sợ hãi. Liên ở không lâu phía trước, nàng thu được phổ tế tin tức, đi hướng bọn họ thường lui tới gặp mặt địa phương thương lượng chuyện quan trọng, lại bị đột nhiên xuất hiện người tập kích. Nguyên bản cho rằng chỉ là một kiện không có mắt người, rốt cuộc nàng đã thật lâu không có xuất thế. Úc Kỳ nhìn chính mình trên cổ tay cái kia huyết sắc lỗ thủng. chuyển đến xuyên tim đau đớn. Bạch Hinh Vũ nhìn trước mặt chật vật nữ tử, trên mặt tươi cười lại trở nên càng thêm thoải mái, Úc hậu đây là chạy cái gì đâu. Ta bất quá là muốn cho ngài đưa một phần đại lễ mà thôi. Úc kỳ cười lạnh nhìn không ngừng tới gần người, nàng có thể cảm giác được, trước mặt nữ tử tu vi xa ở chính mình dưới, nhưng chính là người này, vừa ra tay liền cơ hổ phế đi nàng tay phải. Hơn nữa, ánh mắt của nàng nhìn về phía một bên, nam nhân kia tồn tại làm nàng cảm thấy tim đập nhanh. Tặng lễ. các hạ tặng lễ phương thức thật đúng là trước đây chưa từng gặp a bạch hinh vũ tựa hồ cũng không có nghe ra nàng trong lời nói châm trọng chỉ là lo chính mình từ chữ vật trong không gian đảo ra một ít đồ vật từng viên máu tươi đầm địa đầu tục ngữ nói tới mà vô hướng phi lễ cũng ta này phân muộn tới hồi lâu đáp lễ không biết úc hậu còn vừa lòng trong đó một viên lăn xuống ở úc kỳ bên chân gương mặt kia đúng là nàng nhất coi trọng một cái hậu bối hiện tại lại bị người cắt lấy đầu quen biết vứt rác giống nhau ném ở nàng trước mặt Úc hậu này đó hậu bồi sắc thật khó đối phó, vàng không lời nói ta cũng sẽ không dùng như thế thô bạo phương thức cấp Úc hậu tặng lễ. Lúc này Úc kỳ đã sắp điên rồi, nhưng là càng nhiều đích sắc thật sợ hãi, nàng không có quên vừa mới nữ nhân nói, này chỉ là đáp lễ. Tựa hồ là nghĩ tới cái gì, nàng mở to hai mắt nhìn mắt hàm hoảng sợ nhìn Bạch Hinh Vũ, ngươi là... Không, không có khả năng, ngươi không phải đã chết sao. Bạch Hinh Vũ cười khẽ, chẳng lẽ không có người đã nói với ngươi... Có đôi khi đôi mắt của ngươi là sẽ lừa gạt ngươi. Hảo, hiện tại, ta muốn đưa ngươi đi phía dưới cùng các nàng đoàn tụ. Úc Kỳ lùi về phía sau vài bước, không. Ngươi có thể làm như vậy, năm đó sự tình đều không phải là ta buồn ý, ta có thể giải thích. Bạch Hinh Vũ từng bước một tới gần, trên thế giới này, liền không có ta Bạch Hinh Vũ chuyện không dám làm. Giải thích. Nếu ngươi giải thích có thể đổi về ta tộc nhân mệnh, có lẽ ta có thể suy xét buông tha ngươi. Bạch Hinh Vũ nói lạc trong ngay mắt. trong tay trường kiếm trợn biến trường giống như roi giống nhau đem úc kỷ cổ gắt gao quân quanh nàng thậm chí liền chính mình vũ khí cũng chưa tới triệu hồi ra tới tay phải đã phế đi liền tính là triệu hồi ra vũ khí cũng không dùng được nhìn úc rơi xuống trên mặt đất vũ khí một cây thật dài bạch cốt tiên ngay cả một bên rung lấm biểu tình đều trở nên khó coi lên thật là một phen tốt nhất vũ khí mặc dù là cùng tinh hồn nguyệt phách so sánh với cũng chút nào không kém chỉ là đáng tiếc bạch hình vũ trong tay dùng sức Úc kỳ xương sống lưng bị sinh sôi chịu xử lý chỉ là đáng tiếc ngươi không xứng sử dụng như thế tốt vũ khí nàng thanh âm lạnh băng động tác không có chút nào rước át bẩn thỉu Úc kỳ tê tâm liệt phế thống khổ gào giống thanh âm vang tận mây xanh đang theo bên này đuổi phổ tế nghe được ức kỳ kêu thảm thiết càng là lòng nóng như lửa đốt hận không thể dây tiếp theo liền xuất hiện ở ức kỳ bên người đem thương tổn nàng người bẩm thây vạn đoạn thấu chương xong chương 1036 thiếu chút nữa mất khống chế trên 1036 thiếu chút nữa mất khống chế. Bạch Hinh Vũ túi người tới gần Úc Kỳ bên hai, nhẹ giọng nói đến, "Ngươi còn nhớ rõ ngươi lúc ấy là như thế nào đối đại ta tộc nhân sao?" Bạch Hinh Vũ nói làm buồn bực đồng tử co chặt, hoảng sợ nhìn nàng, thân thể không thể động đậy, chỉ có thể đủ không ngừng lặp lại nói đến, "Thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, ta chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh mà thôi." Nhìn thấy Bạch Hinh Vũ trong tay kia dần dần thành hình thực cốt tiêu hồn đinh, nàng sợ hãi rốt cuộc là đạt tới đỉnh điểm. Bạch Hinh Vũ, ngươi không thể đủ đối với ta như vậy, ta cùng mẫu thân ngươi cùng lớn lên, ta là trưởng bối của ngươi, ngươi không thể đủ đối với ta như vậy. Bạch Hinh Vũ cười lạnh một tiếng, năm đó Bạch Hinh Vũ sớm đã bị các ngươi cấp giết chết, hiện giờ ta không hề là đế cơ, mà là đồ sân vương, nếu ngươi năm đó như vậy muốn được đến thực cốt tiêu hồn đinh, hiện tại liền như ngươi mong muốn. Trong tay thực cốt tiêu hồn đinh vẫn như cũ thành hình, giống như giải quá đôi mắt giống nhau, hướng tới Úc Kỳ thân thể bay đi. Úc kỳ nhìn chiều chính mình bay tới thực cốt tiêu hồn đinh hảo sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại nhưng là bị rút ra xương sống lưng nàng liền đơn giản nhất đứng thẳng đều không có biện pháp làm được nơi nào còn có ước hậu lấy cao cao tại thượng tư thái lúc này nàng giống như là từ đống rác bỏ ra tới khất cái càng đừng nói ngưng tụ linh lực phòng ngự nàng tuyệt vọng vặn vẹo chính mình được đến thân thể muốn đào tẩu nhưng là dùng sức toàn thân sức lực cũng vô pháp rời đi nửa tấc nhìn thẳng đem chính mình làm cho càng thêm chật vật Bạch Hình Vũ khỏe miệng mang theo tươi cười nhìn này hết thảy, nhìn từng cây thực cốt tiêu hồn đinh thẳng tắp chui vào ước Kỳ trong cơ thể, sau đó từ trong cơ thể xuyên qua, đem thân thể của nàng trở nên vỡ nát. Suốt 81 cái thực cốt tiêu hồn đinh, ước Kỳ cư nhiên còn sống. Tiểu! Tiểu Vũ! Ta! Ta sai rồi! Ước Kỳ từng câu từng chữ gian nan nói đến, ngươi! Ngươi đã báo thủ, hiện tại ta! Cũng đã phế đi! Ngươi! Ngươi có thể hay không xem ở ngày xưa tình cảm thượng Phóng buông tha một mạng Bạch huynh vũ nhìn kéo dài hơi ta nút kỳ khíp mắt cười khẽ Lại nhìn nhìn kia cùng bị ném ở một bên cốt tiên Tha ngươi Ngươi đem ta căn nguyên tri lực cùng ta tam tộc tộc nhân xương sống lương luyện chế này Đem vũ khí thời điểm có hay không nghĩ tới Ngươi làm như vậy sẽ làm những người đó hồn phi phách tán Ta sẽ không tha ngươi Cũng không có tư cách làm như vậy Bất quá ta có thể đưa ngươi đi gặp có tha thứ ngươi tự mình người bạch hình vũ đáy mắt mang theo ý cười tuyệt mỹ dung nhan lại vào lúc này có vẻ một hồi âm lanh đến xương. cặp kia màu tím đôi mắt lúc này vẫn như cũ nhiễm màu đỏ đây là tẩu hỏa nhập ma điểm báo thấy như vậy một màn rung lấm rốt cuộc nhịn không được duỗi tay ngăn lại bạch hình vũ động tác bị máu tươi nhiễm hồng đôi mắt nhìn về phía rung lấm cặp mắt kia bên trong lộ ra thù hận nhưng là ở nhìn đến rung lấm thời điểm chàng ngập thù hận hai mắt lộ ra một kia mờ mịt giây tiếp theo nguyên bản đỏ tươi ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh ta mất khống chế. Bạch Hinh Vũ trong thanh âm nghe không ra cảm xúc. dùng Lâm to rộng bàn tay ở Bạch Hinh Vũ phía sau lưng nhẹ nhàng gỗ. ôn nhu nói đến, "Này không phải ngươi sai." Nói ngón tay đánh ra một đạo kim quang, nguyên bản kéo dài hơi tàn úc kỳ lại lần nữa phát ra hét thảm một tiếng, một viên kim quang lấp lánh nội đan liền như vậy bị đào ra tới. Sau đó bang một tiếng, kia viên kim quang lấp lánh, rực rỡ lung linh nội đan theo tiếng vỡ vụn, tiêu tán tại đây thiên địa chi gian. thấy một màn này úc kỳ đáy lòng cuối cùng phòng tuyến rốt cuộc sụp đổ nàng hoàn toàn phế đi điên cuồng dãy giụa gầm rú muốn đem trước mặt cái này hủy diệt nàng nội đan người trường mệnh chờ đến phổ tế đám người đổi tới thời điểm nhìn đến chính là úc kỳ kia tử trạng thê thảm thi thể cùng với kia rơi rụng ở các nơi đầu làm tác hạ học viện viện trưởng chu viện trưởng khoan thai tới muộn ở nhìn đến úc kỳ kia thê thảm bộ dáng thời điểm cũng không đủ lắp bắp kinh hãi ở kiểm tra quá nàng miệng vết thương lúc sau mở miệng nói đến là bị thực cốt tiêu hồn đinh rất chết nghe được hắn nói ở đây trọng trách đều hít ngược một hơi khí lạnh đồng thời lấy ý thức được một cái bọn họ trước sau không nghĩ thừa nhận sự tình hiện tại gốc kỳ đã chết tiếp theo cái không còn không biết đến phiên ở làm các vị cái kia chúng ta muốn mạng sống nhất định phải muốn lại lần nữa đoàn kết lên người đầu thân rắn thanh niên nói đến tuy rằng hắn nỗ lực làm chính mình có vẻ không như vậy sợ hãi nhưng là thanh âm kia chung run rẩy vẫn là tiết lộ nàng lúc này cảm xúc chuyện này ta liền không tham dự Còn không đợi những người khác nói chuyện, chu viện trưởng liền dẫn đầu mở miệng nói đến. Phổ tế đem đã chết đi Úc Kỳ thân thể cẩn thận ôm vào trong ngực, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía chu viện trưởng. Năm đó kia chuyện thật muốn lại nói tiếp tác hạ học viện cũng coi như là chủ mưu chi nhất. Nếu thật là thượng cổ tam tộc trở về báo thù, ngươi cảm thấy bọn họ có thể buông tha ngươi. chu viện trưởng không sao cả nói đến, năm đó phát sinh kia sự kiện thời điểm ta đang ở bế quan, đối với trong đó sự tình cũng không rõ ràng. nhưng là sư tôn lâm chung phía trước lại đem bộ phận chân tướng nói cho cho nên phổ tế đại đế vẫn là tỉnh tỉnh đi đồng dạng chiêu số dùng quá nhiều nhưng không tốt lắm chu viện trưởng nữ môi nếu không phải lúc trước sư tôn chính là đem tác hạ học viện cái này cục diện dối dắm ném cho hắn hắn mới không muốn cùng này đó dối trá mọi người cùng nhau nhìn tiêu sái rời đi chu viện trưởng phổ tế trong mắt gấp thủ không giống nhau cảm xúc mà bên kia bạch Linh vũ cùng dung lâm kỳ thật cũng không có rời đi ở phổ tế đám người đã đến phía trước Bạch Hinh Vũ đem Dung Lấm kéo vào nàng không gian bên trong. Dung Lấm nhìn cái này quen thuộc lại xa lạ không gian, nói giỡn dường như nói đến, này hẳn là tự mình nhóm gặp lại tới nay lần đầu tiên tiến ngươi không gian, biến hóa thật đúng là đại. Bạch Hinh Vũ sở sở chính mình được đến cái mũi, đại bộ phận đồ vật đều bị ta lưu tại bát trọng thiên, mấy thứ này vẫn là phiêu miểu trong khoảng thời gian này mới bố trí ra tới. Nói phiêu miểu liền xuất hiện ở hai người trước mặt, gần nhất liền thấy cái kia bị Bạch Hinh Vũ cầm trong tay cốt tiên. Hảo cường đại đoán khí A. Phiêu miểu nhìn quốc tiên, tiêu cường đại nồng đậm đoán khí làm hắn không khỏi lui về phía sau vài bước, thậm chí còn hiện ra nhân thân. Hắn xoay người nhìn về phía bạch hình vũ, nói đến, chủ nhân, ngươi không cần nói cho ta ngươi muốn ta dung luyện này cùng cốt tiên. Thấy bạch hình vũ không nói gì, phiêu miểu còn tưởng rằng nàng là cam chịu, tức khắc kêu gen sinh ra, cái này tuyệt đối không được, thứ này cấp bậc xa xa cao hơn ta, liền tính là ta cùng xí dương hai người liên thủ đều làm không được. Phiêu miểu đầu riêu thành chống bỏi, làm ta luyện chế chi bằng chủ nhân chính ngươi tự mình thử xem đâu. Bạch Hinh Vũ đương nhiên biết nàng làm không được a, xanh trắng hai loại ngọn lửa xuất hiện ở tay nàng trung, sau đó dần dần lan tràn đến cốt tiên toàn thân. Ngọn lửa càng thiêu càng tràn đầy, theo cốt tiên không ngừng biến mất, vô số oan hồn tránh thoát trói buộc, mở ra buồn máu mồm to hướng tới Bạch Hinh Vũ đánh úp lại, lại đang tới gần thời điểm bị kim sắc ngọn lửa toàn bộ tinh lọc. Thấu chương xong. Chương người kỹ thuật diễn thật sự thực vụ về. Trước 1037 người kỹ thuật diễn thật sự thực vụ về. Làm xong những việc này lúc sau, Bạch Hình Vũ trực tiếp mệnh té xỉu qua đi. Chờ đến lại lần nữa mở to mắt thời điểm, một trương quen thuộc bị phóng đại mấy lần mặt xuất hiện ở nàng trước mặt. Sư tôn, ngươi nhưng xem như tỉnh. Bạch Vô Mộ tiến đến Bạch Hình Vũ trước mặt, không đợi mở miệng nói mặt khác nói, đã bị Bạch Hình Vũ không lưu tình chút nào một cái tắt cấp chụp bay. Bạch Vô Mộ che lại bị chụp đau cái chán, vẻ mặt ủy khuất nhìn bạch Hình vũ Sư tôn ngại như thế nào có thể như vậy? Trực tiếp làm lơ bạch vô mộ bị khuất, bạch hình vũ nhìn quanh bốn phía, hỏi đến, nơi này là địa phương nào? Xoa xoa chính mình cái chán, bạch vô mộ lúc này mới nói đến, nơi này là ta hiện tại trụ địa phương. Ngươi không có cùng tử ngôn bọn họ ở cùng một chỗ. Nơi này trừ bỏ ngươi còn có ai? Nghe được lời này, bạch vô mộ bĩu môi, ta mới lười cùng bọn họ trụ cùng nhau đâu, cùng hai người bọn họ ở bên nhau, ta sớm muộn gì bị căng chết. kỳ thật ngay từ đầu bạch vô mộ xác thật là cùng tằng tử ngôn hai người ở cùng một chỗ chỉ là ở một đoạn thời gian thời điểm liền chịu không nổi nghĩa vô phản cố dọn ra tới bởi vì hắn tổng cảm giác hắn ở tại bọn họ thực đặc biệt đặc biệt lượng bạch hình vũ ra khỏi phòng trong không khí nơi nơi đều tràn ngập phượng hoàng hương vị nghe nàng đều đói bụng dung lâm cũng không ở nơi này xem ra hiện tại nơi này trừ bỏ nàng cùng bạch vô mộ ở ngoài không có người thứ ba thấy bạch hình vũ không nói gì bạch vô mộ có chút chỗ dạ Rốt cuộc lúc trước là hắn không nói một lời liền đi theo vân thượng đi tới vạn giới bên trong. nay trong đó còn đã xảy ra rất nhiều hiểu lầm, nếu không phải ở tắc hạ học viện gặp được đại sư huynh, nói không chừng thân phận của hắn cũng đã bị phát hiện, căn bản là sống không đến hiện tại. Sư tôn, ngài còn ở giận ta sao? Bạch vô mộ trong giọng nói mang theo thật cẩn thận. Sinh khí, ta vì cái gì muốn sinh khí? Nghe được nhà mình sư tôn trả lời, bạch vô mộ không khỏi có chút trận tròn mắt, này như thế nào sẽ cùng hắn dự đoán không giống nhau à? Sư tôn liền tính không nổi trận lôi đình ít nhất cũng muốn quan tâm một chút hắn đi vào vạn giới lúc sau quá đến thế nào đi. Lần này tử đem hắn chuẩn bị giải thích toàn bộ đều đổ trở về. Mà bạch hình vũ tắc tỏ vẻ, biết đồ đệ bất tử, ái làm gì làm gì, nàng mới lười đến quản Bất quá, tuy rằng bất quá về mặc kệ, nhưng là có một số việc nàng vẫn là muốn xem bảo, liền tỉ như nói. Ánh mắt của nàng ở bạch vô mộ trên người qua lại nhìn quét, cuối cùng đến ra một cái kết luận, ngươi thành thân. bạch Hinh vũ nói thành công làm bạch vô mộ sắc mặt trở nên bạo hồng giống như một con vừa mới tôn luộc sư tôn ta bạch vô mộ do do dự dự không biết muốn như thế nào mở miệng bất quá hắn cảm thấy sư tôn nếu có thể tiếp thu đại sư huynh cùng nhị sư huynh sự tình hẳn là sẽ không khó xử hắn vân thượng đi Liên ở hắn tính toán đem sự tình nói thẳng ra thời điểm một thanh âm đột nhiên đánh gây hắn tiểu vũ mao tìm thanh âm nhìn lại liền nhìn đến dung lẫm đang theo bọn họ đi tới nhìn thấy dung lẫm lúc sau Bạch vô mộ vội vàng tiến lên, hỏi đến, rung thúc thúc, vân thượng đâu? Như thế nào không có cùng ngươi cùng nhau trở về? Sự tình còn không có xong xuôi, bất quá ta không yên lòng ngươi sư tôn, liền về trước tới, bất quá ngươi yên tâm, vân thượng thực mau sẽ liền trở về. Bạch vô mộ nghe xong, tuy rằng có chút thất vọng, nhưng là vẫn là ngoan ngoan gật gật đầu, vậy được rồi. Vô mộ, vì sư đói bụng, đi cho ta nấu cơm. Chính là sư tôn ta. Ở bạch hình vũ ánh mắt nhìn chăm chú dưới. sẽ không hai chữ ngạnh sinh sinh bị hắn cấp nuốt đi xuống. sư tôn ngươi muốn ăn cái gì, ta đây liền đi làm. nói xong nhanh như chớp liền chạy đi vào phòng bếp, trong tay cầm nổi sạn ngơ ngác xuất thần. nấu cơm là trước muốn làm gì tới, không nhớ rõ. trời biết từ cùng vân thượng thành thân lúc sau, đừng nói nấu cơm, ngay cả đồ ăn làm thuộc phía trước là bộ dáng gì hắn đều mau quên mất. ô, ô, ô sư tôn thật đáng sợ, vân thượng ngươi nhanh lên trở về đi. mà bên kia dung lắm vẻ mặt ôn nhu nhìn bạch linh vũ. Tiểu vũ mau muốn ăn cái gì nói cho ta, ta cho ngươi làm là được, hà tất đi khó xử hắn một cái hải từ đâu. Vài trăm tuổi hải tử, đem theo ý đồ tới gần chính mình tay chú bay, bạch hình vũ trên mặt lộ ra không kiên nhẫn biểu tình, ngươi có biết hay không ngươi kỹ thuật diễn rất kém cỏi, phổ tế. Bạch hình vũ trực tiếp hô lên người tới tên, dùng lâm ánh mắt lộ ra kinh ngạc, bất quá thực mau liền khôi phục bình thường, tiểu vũ mau ngươi đang nói cái gì, ta sao có thể là phổ tế đâu, ngươi có phải hay không nhận sai. Phổ tế còn ở tận lực hắn biểu diễn, hắn trên người lây dính ngũ trảo kim long hơi thở, lại có người kia chỉ điểm, hắn không tin chính mình hoàn mỹ ngụy trang sẽ bị phát hiện, nàng nhất định là ở tạc hắn. Có cái này ý tưởng lúc sau, phổ tế trên mặt tươi cười biến càng thêm ô nu. tiểu vũ Mao, chúng ta không cần hồ nháo được không, ta vừa mới phát hiện một cái có thể đem những người đó một lưới bắt hết phương pháp, hiện tại đã bố trí không sai biệt lắm, ta hiện tại mang người đi được không. Bạch Vinh vũ cười lạnh một tiếng, lao ra hỏa. Ngươi trên mặt nếp gấp đều sắp lẩu ra tới, thế nhưng còn ở nơi này trăng lộn, như vậy không có tự mình hiểu lấy. Khó trách ngươi liếm úc kỳ nhiều năm như vậy, đều vẫn luôn không chiếm được đáp lại. Nàng lời nói thành công làm giả cười phổ tế sững sờ ở tại chỗ, trên mặt tươi cười cũng ngay sau đó xuất hiện vết rách. Tiểu tiện nhân, đừng cho mặt lại không cần. Nhìn tức muốn hộp máu phổ tế, bạch hình vũ vẻ mặt cười lạnh, như thế nào? chàng không nổi nữa. Người tìm chết. Liên ở ngay lúc này, một phen phi kiếm từ thiên mà rơi thẳng tắp cắm ở phổ tế trước mặt phổ tế ai cho ngươi là gan cũng dám giả mạo bổn quân dung lâm thanh âm từ xa tới gần truyền đến trầm thấp trong thanh âm là vô tận lửa giận ở thiêu đốt hắn không nghĩ tới hắn bất quá là rời đi trong chốc lát thời gian chẳng những bọn họ hành tung bại lộ còn kém điểm tướng bảo bối của hắn đặt mình trong với nguy hiểm bên trong mà lúc này một người thanh niên khoan thai tới muộn nhìn dương cung bạt kiếm mấy người lại không có nhìn đến chính mình tâm tâm niệm nhận người không tốt ý niệm tức khắc nảy lên trong lòng mộ mộ đâu tức mặc vân thượng nhìn bạch Hinh vũ thanh âm bên trong còn mang theo một tia run rẩy sợ dây tiếp theo nghe được cái gì không tốt tin tức bạch Hinh vũ trên dưới nhìn quét tức mặc vân thượng liếc mắt một cái sau đó chỉ chỉ mặt sau đang ở không ngừng toát ra khói đen phòng bếp phòng bếp nấu cơm đâu thấy nàng nói như vậy tức mặc vân thượng lập tức bất chấp mặt khác hướng tới phòng bếp phương hướng chạy tới khi sâu một hơi bạch Hinh vũ nhìn đã biến mất bóng dáng đến lại bị dưỡng phế một cái xoay người lại đi xem phổ tế Lúc này phổ tế chính như cùng đầu chết cầu giống nhau, bị phẫn nộ dung lấm ấn ở trên mặt đất cọ sát, một quyền tiếp theo một quyền, từng quên đến thịt, bạch linh vũ thậm chí có thể nghe thấy xương cốt vỡ vụn thanh âm. Mà cùng lúc đó, ngàn rằm ở ngoài, một người nam tử thông qua một mặt thủy tinh thấy như vậy một màn, nhìn phổ tế bị đánh hơi thở thoi thoát, chỉ là lệnh nhạt nói một câu, phế vật Thấu chương xong Xin nghỉ một ngày. Xin nghỉ một ngày. Bởi vì muốn chuẩn bị sách mới nguyên nhân, viết quá đầu nhập vào. Kết quả phục hồi tinh thần lại thời điểm đã sắp 11 giờ. Thấu chương xong. Chương 1038 Chương 1038 Đương cuối cùng một cây thực cốt tiêu hồn đinh đang muốn xuyên qua phổ tế thân thể thời điểm. Hắn rốt cuộc sợ hãi. Chờ một chút, ngươi không thể đủ giết ta. Ta biết các ngươi đang tìm kiếm căn nguyên tri lực. Nếu ta đã chết, các ngươi liền lại lần nữa gom không đủ hoàn chỉnh căn nguyên tri lực. Hắn nói âm vừa ra, dùng lấm trong tay động tác quả nhiên ngừng lại. Ngươi muốn như thế nào? Thực cốt tiêu hồn đình ngừng ở giữa không trung, tuy rằng không có tiếp tục đi tới, nhưng là cũng không có biến mất. Thế vậy, phổ tế rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn tự nhận là chính mình có đàm phán tư cách. Ta tưởng dung thiếu chủ hẳn là đã biết mấy năm nay tới nay chúng ta vẫn luôn ở bắt được căn nguyên tri lực đến từ chính hình vũ đế cơ. Hơn nữa từng ấy năm tới nay cũng đã bắt được không sai biệt lắm. Người rốt cuộc muốn nói cái gì? Dung lâm ngữ khí bên trong mang theo không kiên nhẫn, trong tay thực cốt tiêu hồn đỉnh càng là tới gần vài phần. Thế vậy tình cảnh. Phổ tế vặn vẹo thân thể lui về phía sau, trong miệng vội vàng nói đến, ta bắt được kia một phần bị ta giấu ở chỉ có ta mới biết được địa phương, nếu các ngươi hiện tại giết ta nói, liền vĩnh viễn không cần tưởng được đến hoàn chỉnh căn nguyên tri lực. Nói phổ tế ánh mắt nhìn về phía một bên bạch hình vũ, nói vậy hình vũ đế cơ hẳn là so với ta càng thêm rõ ràng, nếu căn nguyên tri lực không hoàn chỉnh nói hậu quả là cái gì? Hậu quả? Có cái gì hậu quả? Ta như thế nào không biết? thấy bạch huynh vũ vẻ mặt ta không biết ngươi đang nói cái gì biểu tình phổ tế cảm xúc nháy mắt biến kích động hình vũ đế cơ ngươi liền không cần lại nguy trang làm hiện giờ kiểu vi thiên hồ nhất tộc duy nhất huyết mạch không có hoàn chỉnh căn nguyên chi lực liền vô pháp dựng dục con nối dõi chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn chính mình tộc đàn đi hướng diệt sạch sao nếu là như thế này ngươi đầy hứa hẹn gì phải về tới trả thù chúng ta Chợ. bạch hình vũ trực tiếp cười lạnh ra tới một cây màu ngân bạch thực cốt tiêu hồn đình từ tay nàng trung bắn ra lại lần nữa từ phía trước miệng vết thương sỏ xuyên qua mà qua nhìn phổ tế kia vẻ mặt thống khổ ta trở về trả thù các ngươi là bởi vì các ngươi lúc trước phản bội còn có ai nói cho ngươi đã không có hoàn chỉnh căn nguyên chi lực liền không có biện pháp dựng dục ra con nối dõi bản đế cơ hiện giờ còn không đến thiên thuế căn nguyên chi lực hoàn toàn có thể chậm rãi tuần dưỡng đến nỗi thu thập căn nguyên chi lực bất quá là thuận tay mà làm ngăn thật cho rằng ta hiếm lạ a không có khả năng chuyện này không có khả năng Như thế nào sẽ là như thế này? Ngu xuẩn. Thực cốt tiêu hồn đình từ Bạch Hình Vũ trong tay lại lần nữa bay ra, lúc này đây, trực tiếp sỏ xuyên qua phổ tế cái chán. Mãi cho đến trước khi chết, hắn trên mặt đều mang theo không dám tin tưởng biểu tình, tựa hồ không nghĩ tới chính mình đều nói ra cuối cùng át chủ bài, lại vẫn là không có thể sống sót. Phổ tế sau khi chết, rung lắm nhìn về phía Bạch Hình Vũ, trên mặt đi vào muốn nói lại thôi biểu tình. Bạch Hình Vũ thở dài một hơi, nói đến, muốn hỏi cái gì liền hỏi đi. Hắn vừa mới nói có phải hay không? Đúng vậy. Bạch Hinh Vũ nói tạm dừng một chút, tiếp theo nói đến, nhưng cũng không được đầy đủ là căn nguyên chi lực tàn khuyết xác thật có chút phiền phức, nhưng là lại không có trong tưởng tượng như vậy phiền toái. Chỉ cần có cũng đủ thời gian ôn dưỡng, căn nguyên chi lực là có thể khôi phục. Đối với cửu vĩ thiên hồ tới nói, chỉ cần cái đuôi không có bị thương thương tổn, trên cơ bản sẽ không có cái gì sinh mệnh nguy hiểm. Liên tính là nghe được Bạch Hinh Vũ nói như vậy, rung lắm mày như cũng nhũ một tay đem nàng ôm vào trong ngực thanh âm có chút run rẩy nói thực xin lỗi kỳ thật này ba chữ hắn đã sớm tưởng nói từ lần đầu tiên gặp mặt nhưng là hắn biết nàng không thích cho nên liền vẫn luôn chịu đựng mai cho đến hiện tại thật sự nhịn không nổi nữa bạch linh vũ ôm nam nhân run rẩy bả vai nhẹ nhàng vỗ vỗ chuyện này không phải ngươi sai là ta chính mình lựa chọn mới vừa chấn an hảo dung lắm lúc sau liền nhìn đến tức mặc vân thượng đỡ bị vân đen mặt bạch vô mộ từ phòng bếp phương hướng đi ra đứng lại Bạch hình vũ ánh mắt hiếp lại, sắc bén ánh mắt ở hai người trên người qua lại quét. Bạch vô mộ bị dọa đến theo bản năng trốn đến tức mặc vân thượng phía sau, như vậy, giống như là một cái bị dọa hư tiểu tức phụ, quả thực là túng đến không mắt thấy. Bạch Hinh vũ không nghĩ thừa nhận trước mắt cái này túng hóa là chính mình đệ tử, chỉ có thể đủ đem lửa giận phát tiết đến tức mặc vân thượng trên người. Quỳ xuống. Bạch vô mộ chưa từng có gặp qua sư tôn như thế sinh khí, trực tiếp quỳ gối trên mặt đất. Sư tôn, ta sai rồi. Sai nào ta bạch vô mộ nghẹn lời hắn thật đúng là không biết chính mình sai nào trong lúc này tức mặc vân thượng hướng tới dung lấm đầu đi cầu cứu ánh mắt toàn bộ bị làm lơ những người khác liền tính nhưng là nhìn rõ ràng tức giận bạch hình vũ dung lâm thừa nhận hắn túng hơn nữa đối với bạch hình vũ tức giận lý do hắn nhiều ít cũng có thể đủ đoán được rất sớm phía trước hắn liền đã nói với cái này tiểu tử thúi làm hắn không cần nóng vội cố tình chính là không nghe còn trực tiếp đem người cấp dưỡng phế đi hiện tại cái dạng này chỉ có thể nói là xứng đáng. Bạch Hinh Vũ hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái tức mặc vân thượng, nếu không phải rõ ràng hắn không phải cố ý, đã sớm một cái tắt trực tiếp trừ bay. Lúc này, Tăng Tử Nôn cùng Nôn Triệt cũng đi tới Bạch Hinh Vũ được đến bên người, thấy như vậy một màn, đầu tiên là lẫn nhau nhìn thoáng qua, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bạch Hinh Vũ nhìn ở phía sau làm mặt quỷ hai người, ánh mắt híp lại, vừa mới còn nhỏ động tác không ngừng hai người nháy mắt mấu chốt phía sau lưng phát lệnh, nàng lập tức đi vào bạch vô mộ bên người. Lúc này Bạch Vô Mộ cùng phía trước khí phách hăng hái thiếu niên có thể nói là khác nhau như hai người. Thấy Bạch Hình Vũ muốn đem người mang đi, Tức Mặc Vân Thượng nháy mắt nóng nảy, Hình Vũ đế cơ. Tức Mặc Vân Thượng ánh mắt đỏ bừng nhìn Bạch Hình Vũ, phảng phất một con mất đi trí ái, ở vào hỏng mất bên cạnh gia thú. Kim Phượng nhất tộc cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ giống nhau, đều là đối chính mình bạn lữ trung trinh như một, thậm chí ở chính mình ái nhân sau khi chết, bọn họ còn sẽ lựa chọn tuất tình. Dung lắm ngăn lại ở nổi điên bên cạnh Tức Mặc Vân Thượng. nói đến ngươi tiếp tục như vậy phóng túng đi xuống mới là ở hại bạch vô mộ những lời này thành công làm chính ở vào bạo nộ bên cạnh tức mặc vân thượng bình tĩnh xuống dưới nhưng là hai mắt như cũ đỏ bừng gắt gao nhìn chằm chằm bạch vô mộ nơi địa phương sợ dây tiếp theo liền biến mất giống nhau bạch hinh vũ dùng linh lực thăm dò một chút bạch vô mộ hiện giờ kinh mạch quả nhiên không ngoài sở liệu toàn thân kinh mạch đang ở nhanh trong thoái hóa đan điền héo rút thân thể yếu ớt giống như phàm nhân giống nhau phòng chứng nếu bạch hinh vũ chậm một chút nữa đã đến Bạch vô mộ liền sẽ hoàn toàn biến thành một phàm nhân. Sư tôn. Bạch vô mộ mờ mịt nhìn bạch hình vũ, làm như vô ý thức kêu nàng, dây tiếp theo liền ngất đi. Tức mặc vân thượng một tay đem bạch vô mộ ôm vào trong ngực, trên mặt mang theo hoảng sợ biểu tình. Hán tình huống như vậy rằng có thời gian dài bao lâu. Bạch hinh vũ nhìn tức mặc vân thượng lạnh giọng hỏi đến. Đại khái ở thành thân lúc sau năm thứ ba. Thấu chương xong Chương 1039 ba cái đồ đệ thân phận thật sự. Trước 1039 ba cái đồ đệ thân phận thật sự, đại khái ở thành thân lúc sau năm thứ ba. Lúc ấy bạch vô mộ đột nhiên vô duyên vô cớ hôn mê cũng không có khiến cho hai người chú ý. Bởi vì hôn mê thời gian thực đoản có đôi khi thậm chí cho rằng vừa mới chỉ là ở hoàng thần. Mà đại đa số hôn mê còn lại là ở ngủ mơ bên trong, mãi cho đến bạch vô mộ mỗi lần hôn mê thời gian càng ngày càng trường, lúc này mới khiến cho hai người coi trọng. Tức mặc vân thượng đã từng tìm biến danh ý ghi lại đều không có tìm ra nguyên nhân. Bất đắc dĩ chỉ có thể đủ càng thêm dụng tâm chiếu cố bạch vô mộ. Nhưng là hắn càng là như vậy, bạch vô mộ thân thể ngược lại trở nên càng ngày càng suy yếu, thậm chí đến sau lại cả người đều trở nên có chút ngu dại. Đem bạch vô mộ đặt trên giường phía trên, bạch hình vũ rảo phá chính mình ngón tay, một giọt máu tươi từ miệng vết thương nội chảy ra, nhỏ giọt ở bạch vô mộ cái chán. Máu tươi tiếp xúc làn ra lúc sau nháy mắt dung nhập, nguyên bản tái nhợt mặt rốt cuộc là có chút một chút hồng nhuận. Theo bạch hình vũ máu tươi chảy vào, trong bóng đêm. một chương nam nhân mặt chậm rãi hiện lên hắn hình như có sở cảm nhìn phương xa bên miệng gợi lên một cái tà mị mỉm cười rốt cuộc tìm được rồi vừa dứt lời thân thể hắn liền hóa thành một đoàn xương đen biến mất ở tại chỗ bên kia dung lâm tiếp được suy yếu bạch hình vũ vẻ mặt lo lắng không có việc gì đi bảo bới nhi bạch hình vũ lắc lắc đầu nhìn thoáng qua nằm ở trên giường bạch vô mộ chuyện sau đó ta khả năng vô pháp tham dự thấy hai người đánh đố một bên tức mặc vân thượng nhịn không được hỏi đến Ai có thể nói cho ta này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì vô mộ sẽ biến thành cái dạng này? Ở xác định bạch vô mộ tạm thời không có việc gì lúc sau, bạch hình vũ lúc này mới chậm rãi mở miệng nói đến, mỗi người sinh ra lúc sau, trong cơ thể đều sẽ có được ba hồn bảy phách, trong đó tam hồn đó là thiên hồn, mà hồn cùng với người hồn. Cho nên này cùng vô mộ có quan hệ gì? Dung lâm chừng mắt nhìn tức mặc vân thượng liếc mắt một cái, ý bảo hắn câm miệng. Bạch hình vũ tiếp theo nói đến. ta sinh ra thời điểm trời sinh dị tượng trời sinh trong cơ thể so người khác nhiều ra tam hồn bởi vậy vừa sinh ra liền vô pháp hóa thành hình người sau lại phụ thân vì làm ta thuận lợi hóa hình vận dụng bí thuật ở kết hợp ngũ trảo kim long tinh huyết mạnh mẽ đem nhiều ra thiên địa nhân tam hồn chia lịa ra tới biến thành ba cái em bé nói bạch hinh vũ ánh mắt rừng ở tàng tử ngôn cùng nôn triệt trên người sư tôn ý của ngươi là chúng ta chính là ngươi nhiều ra tới thiên địa nhân tam hồn biến thành ta cùng dung lấm hô nước cũng là ở lúc ấy định ra Bởi vì các ngươi trong cơ thể hồn tuy rằng đến từ chính ta, nhưng là vinh tới đắp nạn thân thể tinh huyết lại đến từ chính hắn. Thiên hồn, địa hồn, người hồn, cổ xương thai quang, sảng linh, tu tinh, cũng có nhân xương chi vì chủ hồn, giác hồn, sinh hồn hoặc nguyên thần, dương thần, âm thần hoặc thiên hồn, thức hồn, người hồn. Đến từ bài đủ. Cho nên tặng tử ngôn mấy người tuy rằng không phải bạch hình vũ hai người hài tử, lại hơn hẳn thân tử. Ở tam hồn bên trong... Thiên hồn cùng mà hồn cho nhau hấp dẫn, trong đó người hồn nhất yêu đất. Nếu đem thiên địa nhân tam hồn tương đối hài tử, như vậy thân là thiên hồn cùng địa hồn hóa thân tàng tử luôn cùng luôn triệt không thể nghi ngờ là đủ tháng sản, mà thân là người hồn hóa thân bạch vô mộ còn lại là sinh non. Bên ngoài thoạt nhìn cùng mặt khác người không có gì hai dạng nhưng là kỳ thật áo trong lại phi thường yêu đất. Mặc dù là sau lại trải qua quá vài lần linh thể trọng tố lúc sau, lại có được hư linh căn, thân thể được đến cực đại cải thiện. Nhưng là bởi vì tức mặc vân thượng hành động, phía trước nỗ lực rất có khả năng liền sẽ thất bại trong găng tức. Nghe được Bạch Hình Vũ nói như vậy, tức mặc vân thượng thân thể không khỏi hối hận vài bước, lung lay sắp đổ, tại sao lại như vậy? Ta chỉ là quá yêu hắn mà thôi. Kim Phượng nhất tộc giống nhau sẽ không lựa chọn cùng ngoại tộc thông hôn, bởi vì bọn họ ái cũng không phải tất cả mọi người có thể chịu được, cái loại này làm người hít thở không thông ái. Nhưng là cũng sẽ không tuyệt đối, có chút Kim Phượng ở yêu đều không phải là cùng tộc người lúc sau. Liền sẽ vì ái cố tình đi thu liễm chính mình cảm xúc, làm chính mình ái có vẻ không như vậy làm người hít thở không thông. Nhưng là tức mặc vân thượng không giống nhau, hắn là từ dung lấm phu hóa ra tới, một cái so kim phượng còn muốn bá đạo chủng tộc. Không có người cho hắn chính xác dẫn đường, hắn chỉ biết tuần hoàn bản năng đối bạch vô mộ hảo, không chút nào mau lớn lên nói, nếu bạch vô mộ nói muốn muốn vợ thủy, tức mặc vân thượng đều sẽ không chút do dự dâng lên. Nhưng cũng đúng là này phân ái, đem người hồn bên trong đọa tính phóng thích ra tới. cho nên bạch vô mộ thân thể mới có thể nhanh chóng thoái hóa, chờ đến hắn rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại thời điểm, liền sẽ hoàn toàn biến thành một phàm nhân, vô pháp tu luyện, vĩnh viễn bồi hồi ở nhân gian. một bên tảng tử ngôn cùng ngôn triệt còn đắm chìm ở cái này khiếp sợ tin tức bên trong thật lâu vô pháp sẽ thần, chỉ có tức mặc vân thượng vẻ mặt kích động hỏi đến, kia có hay không hoàn toàn biện pháp giải quyết, tỉ như nói đem tam hồn hợp nhất. nghe được lời này, vừa mới còn ở ngây người hai người nháy mắt hoàn hồn, vẻ mặt cảnh giác nhìn tức mặc vân thượng. Tăng tử nôn ánh mắt sắc bén cùng tức mặc vân thượng đối diện, người muốn làm cái gì? Vì vô mộ, ta có thể làm bất cứ chuyện gì. Ngụ ý, chỉ cần bạch hình vũ gật đầu, tức mặc vân thượng sẽ hảo không có đối tăng tử nôn cùng nôn triệt hai người ra tay. Lúc này bạch hình vũ sao có thể gật đầu, rốt cuộc lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Hơn nữa bọn họ đã từng đi theo giả bạch hình vũ cùng nhau trọng sinh truyền thế, bản chất sớm đã trở thành một cái độc lập thân thể. Liên ở ngay lúc này, ở ai cũng không có chú ý tới góc. Một đạo màu đen được đến xương khói lặng yên không một tiếng động chui vào phòng nội, sau đó chậm rãi hướng tới đang ở trên giường hôn mê bạch vô mộ tới gần. Theo xương đen xâm lấn trong cơ thể, nguyên bản nhẹ nhàng mày nhẹ nhàng nhăn lại, theo sau lại khôi phục bình thường. Mà thấy một màn này bạch hình vũ cùng dung lắm lướt nhau, khỏe miệng gợi lên một cái nhỏ đến không thể phát hiện mỉm cười. ngàn mong vạn mong rốt cuộc xem như mong tới, không hưởng công bọn họ ở chỗ này tới ba cái tiểu bối nói đông nói tây, còn triệt bỏ bên ngoài kết giới. Nếu như vậy còn này không tới, chỉ có thể nói cái kia tránh ở chỗ tối phía sau màn độc thủ chỉ số thông minh thật sự hữu hạn, bất quá cũng may, hắn cuối cùng vẫn là tới. Ở trải qua ngắn ngủi thương nghị lúc sau, Bạch Hinh Vũ quyết định tạm thời hủy diệt Bạch vô mộ ký ức, sau đó tự mình mang theo nàng một lần nữa tu luyện, cái này quá trình cũng không dễ dàng. Nghe được thế nhưng muốn lao đi ký ức, tức mặc vân thượng trên mặt hiện lên một tia giấy giụa, hắn lo lắng nếu vô mộ ký ức bị lao đi, vạn nhất yêu những người khác làm sao bây giờ. Yên tâm đi, hắn sẽ không yêu những người khác. Bạch Hinh Vũ trực tiếp đánh mất hắn lo lắng, rốt cuộc cho tới bây giờ, bắt trọng thiên nội trừ bỏ Linh Thu ở ngoài, còn không có người khác nhân sinh sống ở nơi nào. Đương nhiên, về sau cũng sẽ không xuất hiện. Hơn nữa chỉ là tạm thời phong ấn mà thôi, chỉ cần hắn có thể tiêu trừ đoạt tính, khôi phục thực lực, tự nhiên mà vậy cũng là có thể đủ phá tan phong ấn, khôi phục ký ức. Bạch Hinh Vũ một tay đem hôn mê Trung Bạch vô mộ từ tức mặc vân thượng trong lòng ngược đoạt lại đây. Sau đó mang theo mặt khác hai cái đệ tử trực tiếp rời đi. Này một chương xem như điền phía trước một cái hố, đại khái là sắp kết thúc, cho nên liền có chút tạp văn. Thấu chương xong. Chương 1040 tâm ma. Chương 1040 tâm ma. Tuy rằng nói là muốn mang bạch vô mộ sẽ bắt trọng tiền, trên thực tế thật là bị đưa tới hàn băng địa ngục. Bạch vô mộ chậm rãi mở to mắt, trong ánh mắt hiện lên một tia mê mang. Sư tôn, chúng ta đây là đi chỗ nào? Hắn nói âm vừa ra. đã bị Bạch Hình Vũ cấp không lưu tình chút nào được đến ném vào một cái tràn ngập hàn khí địa phương. Từ hôm nay trở đi, ngươi muốn ở chỗ này tu luyện, khi nào có thể thích ứng nơi này cảm giác được rét lạnh thời điểm mới có thể rời đi. Lúc này Bạch Hình Vũ giống như là một cái ác độc mẹ kế, thanh âm bên trong không có một tia cảm tình. Nói xong lúc sau, liền mang theo Tằng Tử Nôn cùng ngôn Triệt cũng không quay đầu lại rời đi, một mình lưu lại Bạch Vô Mộ ăn mặc đơn bạc quần áo ở nơi nào run bần bật. Sơn động chung quanh bị che kín pháp trận, Từ bên trong là không có cách nào mở ra, chỉ có thể đủ có người từ bên ngoài mở ra. Chờ đến bạch huynh vũ mấy người rời khỏi sau, bạch vô mộ nguyên bản mê mang ánh mắt dây tiếp theo trở nên đông trầm, ngay cả quanh thân khí chất cũng đều đi theo đã xảy ra thay đổi. Từ thanh thuần tiểu bạch hoa biến thân hắc hóa hắc tâm liên, hắn đứng dậy đi vào trận pháp bên cạnh, vừa định muốn đụng vào, đã bị một cổ cường đại linh lực cấp đánh bay đi ra ngoài. Nếm thử thoát ly thân thể này, rời đi nơi này, lại phát hiện chính mình căn bản là làm không được. Nếu không phải xác định chính mình sẽ không bị phát hiện, hắn thật sự hoài nghi chính mình có phải hay không bị kịch bản. Ở nếm thử vài lần thời điểm, bạch vô mộ sắc mặt trở nên tái nhuận vô lực, bởi vì đông lạnh đến, cũng bởi vì vài lần nếm thử làm hắn hao hết số lượng không nhiều lắm linh khí. Bạch vô mộ ngồi xếp bằng ngồi dưới đất bắt đầu tu luyện, lại tiếp tục như vậy vô dụng công đi xuống, hắn thật sự sẽ biến thành một phàm nhân, như vậy hắn đoạt lấy thân thể này ý nghĩa ở nơi nào. Mà hắn không biết chính là... Hắn sở làm này hết thể đều bị bên ngoài Bạch Hinh Vũ cùng Dung Lấm xem ở trong mắt. Nhìn Bạch vô mộ lần lượt nếm thử rơi đi, Bạch Hinh Vũ phát ra vô tình cười nhạo. Đối với bên người Dung Lấm hỏi đến, lúc trước các ngươi hai cái ở chia lịa thời điểm hắn quên hỏi ngươi muốn đầu óc sao. Rõ ràng lúc trước ở nhất trọng thiên vẫn là Dung Thạc thời điểm nhìn rất thông minh, như thế nào hiện tại liền. Dung Lấm cười khẽ sờ sờ Bạch Hinh Vũ đỉnh đầu, ôn nu nói đến, ta cùng hắn giống như là hai cái cực đoan, bên này giảm bên kia tăng. Hiện giờ thực lực của ta dần dần khôi phục, ngươi cũng về tới bên cạnh ta, tương đối, hắn lực lượng liền sẽ dần dần suy yếu, như vậy thay đổi liền tính là lại bình tĩnh người cũng sẽ khó tránh khỏi mất đúng mực. Dung lắm nhớ tới lúc trước Bạch Hình Vũ vừa ly khai kia đoạn thời gian, đó là tuyệt vọng tâm tình đến nay còn có thể đủ cảm nhận được ngực ở con rút đau đớn. Lúc ấy hắn tùy thời đều ở vào hỏng mất bên cạnh, ngày xưa bình tĩnh tự giữ, càng là hóa thành hư hảo, chó má không phải. Dung thước cũng là lúc ấy ra đời. Tuy rằng ra đời với hắn tâm ma, nhưng là dung thức thân phận nhưng không đơn giản chỉ là tâm ma đơn giản như vậy, càng chuẩn xác mà nói hẳn là phân thân. Hắn có thể cảm giác được dung thức tồn tại, mà dung thức cũng có thể đủ cảm giác được hắn cảm xúc. Ngay lúc đó hắn ở dung thức ra đời trước tiên liền đem này cấp mạnh mẽ phân đi ra ngoài. Chính là lúc ấy cái kia tình huống, nếu hắn không làm như vậy nói, dung thức chỉ biết một chút một chút đem hắn hoàn toàn căn ướt, từ đây lúc sau trên thế giới này lại vô dung lắm mà chỉ có dung thức. Lại không có nghĩ đến đang ở hắn muốn hoàn toàn giải quyết vừa mới ra đời không lâu dung thức thời điểm, lại vừa lơ đãng bị hắn cấp chạy thoát. Rơi vào đường cùng hắn có thể bị bắt lâm vào ngủ say, mãi cho đến cảm giác được tiểu vũ mau hơi thở thời điểm, lúc này mới dần dần thức tỉnh. Dung lắm nhìn bên trong đang ở tu luyện bạch vô mộ, mày thường thường nhíu chặt, hiển nhiên là vô pháp tập trung lực chú ý. Người hồn trung tính chơ nếu bị dẫn ra, muốn lại khắc phục là một kiện phi thường chuyện khó khăn, trừ bỏ có thể dựa vào chính mình kiên định ý chí ở ngoài. Không còn cách nào khác. Bất quá ta cảm giác hắn tựa hồ rất hận bộ dáng của ngươi. Bạch Hình Vũ thong rong thức trên người, cảm nhận được một cổ nồng đậm hận ý, là nhằm vào dung lấm, thậm chí nàng cảm giác, dung thước sẽ lựa chọn bạch vô mộ làm chính mình thân thể mới lớn nhất. Nguyên nhân cũng là vì hận dung lấm, mà không phải bởi vì bạch vô mộ thể chất. Hơn nữa, lấy bạch vô mộ thể chất tới xem, cũng đều không phải là lựa chọn tốt nhất, lựa chọn tốt nhất hẳn là Tằng tử ngôn. Thân là thiên hồn hóa thân tàng tử ngôn dương khí tràn đầy là lựa chọn tốt nhất, chính là hắn lại cố tình lựa chọn bạch vô mộ. Hiện tại xem ra, căn bản là không giống như là cho chính mình tìm một cái tân được đến thân thể, đến là càng như là một cái quá độ, hắn nhất định có một cái so tàng tử ngôn càng tốt lựa chọn. Lúc ấy ta ngủ say lại tức, lại sợ hắn chạy trốn đi ra ngoài cho ta gặp phải cái gì phiền toái tới làm ngươi hiểu lầm, rốt cuộc hắn xem như ta một cái phân thân, liền tính là tạm thời lớn lên không giống nhau. phía sau bộ dạng cũng sẽ trở nên cùng ta tương đồng, cho nên đâu liên bởi vì xài chung một khuôn mặt, cho nên liền đem một người hận thấu xương, muốn đều là như thế này, trên thế giới này còn có như vậy nhiều sinh đôi song bảo thai đâu, chẳng phải là đều phải trở mặt thành thủ? Dung lẫm đương nhiên không phải đơn giản như vậy, ta phế đi hắn. Dung lẫm biểu tình nhẹ nhàng, phảng phất đang nói hôm nay thời tiết thật tốt giống nhau. Người ý tứ trong lời nói không phải là nàng lý giải cái kia ý tứ đi, không sai. chính là ngươi tưởng cái kêu ý tứ nếu là ở ta ngủ say trong khoảng thời gian này hắn rằng bậy làm ra một cái tư sinh tử tới ghê tầm người làm ngươi hiểu lầm sợ không phải muốn một chân đem ta cấp đạp đang nói khởi lúc này dung lắm trên người còn mang theo một tia ủy khuất nay cũng không phải là hắn lung tung nói mà là lấy tiểu vũ mau tính cách thật sự có khả năng như vậy làm hơn nữa ta cũng không có oan uổng hắn mấy năm nay tới nay ta vẫn luôn ở ngủ say mãi cho đến cảm giác được ngươi sắp sinh ra lúc sau mới dần dần thức tỉnh mà hắn còn lại là thừa dịp ta ngủ say trong khoảng thời gian này, vận dụng ta thân phận giả danh lừa bịp. Nếu nói ngay từ đầu dung lắm có lẽ còn có điểm ấy nấy, nhưng là đương hắn đã biết mấy năm nay dung thức hành động lúc sau, kia một đinh điểm ấy nấy cũng đã sớm hôi phi yên diện, thậm chí còn có chút may mắn chính mình ở nguồn cội giải quyết chuyện này. May mắn chính mình lúc trước quyết đoán, nếu không hiện tại hắn tư sinh tử đều mãn thế giới chạy, thật đến lúc đó hắn liền tính là có một thân miệng cũng giải thích không rõ ràng lắm. Bởi vì những cái đó hài tử. chư bỏ không phải hắn sinh ở ngoài các phương diện đều là hắn hài tử căn bản là giải thích không rõ ràng lắm đối này bạch Hình vũ há miệng thở dốc cuối cùng vẫn là không nói gì thêm chỉ là yên lặng được đến cấp dung lắm dựng lên một cái ngón tay cái liền ở ngay lúc này nguyên bản đang ở an tĩnh tu luyện bạch vô mộ thân thể hắn đột nhiên buộc phát ra một cổ cường đại linh lực ở hắn chung quanh không ngừng có trận pháp phù văn xuất hiện ngăn cản kia cổ cường đại linh lực tiết ra ngoài này đó linh lực là bạch vô mộ tu vi biến thành mà trận pháp tồn tại chính là làm này đó linh khí lại lần nữa bị bắt trở lại bạch vô mộ trong cơ thể. Lao lực đem dung thức tiến cử bạch vô mộ thân thể cũng là vì chỉ có ngũ trảo kim long có thể hoàn toàn giải quyết trong thân thể hắn thai hoàng ẩm. Thấu chương xong Chương 1041 Chương 1041 Dung Dung Lâm nói, dù sao kết quả cuối cùng đều là giống nhau, coi như khi phế vật lợi dụng. Mà lúc này ở bạch vô mộ trong cơ thể dung thức cũng rốt cuộc ý thức được không thích hợp. Hắn nhận thấy được Bạch Vô Mộ thần hồn căn bản là không có biến mất, ngược lại là tiếp được hắn lực lượng không ngừng lớn mạnh. "Dung lắm, ngươi lại một lần lừa gạt ta, a a a. Chẳng lẽ các ngươi sẽ không sợ ta lôi kéo cái này tiểu tể tử Đồng Quy Vu tận sao?" Ở điên cuồng được đến gầm rú lúc sau, Bạch Vô Mộ trên mặt hiện lên một tia tàn nhẫn biểu tình, "Ta biết các ngươi liền ở phụ cận nhìn này hết thảy, ta thừa nhận lúc này đây là ta đại ý, nhưng là nếu các ngươi muốn dùng như vậy vụng về thủ đoạn vây khốn ta, vậy quá ngây thơ rồi." tiểu vũ mao chẳng lẽ dung lẫm cái kia ngụy quân tử không có đã nói với người, ta cùng vận mệnh của hắn là tương liên sao chỉ cần hắn bất tử ta liền vĩnh viễn sẽ không chết nhưng là ngươi tiểu đồ đệ đã có thể không giống nhau bạch Hinh vũ đối với dung thức nói nhìn như không thấy điểm này nàng đương nhiên rõ ràng lúc này nàng từ dung lẫm trong tay tiếp nhận tinh hồn thần kiếm tay trái nguyệt phách tay phải tinh hồn đánh ra lưỡng đạo kiếm khí đem đang chuẩn bị tự bạo dung thức cấp đánh ra ra tới màu đen xương khói nháy mắt lấp đầy toàn bộ không gian đem bạch vô mộ gần bao vây ở trong đó ngươi cần phải nghĩ kỹ ngươi nếu muốn giết ta vạn nhất ngộ thương ngươi tiểu đồ đệ kia đã có thể mất nhiều hơn được bạch huynh vũ nhìn bị nhốt ở trung tâm bạch vô mộ thở dài một hơi thỏa hiệp dường như hỏi đến ngươi muốn thế nào lúc trước là hắn vứt bỏ hiện tại ta muốn cho hắn nếm thử ta lúc trước thống khổ cái loại này bị giống rác rưởi giống nhau mạnh mẽ chóc thống khổ còn có dung thước ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn bạch Hinh vũ xương đen bên trong lộ ra dung thức gương mặt kia dây tiếp theo gương mặt kia trở nên cùng dung lắm giống nhau như lúc ôn nhu nhìn về phía nàng rõ ràng là cùng khuôn mặt giống nhau ánh mắt dung thước ánh mắt lại làm bạch hình vũ cảm thấy vô cùng ghê tởm ta muốn ngươi gả cho ta dung thước cười vẻ mặt vui vẻ hắn làm dung lắm một bộ phận cơ hồ sở hữu đồ vật đều là cùng chung được đến dung lắm ái nàng tiểu vũ mau hắn dung thước đồng dạng đem này phân ái thâm nhập cốt thủy rõ ràng là tương đồng hai người vì cái gì bị vứt bỏ vĩnh viễn là hắn hắn nơi đó so ra kém dung lấm chẳng lẽ cũng chỉ bởi vì hắn là từ tâm ma bên trong ra đời nên bị mọi người phỉ nhổ sao Này không công bằng cho nên chỉ cần là thuộc về dung lấm đồ vật hắn đều phải đoạt lấy tới vô luận là thân phận địa vị vẫn là nữ nhân ngươi nằm mơ còn không đợi bạch hình vũ cự tuyệt một bên dung lấm cũng đã bạo nổ cự tuyệt phía sau kim long hư ảnh như ẩn như hiện long khí quay cuồng tiêu màu đen xương khói ở tiếp xúc đến long khí lúc sau thế nhưng kỳ tích lùi bước bạch vô mộ cũng ở ngay lúc này hiển lộ ra tới sắc mặt như cũng là phi thường được đến tái nhận nhưng là ánh mắt chi gian anh khí bức người cùng phía trước kia phảng phất một chạm vào liền thoái yêu ớt bộ dáng khác nhau như hai người dung thước sửng sốt một chút đôi mắt bên trong hiện lên một đạo lạnh leo quan mang đáy mắt mang theo nhàn nhạt khinh thường dung lắm, có lẽ phía trước ta còn sẽ kiêng kỵ ngươi nhưng là hiện tại ngươi căn bản là không phải đối thủ của ta chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ta ở tới phía trước liền không có làm cái gì cùng chuẩn bị sao ngươi cho rằng mục tiêu của ta là bạch vô mộ nhưng là ta nói cho ngươi từ đầu đến cuối ngươi mới là mục tiêu của ta vừa dứt lời một cái phiếm hắc khởi ngũ chảo kim long phóng lên cao mà dung lâm cũng hóa thân kim long phi đao không trung cùng hắc long chiến đấu ở cùng nhau hai người ở không trung bên trong đại khó phân thắng bại tình cảnh này cực kỳ giống lúc trước năm đó kia chàng đại chiến bạch Hình vũ đi vào bạch vô mộ bên người không có xương đen chống đỡ thân thể mềm mại ngã xuống bị bạch Hình vũ tiếp được cùng lúc đó ở dung lâm cùng dung thức chiến đấu khoảnh khắc Một đám ăn mặc hắc ý hề, che mặt, toàn thân bị xương đen bao phủ được đến người đột nhiên xuất hiện. Nếu Bạch huynh Vũ lại lần nữa nói, thình linh liền sẽ phát hiện, nơi này có rất nhiều nàng người quen, liền tỉ như nói đã tử vong Úc Kỳ, phổ tế cùng với Túy Lam ba người, dư lại người cũng đều là lúc trước tham dự tàn hại thượng cổ tam tộc hung thủ. Lúc này bọn họ hai mắt đỏ đậm, trong ánh mắt tràn đầy sắc ý. Sinh hoạt ở vạn giới bên trong mọi người, cũng không biết bọn họ nhìn như bình tĩnh sinh hoạt sắp sẽ bị đánh phá thành mảnh nhỏ. Càng sẽ không biết kế tiếp bọn họ muốn đối mặt sẽ là như thế nào thai hỏa ngập đầu. Bọn họ ngày thường trực tiếp tiểu cọ sát, tại đây chẳng thai nạn trước mặt quả thực không đáng giá nhắc tới. Động thủ, ra lệnh một tiếng, đám hắc y ghi nhân này nháy mắt bày ra ra ra bản thân mạnh mẽ thực lực, cùng đồng sự, ở vạn giới bên trong, một ít sớm đã thần phục với dung thức chủng tộc ở bắt đầu khác biệt bị được đến công kích tới bên người người. Liên càng đừng nói những cái đó hắc y ghi nhân, bọn họ có được mạnh mẽ thực lực, Thủ đoạn lại so với ác ma còn muốn tàn nhẫn, không hề nhân tính đang nói, nhưng phàm là bị bọn họ nhìn thấy sinh linh, toàn bộ đều đều không ngoại lệ chết thảm ở bọn họ trong tay. Vô số người ý đồ phản kháng, thậm chí bài trừ cao thủ chủ động nên chiến, nhưng là đều không ngoại lệ toàn bộ đều là có đi mà không có về, toàn bộ đều chết ở này nhóm người trong tay. Liên tại đây mỗi người cảm thấy bất an thời điểm, một cổ nồng đậm ma khí ở vạn giới bên trong tràn ngập. Sao lại thế này? Ma giới không phải hẳn là ở thật lâu phía trước cùng thượng cổ tam tộc cùng với Cựu trọng thiên cùng nhau biến mất sao? Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Xong rồi xong rồi lần này vạn giới xem như hoàn toàn xong rồi. Mọi người ở đây vì chính mình sắp hai mặt thụ địch mà cảm thấy tuyệt vọng thời điểm, bọn họ phát hiện, vô số cường đại ma tộc cường giả buông xuống đến thế giới này, theo sau bọn họ liền cùng phía trước hắc ý nhân chiến đấu ở cùng nhau. Tại đây sở hữu ma tộc bên trong, một cái cạo đầu trọc, thân xuyên áo cả xa hòa thượng trang điểm người đầy hứa hẹn rõ ràng. Tịnh không tay cầm lần chẳng hạn, đàm tiếu chi gian liền có tảng lớn hắc y nhân hôi phi yên diệt, tuy rằng một bộ người xuất ra trang điểm, nhưng là làm những chuyện như vậy lại một chút không có người xuất ra bộ dáng. Lúc này tịnh không xác thật phi thường oán nghiệm, bởi vì sư phó của hắn, vì làm nàng có thể lớn nhất trình độ đem hắn sở tu luyện công pháp phát huy ra tới, mạnh mẽ cho hắn cạo độ, hắn thật vất vả bảo dưỡng tóc liền như vậy không có. Ma tộc chiến sĩ đều biết tử ra thiếu chủ tâm tình không tốt, ở thời điểm chiến đấu tự giác ly thiếu chủ phụ cận rất xa, đến nỗi những cái đó không muốn sống sông lên đi hắc y hề nhân, khiến cho bọn họ tự cầu nhiều phúc hảo. Có ma tộc phân tán chú ý, những người khác rốt cuộc không hề là mặc người sâu xé trạng thái, bọn họ giải quyết phản kích. Đem những cái đó hắc y hề nhân một đám đánh chết, bên kia, đoạn lê, đoàn dự, dược cơ trở này đó cùng bạch hình vũ ký xuống khế ước người cũng đồng thời hành động xuống dưới. đánh chết vạn giới các nơi hắc y lìa nhân. Nhưng là vạn giới thật sự là quá lớn, mặc dù là như vậy, cũng như cũ không ngừng có người hắc y liệp nhân tàn sát, mà mỗi nhiều giết một người, đám hắc y liệp nhân này thượng hắc khí liền sẽ nồng đậm một phần, thực lực cũng đi theo tăng cường một phần trở nên càng thêm khó có thể đối phó. Thấu chương xong. Chương 1042 yêu hồ tái hiện. Chương 1042 yêu hồ tái hiện. Đúng lúc này, một thân hắc y nam nhân từ trên trời giáng xuống. nam nhân cường đại như thần minh không hắn chính là thần minh đen nhánh sợi tóc hơi hơi phiếu khởi sấn đến da thịt như tuyết đó là một loại phi thường có công kích tính mỹ chút nào không thuộc về bạch hình vũ mỹ đến lệnh người hít thở không thông những cái đó hung tàn hãy di hệ nhân ở cường đại ma giới chi chủ mộ dung tiêu trước mặt liền đau một đám yếu ớt người trong sách không có bất luận cái gì phản kháng đường sống giơ tay chi gian liền nhìn đến những cái đó hãy di hệ nhân trực tiếp hôi phi yên diệt thậm chí liền phản kháng cơ hội đều không có Mọi người ở đây đều suy nghĩ muốn như thế nào nịnh bợ mộ dung tiêu thời điểm, hắn thủ hạ những cái đó ma tộc tướng lánh lại bắt đầu rồi bọn họ tàn sát. Bất quá cùng H.I.D. hệ nhân vô khác biệt công kích ở ngoài, ma tộc công kích là có lựa chọn. Bị bọn họ theo dõi mục tiêu, toàn bộ đều là những cái đó có thể ở vừa mới H.I.D. hệ nhân tàn sát bên trong bình yên vô sự gia tộc. Những người này tuy rằng không có trực tiếp đầu nhập vào dung thức, nhưng là thật là ở trong tối cung cấp trợ giúp, lấy bảo toàn chính mình gia tộc. Nay buồn không có gì sai. Nhưng là thực đáng tiếc, bọn họ bị phát hiện, có vân nghỉ trợ giúp, những người này tiểu tâm tư căn bản là không đường nhưng trốn.